sư tôn hắn sẽ trở thành sư tôn người hữu duyên hắn cũng không bình thường thử châu nháy một chút đẹp mắt hai mắt hỏi ừ m sư tôn ta cả đời tinh thông mệnh số chi thuật bất quá ta vừa rồi dùng thần thông chi thuật đo qua người này mệnh số l a o hầu nói thế nào thử châu thế mà hơi có vẻ khẩn trương thân sắc nhìn không thấu mà lại cứ ép đo mệnh lời nói thế mà phản chấn đả thương chính mình người này hẳn là một cái thiên mệnh số người không cách nào dự báo hạng người l a o hầu nói vậy cái này loại người chẳng phải là sau này sẽ thành thần linh dạng tồn tại thử châu giật m ì biến biến nói h Tuyệt đ thần cảm giác rung động đổi cái địa bàn ngày nay tinh cầu thật đúng là vô cùng thần kỳ so với mình vượt đẳng cấp hư không phát môn dễ dùng được nhiều mà lại thuận tiện mau lẹ bất quá x o ạ t một tiếng vang g i ò n qua đi đường xuân mở mắt quét qua lập tức kinh ngạc bởi vì có vẻ như chính mình xuyên qua không phải cái địa phương thế mà xuyên qua đến hát thiên sứ tộc tế tổ đàn bên trên mà lại sơ ý một chút thế mà để người ta tế tổ heo nước ố i quả đẳng cống phẩm nệ đến v a n g khắp nơi chính q u ỷ trên mặt đất thành kính cúng bái mấy ngàn hát thiên sứ tộc sinh linh ngẩng đầu xem xét cùng kêu lên kêu đánh đường lão đại lập tức thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh mà lại mười cái ba bốn phẩm chân tiên vây công tới thậm chí trong đó còn có hai cái ngũ phẩm chân tiên cảnh h thiên sứ đường xuân xem xét khẳng định không thể đánh con hàng này tranh thủ thời gian nói lẩm bẩm muốn lần nữa xuyên qua bất quá hát thiên sứ tộc các cường giả thế mà cũng nói lẩm bẩm t h i triển lên bọn hắn trong tộc thần bí bảo thuật đen cấm thuật lập tức đột nhiên một hồi áp bách giống như có ngưng kết khả năng mà đồng thời đường lão đại cái mông chịu một cước hung hăng đâm vào tế trụ bên trên con hàng này tức giận một nước l ạ n h ra một cái quét ngang răng rắc một tiếng trực tiếp đánh vào cao tới trăm trượng màu đen tế trụ phía trên bất quá tế trụ m ư ơ i phần kiên cố thế mà không cho đánh gãy chỉ là chấn động bất quá truyền một cái ngươi con hàng này trợn tròn mắt bởi vì có vẻ như rơi cũng không phải cái địa phương một đầm màu ngà xưa thủy mà lại giờ phút này đang có trên trăm vị xinh đẹp được có thể làm người trực phun máu nuôi thiên sứ tộc các thiếu nữ toàn thể tại trong đầm nước tắm rửa mà lại trong đó còn có hai cái năm đôi cánh ban ngày dùng đây cũng là chân tiên cảnh cường giả đánh chết tên sắc côn này năm đôi cánh thiên sứ một tiếng hô trên trăm vị thiên sứ h o n g tuân ra mà lên các nàng dương cánh nháy mắt chuyển thành một vòng tròn mấy trăm đôi cánh cùng một chỗ kích động lập tức từng đạo năng lượng màu trắng tạo thành một cái thiên nhiên màu trắng thiên lao đem đường lão đại cho cầm cô ở bất quá trăm vị thiên sứ chỉ lo công kích đường lão đại lại là quên mặc quần áo hai mươi hai toàn tên h xác côn này còn dám sinh khí đánh chết hắn trước cắt hắn phía dưới cây kia gây hà tinh năm cánh tiên sứ hô lớn màu trắng tiên năng hóa thành một thanh sắc bén thánh khiết chạm đao chém về phía đường xuân dưới hông đường lão đại triệt để phẫn nộ đâu thèm ngươi cái gì hạo thiên ba kiếm một trong rời sông lấp biển điên cùng mà ra một loạt sóng kiếm sôi trào trực tiếp vạch phá năng lượng màu trắng màng ra bên ngoài đầy bá lạp lạp mười mấy cái thiên sứ tộc thiếu nữ cho sóng kiếm đẩy ngã tiến trong hồ ma hàng cuối cùng sóng kiếm bổ vào hai cái tam phẩm chân tiên cảnh thiên sứ trên người nữ tử trực tiếp liền đem hai nữ cánh cho cắt chém thành mảnh vỡ dám đánh đ ư ờ ợ g ra nhìn lao tử làm sao thu thập các ngươi đường lão đại đắc ý cười cầm lấy thiên bài đương vị đập rồi chụp về phía những này thiếu nữ trắng non c á n mông vỗ tử xuống dưới chính là một đạo dấu đỏ tránh hiển mấy chục cái vợ xuống dưới đánh cho những n à y các thiếu nữ chật vật không chịu nổi tại trong đầm nước trái tránh trái tránh đường lão đại c u ồ n g tiếu thanh â m c h ấ n cửu thiên mà đi kích thích sao một thanh â m hỏi kích thích thái tha mạ tích kích thích đường lão đại cũng không quay đầu lại thuận miệng đáp chơi đủ chưa lúc này thanh â m lạnh lùng hỏi còn không có đường lão đại khó được có như thế thư thái thời điểm hỗn đ à n thanh â m kêu biến điệu đường lão đại mới phản ứng được tranh thủ thời gian sẽ mở không gian liền muốn chạy đi bất quá toàn bộ không gian toàn bộ đóng băng đường xuân cho một đạo màu trắng quang khí ngưng kết tại trong đó liên thân tử đều không thể động đậy mảy may phiên toái h nữ nhân này tuyệt đối lục phẩm chân tiên cảnh đ ỉ n h phong cùng hổ vương một cái cấp bậc chương chín trăm sáu mươi tám vũ vương p h á p thân bất quá đường lao đại cũng không có bối rối bởi vì tại lục phẩm chân tiên đ ỉ n h phong trước mặt đào mệnh còn là có tám thành nắm chắc bất quá đương đường lao đại liếc nhìn cái kia đáng sợ trung niên mỹ phụ lúc lại là sửng sốt một chút bởi vì nữ nhân này quá giống nhau là lần trước thấy qua thiên sứ tộc thánh nữ mễ nguyện nữ nhân so mễ nguyệt hơi có vẻ láo thành một chút mà thôi không phải quả thực chính là một cái khuôn đúc đi ra đường lão đại đầu góc một cái nhanh quay ngược trở lại biến lập tức nói ra con rể đường xuân tham kiến nhạc mẫu lập tức toàn thể các thiếu nữ trợn tròn mắt nhạc mẫu ngươi kêu người nào nhạc mẫu mỹ phụ nhàn nhạt nhìn đường xuân một chút n g ư ơ i a mễ nguyệt là thê tử của ta đường xuân nói làm càn bá soạt một tiếng đường xuân mang theo năng lượng màu trắng băng đoàn trực tiếp cho mỹ phụ một bàn tay ném tới trăm dặm có hơn đập sập một ngọn núi mới ngừng lại được về sau lại cho mỹ phụ liền phiến mấy cái bà tay đường lão đại lại đụng đắc phi trở về ngươi hỏi mễ nguyệt nàng đã có con của ta đường lão đại nói mỏ c h ứ n g gọi mễ nguyệt tới mỹ phụ có vẻ như có chút tin tưởng không lâu không trung lóe lên á n h b ạ c mỹ lệ thánh khiết mễ nguyệt xuất hiện ở trước mắt đường xuân ngươi tại sao lại ở chỗ này mễ nguyệt còn chưa hiểu tình trạng mở miệng hỏi cái này tới thăm ngươi rơi vào ao kết quả cho đường sắc cồn đánh đường xuân đánh lên bi tình bài mẫu thân viên kia tinh hạch chính là hãng tạo thả hắn ra có được hay không mễ nguyệt tranh thủ thời gian năn nỉ nói hắn nói là ngươi phụ quân mà lại ngươi có hắn hải tử có chuyện này sao mỹ phụ một mặt xương lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m mễ nguyệt hắn nói b ậ y ta nào có mễ nguyệt mặt bá liền t h ư n g thấu ai trở mặt không nhận nợ lao tử đi g i a n g dác một tiếng v a n giòn g một đạo tử kiếm bổ ra trực tiếp chém đứt màu trắng ngưng kết đ ô t đ ố t một tiếng màu trắng ngưng kết trực tiếp cho đường xuân toàn bộ đập nát tản ra còn muốn đi tiểu tử xem ở ngươi đưa chúng ta tinh hạch trên mặt cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi có thể đi ra ngươi liền tự do ra không được liền chết ở bên trong đi một đạo màu trắng quang đoàn tới kéo một cái liền đem đường xuân kéo tới gào thét lên đập đi vào ẩm vang một tiếng có vẻ như cho kéo tiến trong một cái đại điện hai phiến dày đ ặ t cửa đóng lại mẫu thân ta cùng hắn không có gì ngươi phải tin tưởng ta mễ n g u y ệ t thế nhưng là lo lắng bởi vì đường xuân cho ném vào tổ miếu tổ miếu đối với thiên sứ tộc sinh linh tới nói không có gì nhưng đối với ngoại tộc sinh linh chính là đáng sợ hố bấy chưa bao giờ ngoại tộc sinh linh từng đi ra tổ miếu ta biết mẫu thân gạo cầm gật đầu nói bởi vì Ban ngày làm gạo làm tựa h nhân cầm quyền. Cho nên, hậu đại toàn bộ theo họ mẹ. Nam họ thiên làm ở đây địa vị không bằng nữ tính. Mà lại, thường thường cũng là nữ tử công cảnh、so、nam tử cao hơn. ị địa vị gia bằng cũng công đại lại, Nam nam cao tộc tất toàn tử tử t bộ cả cầm đều đây quyền. là làm là Mà nữ nên, nữ nữ mẹ. so ở như là gạo cầm chính là hiện nay bạch thiên sứ tộc tộc trưởng biết thế nhưng là mẫu thân còn đem hắn ném vào ở trong đó đối ngoại tộc tới nói từng bước sắc cơ tốt xấu hắn cũng là chúng ta bạch thiên sứ tộc gân nhân đúng hay không mễ n g u y ệ t buồn b ự c không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu v ồ n g mà lại nhà chúng ta không cần một cái để lọt yếu con r gạo cầm khé nói con rể mẫu thân ngươi đây là cái gì đó mễ nguyệt mặt đằng lại đỏ lên nũng nịu k i a tiểu tử là rồng hay là run liền nhìn hắn tạo hóa là trùng liền phải chết là long đi ra chính là nhà chúng ta con rể mễ nguyệt đời sau thánh nữ mẫu thân đã chọn tốt thí sinh ngươi cũng kém không nhiều nên xuất giá mà lại k i a tiểu tử cũng không tệ lắm mà lại k i a tiểu tử gần nhất tại đô thành thế nhưng là dày v ò già không nhỏ động tĩnh nghe nói liền trong cung lão thái bà kia đều kinh động bốn đầu lão cầu cũng xuất động nghe nói bốn đầu lão cầu còn thụ thương mà lại ngay tại vũ vương phủ di chỉ dày vò đi ra nghe nói liền cung trong thủ hộ thần con tia châu điêu khắc cũng cho đâm cháy gạo cầm nói tại sao có thể như vậy tử chẳng lẽ đường xuân cùng vũ vương phủ có quan hệ hay sao mễ nguyệt sửng sốt có khả năng không phải vũ vương phủ di chỉ sẽ không dày vò ra như thế đại đậu t í n h tới nếu như người nọ cùng vũ vương phủ có quan hệ vậy chúng ta bạch thiên sứ tộc cơ hội liền đến gạo cầm nói mẫu thân tưởng phản công thần như vương triều hay sao mễ nguyệt hỏi ai mễ nguyệt có tổ h ấ n hiện tại cũng là nên đến lúc nói cho người biết tổ h â n có lời một khi thần ngưu vương t r i ề u náo động thiên sứ tộc toàn tộc được tương trợ phản thần ngưu người thế nhưng là chúng ta thiên sứ tộc hiện tại hắc bạch thiên sứ đánh cuối bụi liền nội bộ đều không thể làm đến thống nhất còn thế nào tương trợ ngày nào đó ra người kia đường xuân cho chúng ta mang đến cơ hội ta đang nghĩ người kia có phải là chính là đường xuân nếu như người kia chính là đường xuân vậy hắn cùng chúng ta tổ miếu khẳng định có quan hệ bởi vì tổ h â n chính là xuất hiện tại tổ miếu bên trong mà lại đường xuân thật sự là lời của người kia mỹ nguyệt ngươi theo hắn cũng đáng mẫu thân ta gả cái hạng người bình thường ngươi không thể lại như thế không phải thiên sứ tộc làm gì náo động như thế gạo cầm một mặt nghiêm trọng phụ thân cũng không bình thường hắn không phải về thiên cương đại lục sao mễ nguyệt hỏi mà lại nghe nói hắn sinh ra ở thiên cương đại lục một gia tộc lớn nào đó gia tộc này có vương cảnh thiên tiên cường giả ai cũng là bởi vì như thế chúng ta mới sống sờ sờ chia lịa i mễ nguyệt ngươi có muốn hay không nhìn thấy ngươi phụ thân gạo cầm hỏi nghĩ mễ nguyện nói ánh mắt kiên định cho nên ngươi liền phải gả cho một cái người có thực lực không phải ngươi vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy ngươi phụ thân mà mẫu thân ta đem một đời cô độc gạo cầm hốc mắt lại có chút ướp kỳ thật kỳ thật mẫu thân ta cùng hắn có chút việc mễ nguyệt đỏ bừng mặt có chút việc ngươi cái tiểu ni tử thế mà giấu diếm ta gạo cầm mặt nghiêm ta lo lắng mẫu thân không đồng ý mễ nguyệt nói vậy cũng phải nhìn hắn tạo hóa gạo cầm k h ẽ nói trong đại điện chống trải cực kỳ một cỗ làm người có chút hít thở không thông cổ quái khí tức tràn ngập nhưng là nhìn không thấy bất kỳ vật gì đường xuân một mực tại phi một mực tại chạy nhưng mà cái gì cũng nhìn không thấy mà lại giống như mãi mãi cũng không cách nào chạy đến cuối cùng giống như tại cái này chỗ không thấy mặt trời người buồn bực cảm giác kia là có thể nghĩ một ngày nào đó đường xuân không còn chạy vì cái gì mình cường đại mắt rồng đều nhìn không ra bất kỳ vật gì đến cái này cũng quá khác thường chẳng lẽ là bởi vì trong đại điện có cái gì tại ngăn cách lấy mình cường đại thần thức luân hồi chi nhãn lặng lẽ mở ra quả nhiên có gì đó quái lạ bởi vì trong đại điện thế mà phiêu đầy từng cái cổ k h á i ký hiệu ký hiệu xác hiện lên từ sắc xem không hiểu đoán không ra đường xuân luân hồi chi nhãn n g ư ờ i thấy một cỗ quen thuộc n g ụ i vị đó chính là tại vũ vương di chỉ bên trong hấp thu đến truyền thừa năng lượng màu tím chẳng lẽ những ký hiệu này chính là năng lượng màu tím hình thành đường xuân thử dùng luân hồi vòng xoáy hấp thu quả nhiên có hiệu quả những cái kia tử sắc phù quang như chim mỏi về tổ ong tuân ra mà vào đường xuân đang điên cuồng lợi dụng thần miếu thời gian tỷ lệ hấp thu đây hết thảy cả người hoán ra từng đạo tử khí sông lên trời nó giống như một tôn tử giáp thiên thần đường xuân nhìn thấy một tôn tử giáp thần linh đi tới dầm dầm dầm. đường xuân oanh kích được tệ ra quần cái t h ằ n g này không chịu thua k h ô n g phục cùng t ử giáp thần linh đánh cái long trời l ợ đất bên này triển khai cự thân hấp thu t ử khí bổ sung khí lực mấy chục năm đi t ử giáp thần linh cho đường xuân đánh ngã mà lại t ử giáp thần linh toàn bộ ảnh chỉ cho luân hồi vòng xoáy thôn p h ệ mà đường xuân biến thành t ử giáp thần linh đường xuân minh bạch đây là vũ vương một cái p h á p thân t ử giáp thần đôn đốc vài tiếng khớp xương bạo hưởng về sau ra cơ như gợn sóng phật phòng đường xuân há miệng bỗng nhiên k h a hấp hết thể từ khí tất cả đều hấp thu sạch sẽ mà thần miễu một hồi kịch liệt lắc lư cuối cùng cả tòa thần miếu bay lên ẩm vang một tiếng thần miếu rơi vào tiểu hoa quả phúc địa đồng thời liền thủ hộ tại đại đế thần miếu một bên giống như tại bảo vệ lấy đại đế thần miếu giống như bởi vì nó là t ử giáp thần thần miếu công cảnh toàn diện đề cao n g ũ phẩm chân tiên cảnh mà lại có được t ử giáp thần pháp thân mà lại t ử giáp pháp thân có được khắc chế hắc bạch thiên sứ tộc tử giáp pháp tắc bạch thiên sứ tộc gạo cầm mang tất cả trưởng lão hạch tâm tộc nhân tham kiến tử giáp thần tướng vừa ra tới gạo cầm mang theo mấy ngàn ban ngày làm cường giả lễ bái mễ nguyện cứ việc không nguyện ý bái bất quá gạo mẫu t công nói cái nào dám làm loạn diện đường xuân ra lệnh một tiếng một đạo tử quang đánh giá hóa thành ký hiệu bay về phía nơi xa xôi một tháng sau đường xuân binh đoàn toàn bộ nhân mã tụ tập đầy đủ bạch thiên sứ tộc bao quát nam thiên phủ cũng phái ra số lớn b i n h mã mà nhân hoàng cung chính tại khôi phục xây dựng lại bên trong bạch thị thái hậu vội vàng xây dựng lại thần n h ư u thành mà tứ lao thụ thương chính tại khôi phục ở trong cho nên cũng không tì vết bận tâm hắc bạch thiên sứ loạn mấy vạn cường giả tại đường xuân dẫn đầu xuống lao thẳng tới h á c thiên sứ ẩm một cái h á c thiên sứ tam phẩm cường giả đầu lâu hết phi mà đi đường xuân chỉ là một đầu ngón tay liền muốn hắn mệnh đen thần a mời ban cho ta lực lượng đi không phải hát thiên sứ tộc đem bị diệt tộc h á c thiên sứ tộc tộc trưởng cổ bang kích động lấy năm đôi cánh khổng lồ phun ra miệng ngụm máu tại vấy gọi không lâu một đạo màu đen hư ảnh thế mà tại không trung thoáng hiện cao tới ngàn trượng một cố khí tức kinh khủng tại không trung dần dần thành hình từ giáp pháp tác r a đường xuân một tiếng giống phía sau tất phương cánh khẽ vỗ một đoàn tử quang đánh tới không trung màu đen hư quang cho tử quang đánh lập tức tán loạn lái đi cổ bang xem xét cùng thổ ra một ngụm máu tươi nói làm sao có thể làm sao có thể à chẳng lẽ hát thiên sứ thật muốn diệt tộc nha không hàng liền diệt tộc đường lao thân cao đạt trăm liền dưới chân g i ấ m đang phun khổng tức chân hỏa cười hồng trần trên thân từ khí trung thiên chiếu s á n g quanh mình ngàn dặm chi điệp một quyền phá không mà ra mang theo tử g i á p phát tắc cổ bang lập tức cảm giác thi triển thuật pháp bị cái gì hạn chế như vậy v ư ớ n g chân vướng tay cổ bang minh bạch người ta rõ ràng có khắc chế hát thiên sứ tộc một chút cổ lao phát tắc chiến đấu kéo dài một tháng hát thiên sứ rốt c ụ c khuất phục tây vực phủ đạt được thống nhất gạo cầm cùng cổ bang đồng thời thoái vị trở thành trái hữu trường lao từ mễ nguyện kế nhiệm hát bạch thiên sứ tộc tộc trường chức trình đốn một tháng sau đường xuân binh đoàn tụ tập đầy đẩy sau ba tháng tại cổ lao thánh cách thức châu bò thì phía dưới không ma vực cường giả sinh tử b ả y thành cuối cùng cho thống nhất t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi chín lam con cóc đường xuân chỉnh xuất thiên tinh cầu hiện tại đến phiên thu thập ngân diện tên kia thời điểm tên kia cho hổ vương mang theo cường giả ràng buộc tại đông thắng châu thiên tinh cầu xoay cho lấy đường xuân xác định chuẩn xác địa điểm sau xuyên qua tới theo công cảnh đề cao đối thiên tinh cầu trưởng khống độ thuần thục tăng lên đường xuân xuyên qua qua đi rơi xuống đất s á t suất chúng cũng tăng lên không ít giống rơi vào thiếu nữ tắm rửa đầm loại hình tao bao sự kiện cũng giảm bớt không ít hiện trường một mảnh hỗn độn mười m ấ y ba bốn phẩm chân tiên thi thể ngổn ngang lộn xộn n ú t ở dưới mặt đất bất quá ngân diện mấy tên thủ hạ toàn bộ xong mà lại ngân diện mình cũng là chật vật không chịu nổi phấn chiến mấy tháng cũng thực m ệ n h mỏi mà yêu tộc cổ lao khôn cấm chi thuật lại thêm dẫn sói xuống hố cũng làm cho ngân diện kém chút cùng táo đương nhiên yêu tộc cũng bỏ ra ngàn đầu cái giá bằng cả mạng sống bởi vì ngân diện quá cường đại ngân diện từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến tuất ta hiểu được ngân diện lạnh lùng nhìn xem đường xuân minh bạch l i ề n tốt đáng tiếc là ngươi minh bạch quá chậm đường xuân cười lạnh kỳ h không không, ô n g k thật ta cũng một mực chờ đợi ngươi ngân diện thế mà mười phần bình tĩnh xem ra chúng ta cũng vậy đường xuân cũng là giật mình xem ra thời đại này ai cũng không đốc ừ m hôm nay liền là ngày dỗ của ngươi tiểu tử hảo hảo hưởng thụ một khắc cuối cùng ánh nắng đi ngân diện lanh k h ó c cười một tiếng mô hình ra một cái bình nhỏ hướng miệng bên trong khẽ đảo màu x á m quan g sát tràn ra không lâu ngân diện toàn thân càng là ngân quan đại trấn có vẻ như trong nháy mắt giá hỏa này liền khôi phục cường thịnh công lực c h a i nước khẳng định là cấp hàng tốt bất quá tin tưởng tất có di chứng đường xuân cười lạnh đương nhiên di chứng thật lớn ít nhất phải để ta m ộ ư ơ i năm mới có thể khôi phục tới bất quá c h ỉ ít ta hoàn thành đại trưởng lão giao phó nhiệm vụ đến lúc đó đại trưởng lão trọng thưởng so thời gian m ộ ư ơ i năm mạnh hơn nhiều bởi vì m ộ ư ơ i năm sau có lẽ ta ngân diện chính là chân chính vương cảnh thiên tiên thế nhưng là ngươi đường xuân đâu ha ha định tất sống không bằng chết bởi vì ngươi đem bị đại trưởng lão lăng trì ngân diện càn d ỡ ngửa mặt lên trời cười to mở thật sao ngân diện ta chỉ muốn nói ngươi bị khâu phi khiếu lao thất phu kia lửa cái kia ngươi một mực coi là thân như người của phụ thân hắn h è n hạ tính chẳng lẽ ngươi còn không có thấy rõ ràng sao trong mắt hắn chỉ có lợi ích còn ngươi chỉ là hắn leo lên nguyên thiên tông tông chủ bảo tọa một cái bàn đạp đổ một khối đáng thương vô c h i bàn đạp ngươi còn tại đại ý thật sự là vô c h i được buồn cười đường xuân cười lạnh thẳng lắc đầu tiểu tử đánh với ta tâm lý chiến ngươi còn kém xa lao tử đi qua cầu so ngươi bay qua đường còn muốn dài một điểm nhỏ kỹ l ư ợ n g muốn gây ra ta cùng đại trưởng lao sinh vài việc gì đó ngươi nằm mộng đi ngân diện đang cười lạnh thật sao ta hỏi ngươi ngươi vừa rồi uống vào có phải là vô vi thủy đường xuân hỏi kỳ thật là hám nhạc nói cho hắn biết cái thằng này lúc trước căn bản cũng không có nhìn ra ngươi làm sao ngươi biết ngân diện quả nhiên sửng sốt một chút chuyện ngươi nói c h e ngươi khẳng định là c h e bởi vì vô vi thủy là thiên hạ thuần khiết nhất bổ sung năng lượng thủy mà lại di chứng cũng không lớn ha ha ngươi chỉ biết là vô vi thủy là thiên hạ tinh khiết nhất năng lượng thủy nhưng là ngươi cũng đã biết vô vi thủy là thế nào tới đường xuân hỏi làm sao tới ngươi không có khả năng biết ngân diện k i n h thường thời viễn cổ thiên hạ có một kỳ độc chi vật gọi làm con cóc vật này kịch độc vô cùng thế nhưng là vật này hấp thu thiên địa linh khí độ lại là nhanh chóng mà lại vật này thích thôn phệ m ư a móc dân ra khi nó tu được chân thân về sau gia hỏa này tới trình độ nhất định lại là có thể phun ra một loại đặc thù nước bọn loại này nước bọn chính là vô vi thủy nay thủy ngược lại thành thiên hạ tinh khiết nhất kỳ thủy bất quá tuy nói nước này rất tinh khiết mà lại n g á y mắt liền có thể bổ sung tiêu hao năng lượng đối với lâm thời đầu cần gấp năng lượng bổ sung lấy tái chiến võ giả tới nói tự nhiên coi như trí bảo nhưng là từng ăn này nước sau từ đó về sau ngươi liền phải không ngừng vì thế con cóc bán mạng bán thế nào mệnh đâu nói cách khác ngươi kỳ thật trong lúc vô hình thành hắn một cái hấp thu linh khí hóa thân mà thôi mà ngươi vất vả tu luyện ra được tiên nguyên hội lặng lẽ cho hắn hấp thu mà đi ngươi mỗi ngày tu luyện ra m ư ơ i thành tiên nguyên có chín thành đều cho hắn hấp thu đi mà ngươi tu luyện độ tự nhiên là sẽ thả chậm nó căn bản chính là khe hấp huyết t r ù n g cho nên ngươi ăn vào nó về sau ngươi liền trở thành làm con cóc miễn phí tu luyện công cụ mà lại nếu như ta không có suy đoán sai nguyên thiên tông vị kia lớn t r ư ở n g lao khâu phi khiếu chân thân kỳ thật chính là một con làm con cóc đường xuân nói ngươi ngân diện đột nhiên bị người đánh một quyền mặt nạ màu bạc thế mà bóp méo một chút còn có khâu phi khiếu muốn làm nguyên thiên tông tông chủ kỳ thật tất cả đều là vì chính hắn tu luyện bởi vì nếu như đem ngũ tinh lớn tông nguyên thiên tông tam phẩm chân tiên trở lên cường giả tất cả đều biến thành tự mình tu luyện công cụ vậy hắn tu luyện độ có phải là sắp thành gia tăng gấp bội kể từ đó tương đương với toàn bộ nguyên thiên tông đều đang vì hắn tu luyện ha ha ha t ố t một cái lam con g ó c đường xuân cười nói không không có khả năng đại trưởng lão là sẽ không đối ta như thế ngân diện tinh thần bị kích thích bờ môi co cap toàn bộ thân thể tại kịch liệt run rẩy bởi vì thật sự là hắn tại có lần ngẫu nhiên tình huống dưới thấy qua khâu phi khiếu chân thân phát tướng chính là một con lam con cóc lúc ấy khâu phi khiếu giải thích là đây chỉ là hắn p h á p thân một loại thủ đoạn công kích bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là ứng chứng đường xuân phỏng đoán một đạo tử sắc kiếm quang nháy mắt từ không gian bên trong thoát ra tư một tiếng ngân diện từ q u ầ n g táo bên trong tỉnh dậy thời điểm hướng một con đùi đã phun máu cùng thân thể của mình dọn nhà tiểu tử ta sống d ố c xương lóc thì ngươi ngân diện phất nộ bảo bình xuất hiện hướng xuống khé t r ụ một hồ nước hình thành dậy đến trăm trượng cự bích é p hướng về phía đường xuân cái này hiện tại mất linh đường xuân c ư i lạnh toàn thân tử quang nói lên vũ vương tử giáp h á p thân hiện lộ t r ă m trượng cự thân k h é động d ơ chân lên một cước đá b ả o không gian chuyển đến răng rắp một tiếng làm người cuồng táo văng động tướng băng cho đường xuân một cước đ á n át vẩy ra ra ngoài bắn ngã một mảnh rừng rậm đến mức yêu t ộ c các sinh linh sớm bị dọa được chạy không có từ giác phát thân ngân diện s ư ớ n g sở nhưng cũng không có n h ụ c trí con hàng này hướng bên gỗ một đầu phun lửa dài trăm trượng mao gào thét lên xuyên hướng về phía không trung đường xuân thiên bài mới ra nháy mắt định trụ dài trăm trượng ngô về sau đẩy về phía trước trường mâu tuấn đảo ngược hắc lấy thanh mục thiên hỏa phun về phía ngân diện、Bạo. ngân diện một tiếng cổng khiếu trường mâu nổ tung không gian hình thành một mảnh rộng chừng vài trăm dặm luận lưu mà một cái vài dặm rộng lượng không gian thắp ham xuất hiện ngân diện lãnh khốc cười một tiếng đi đến một đâm liền muốn chạy đi bởi vì hắn cảm giác đường xuân tiểu t ử này giống như thực lực tăng gấp b ộ i có vẻ như cũng không có năm chắc có thể thủ thắng mà lại ngân diện có khúc mắc cũng không tưởng lại vì khâu phi khiếu cùng chết sinh mệnh bất quá một chiếc cổ phát ngọn đèn lại là chính tại sụp đổ trung đẳng lấy hắn ngân diện xứng sở nhìn kỹ ngọn đèn nếu như nói nó chỉ là một chiếc phổ thông ngọn đèn đánh chết ngân diện cũng không dám tin tưởng bởi vì không gian tháp ham kỳ thật chính là không gian hố bấy bên trong tràn đầy r é t cắt da cắt thịt lúc nào cũng có thể gây nên tính mạng người ngân diện cũng là không phải bất đắc dĩ mới muốn mượn dùng pháp này chạy đi ngọn đèn thế mà n h ấ t bạo ở phía trên ánh đèn xuất hiện cái sừng châu kết hợp hám i ệ n g thiên bảo ngâm sướng ra mà lại thiên bảo ngâm sướng lấy nhiên đăng cổ lửa hình thức phun đột nhiên mà ra từng đạo cổ lào âm phù dung nhập nhiên đăng cổ hỏa chi bên trong hình thành hỏa chi âm phù nhảy ra tới cái kia vi lực so lúc trước tăng lên mấy lần không thôi một cái hỏa phù phóng tới ngân diện hắn một bàn tay đập tan bất quá sau một khắc nhiên đ ă n g cổ hỏa dọc theo hắn bàn tay thu về quỹ tích đốt tới ngân diện trên thân một cô nóng dực khí lưu đập vào mặt ngân diện cảm thấy chưa từng có nguy cơ không lâu không ngừng có hỏa phù xung kích tới ngân diện thế nhưng là lâm vào trong thống khổ hỏa phù này không đánh ra lời nói trực tiếp liền bạo trên thân thế nhưng là vỗ nổ tung sau lại đốt đến đây ngân diện đối với nó quả thực liền không có chiếp mà lại vừa mất đi một cái chân đang muốn tìm thời gian khôi phục giờ phút này làm sao có thời giờ chiến đấu không lâu toàn bộ sụp đổ không gian đều tràn đầy hỏa phù nó giống như từng cái màu đỏ đ o n g đóm tại đầy trời cổng vũ thiên bảo ngâm sướng tiến bảo hỏa phù thế mà hình thành một tôn phật đống hình tượng phật đống di động tới hướng ngân diện trên thân ép đem qua đi mà toàn bộ phật đống chính là từng cái tôn hỏa nếu như cho như thế đại tôn hỏa phù nổ tung lời nói ngân diện có thể nghĩ đến nó hậu quả xác định vững chắc rất thảm thịt nát xương tan không nói có khả năng liền hồn phách đều cho trực tiếp vỡ nát ngân diện ngươi chỉ có một con đường lúc này đường xuân thanh âm chuyển đến đường gì ngân diện hỏi khâu phi khiếu đối ngươi như thế ngươi không cần đối với hắn trung tâm không h a y cho nên cải đầu ta chỗ ta đường ra binh đoàn hoan n ê n ngươi đường xuân nói mà lại đến lúc đó chỉ cần có thể d i ệ t khâu phi khiếu vô vi thủy ma cấm tự động liền giải trừ ngươi vẫn là có thể tự do tu luyện không có khả năng ta ai cũng không đầu thiên hạ này không có một cái chủ tử không muốn lợi dụng ta ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì ta muốn tự do ta chính là ta ta không thuộc về bất luận kẻ nào ngân diện gấm thét thân thể biến n o ở giữa giá hỏa này thế mà yếu tự bạo thế nhưng là ngân diện năng lượng quá cường đại đường xuân tưởng đóng băng toàn bộ không gian cũng không thể lại nói trong này thế nhưng là không gian thắp hãm bên trong không gian thắp hãm cùng bình thường không gian là không đồng nhất dạng bình thường không gian có thể thi triển không gian pháp tắc ở đây giống như hiệu quả không lớn chúng ta hợp tác ký kết điều kiện tính khế ước người giúp ta thu phục đại đông vương triều ta giúp ngươi diệt khâu phi khiếu mà lại ngươi không được tổn thương ta cùng ta thân nhân bằng hữu cùng bọn thuộc hạ một khi diệt khâu phi khiếu chúng ta điều kiện k ế ước tự động tiêu trừ đường xuân nói cái này ngân diện có vẻ như có chút động tâm bởi vì hắn cũng hận khâu phi khiếu vậy ngươi liền tự b ả o chính là khâu phi khiếu càng đắc ý hơn sinh hoạt mà ngươi chỉ là một con trùng đáng thương mà thôi đường xuân cười lạnh ta chỉ giúp thu phục đại đông vương triều còn có ngươi sẽ giúp ta diệt khâu phi khiếu mà lại thời gian được hạn định tại trong một trăm n ă m nếu như ngươi không thể diệt khâu phi khiếu ngươi đem nhận khế ước phản vệ tự bạo mà chết ngân diện ra hỏa này thật đúng là thông minh tại đàm phán bên trong trong một trăm năm sẽ giúp ngươi diệt khâu phi khiếu bất quá ngươi cũng giống vậy trong một năm giúp ta diệt thần ngưu vương triều không phải ngươi đem tự động trở thành ta đường xuân nô b u ộ c đường xuân k h a nói thành giao ngân diện hô con hàng này căn bản là không có đem trước mắt thần ngưu vương triều đặt tại trong mắt t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi tệ tụ trăm vạn sinh linh nếu như hắn gặp qua thần ngưu đại chiến vũ vương phủ pho tượng nếu như hắn gặp qua vạn hoa c u n g chấn cung tiên bảo liền sẽ không ý tưởng như vậy hai người ký hợp đồng ngân diện tung ra ngoài ngươi mặt nạ này cả ngày mang theo không mề ta lấy súng để mặt tự động hô hấp một chút không khí mới mẻ nhiều dễ chịu đường xuân có chút kỳ quái cái này cổ quái ra hỏa ta thích ngươi quản được sao ngân diện hừ lạnh nói nắm chặt chưa trị đoạn mất đ ủi đúng rồi khâu phi khiếu thực lực không phải chỉ vương cảnh thiên tiên a đường xuân hỏi có trời mới biết lão thất phu kia thực lực cao bao nhiêu ta ở trước mặt hắn căn bản là không h ứ n g nổi một điểm dây rủa suy nghĩ bởi vì hắn quá cường đại ngươi còn không có xuất thủ liền cảm giác giống như bị một tòa núi cao đẻ ép từ đến thần phách tất cả đều đồng dạng cảm giác ngân diện nói ta đang nghĩ nguyên thiên tông có phải là không chỉ một ngân diện đường xuân nói Có khả ngân diện nói loại này cường giả các ngươi trong tông môn có bao nhiêu đường xuân hỏi bao nhiêu lục phẩm chân tiên cảnh cường giả mười mấy cái vẫn phải có còn thiên tiên cảnh mấy cái kia hạch tâm trưởng lão tất cả đều là ngươi nhìn ta nửa bước thiên tiên cảnh liền cái hạch tâm trưởng lão đều hôn không lên làm cường giả như mây thiên cương đại lục ngũ tinh đại tông không có thực lực sớm cho khác đại tông chiếm đoạt thiên cương đại lục là đến gần vô hạn cổ tiên vực đại lục nói nó là tiếp nhận tiên vực quá độ đại lục cũng bình thường bởi vì truyền thuyết đến cổ tiên vực thông đạo ngay tại thiên cương đại lục ngân diện nói không phải nghe nói tại vạn yêu không được sao đường xuân hỏi chuyện này là cái thiên đại bí mật chân chính đi cổ tiên vực không có một cái trở về mà cổ tiên vực đoán chừng cũng có người đi ra nhưng là bọn hắn tất cả đều là cao cao tại thượng cường giả trên căn bản liền mặc kệ chuyện của chúng ta mà lại nghe nói cổ tiên vực thông đạo đối với bọn hắn đầu kia cường giả cũng có hạn chế rất khó lấy đi ra dù sao cổ tiên vực cường giả càng nhiều nếu như bọn hắn một tổ phong chạy đến khác chỗ ngồi sinh linh cũng không cần lan l ộ t bọn hắn tùy tiện đi ra một cái bán thần chúng ta toàn bộ được đổ xuống cho nên các vực đều có nhất định hạn chế mà đê giai khu vực hướng cao giai khu vực còn tốt một chút cao giai yếu hướng đê giai liền khó hơn đồng thời những bí mật này đều trưởng k h ô n g tại thiên cương đại lục có nhiều thực quyền nhất mấy tên trong tay bình thường người hắn là sẽ không nói cho ngươi ngân diện nói thái hậu thiên tượng càng ngày càng loạn. đại lão o ạ tại n chuẩn bị mới là. Thấn Đông bước nhanh tiến đến, thật xa liền、hô. Đường Xuân làm, bọn hắn diệt không sắp sớm tới Thái thật diệt mới bước A xa ma Hậu, hô. được Đây vực. làm làm, là. là bị bạch đùi lạnh lùng hừ nói đường xuân khẳng định biết một chút cái gì tấn đông nói hắn cho là hắn biết cái gì hắn coi là chúng ta chính là không ma vực thánh châu nhất tộc kỳ thật hắn không biết nhiều lắm điểm này lực lượng có cũng được mà không có cũng không sao bạch vệ hồng một mặt bình tĩnh cũng không khẩn trương chút nào thái hậu giảng được là lực lượng của chúng ta còn không có hiệu lộ ha ha đường xuân muốn tới chúng ta tấm lưới mà đối đãi chính là dứt khoát một mạch d i ệ t tứ đại phủ thống nhất thần ngư vương triều bạch bụi cười lạnh nói ta cũng liền ý tứ này lần trước không thể nhất thống lần này nhất định phải nhất thống tứ đại phủ cũng nên đến diệt vong thời điểm thật sự cho rằng tứ đại phủ có thể cùng chúng ta thần ngư vương triều chống lại sao đó là bởi vì thời cơ chưa tới bây giờ bọn hắn một lần nữa khôi phục nên thời điểm bạch vệ hồng nhàn nhạt khe nói vài ngày sau đường xuân binh đoàn tụ tập đầy đủ đại binh tiếp cận tứ đại phủ một trong đông thắng châu hầu tộc bộ lạc đại ca đi theo thiếu chủ hỗn chúng ta tương lai tươi sáng hồ vương khuyên cáo nói người cái tiểu nhân h è n h ạ n ư ở n g cho ta bình thường đối ngươi tốt như vậy cùng ngươi xưng huynh g ọ i đ ệ ngươi thế mà cấu kết ngoại nhân công kích chúng ta hầu tộc hồ cùng ngày ngươi thật sự coi chính mình là cái nhân vật hổ tộc thật có thể cùng chúng ta linh hầu tộc chống đỡ sao ta nhổ vào hầu vương khỉ ngàn hư lạnh một tiếng không c h u n g mấy đạo huyễn ảnh rơi xuống thế mà hầu tộc lục lão cái này sáu người từng cái đều là năm sáu phẩm chân tiên cảnh cường giả chỉ là cái này đội hình hổ tộc liền không khả năng có được bởi vì hổ tộc liền hổ vương một người là lục phẩm chân tiến cảnh hầu vương đang cười lạnh một mặt xem thường nói hôm nay mọi người đã xé rách ra mặt cũng đừng trách ta lòng dạ độc á c hổ cùng ngày hôm nay nhận chủ ta liền bỏ qua các ngươi mà lại từ đó về sau hổ tộc tất cả đều là chúng ta linh hầu tộc nô bục không phải các ngươi phải chết hết các ngươi tính là cái gì chứ đường xuân đột nhiên cười lạnh một tiếng rời sông lấp biển hình thành một sông kiếm chiều cùng m a n h m à đi mà ngân diện xuất thủ chướng mâu hóa thành mâu thương trận trôi qua ẩm vang vài tiếng tiếng vang qua đi hầu tộc lục lao lập tức cho diện s á t bốn cái nhìn xem dưới mặt đất nằm mới vừa rồi còn phách lối không ai bị nổi mấy đại cường giả khỉ ngàn cùng nộ giá hỏa này thế mà chỉnh ra một ngọn núi tới dọa hướng về phía đường xuân một đám muốn so sơn có phải là vừa vặn đường xuân cười lạnh một tiếng sư tôn âu bàn thiên hạ sơn bảo mới ra đây chính là khống sơn tổ tông khỉ ngàn sơn bảo xem xét thế mà thống khổ rên d ị một chút bản thân vẹo một tiếng liền bay mất n g ư ờ i chạy đến nơi đ â u khỉ ngàn hô lớn bất quá hoàng quang nói lên khỉ ngàn trực tiếp cho ngân diện trường mâu xuyên thủng hầu tộc đứng đầu nhất cường giả lập tức đi hơn phân nửa hầu tộc sinh linh triệt để từng n ồ i chúng ta nguyện ý đi theo thiếu chủ hầu tộc nhị trưởng lão khỉ trấn xem xét lại không đầu hàng đoán chừng hầu tộc sinh linh hôm nay liền phải tại đông thắng châu xóa tên tại hắn lôi kéo dưới hầu tộc sinh linh đầu hàng mà đường xuân lập hổ vương vì đông thắng châu mới yêu vương nhất cử nắm trong tay đông thắng châu còn có chút thực lực liền đông thắng châu đều cầm xuống nghe báo cáo về sau bạch vệ hồng chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng nhấp một mục trả hai tháng về sau đường xuân tụ tập đầy đủ ba bốn trăm vạn sinh linh đại quân tại đông dương thành dưới cờ có được một nửa ngày tiên mười cái lục phẩm chân tiên trên trăm lục phẩm chân tiên trở xuống cường giả lốp hơn ngàn tiên nhân cảnh cường giả trăm vạn sinh linh đại quân hạo đã lấy tiến quân thần ngư vương triều ngắn ngủi thời gian nửa tháng đường xuân binh đoàn thế như trẻ tre đã dẹp xong thần ngư vương triều một thành địa bàn mà thần ngư vương triều phía dưới vương hầu thần tướng phủ liên tiếp báo nguy kỳ quái là bạch thị thái hậu giống như ngược lại không v ổ i giống như chỉ là tượng trưng phái một chút binh lực tới tương trợ kỳ thật toàn bộ không có cao thủ căn bản là không làm nên chuyện gì mà năm đó đại đông vương triều bộ hạ cũ các đời sau nhau nhau mang theo cường giả tới tìm nơi nướng tựa nửa năm sau đường xuân binh đoàn các tộc sinh linh nhân mã đã qua một ngàn vạn mà tại trong lúc kích chiến khâu bị tắc cái này viên chiến thần công cảnh khôi phục được nhất nhanh quả thực chính là cưỡi tên lửa độ lập tức liền cuồng biểu đến ngũ phẩm chân t i ê n cảnh chiến thần chi uy trên chiến trường kia là đột h i ể n đi ra làm hại đến phía sau công kích thời điểm vừa thấy được khâu bị t ắ c phun lửa đồng xa đi ra thần n h ư u vương triều quân đội liền sẽ quân lính tan g ã mà mập mạc cũng hả hê đột phá vào người hạ đẳng tiến cảnh gia hỏa này còn khoe khoang nửa ngày tự l u y ê n thời gian thật dài bất quá hạn kẻ hạ nhân tiên trên chiến trường căn bản cũng không đủ nhìn thường thường đều là ở vào bị động bị đánh tình trạng đến mức nói đường lão đại người cầm đầu này trên cơ bản liền không có xuất thủ qua gia hỏa này liền biết được cưỡi tại hồng trần cái này khổng tức trên thân tại phía sau con chiến lúc buổi tối ngẫu nhiên sẽ còn chơi một chút âm dương hòa hợp chi thuật bất quá lần này nhân vật toàn bộ đảo ngược bởi vì đường lão đại đến ngũ phẩm chân tiến cảnh mà hồng trần chỉ tới tứ phẩm ngược lại là hồng trần từ đường xuân chỗ đạt được không ít chỗ tốt mà ngân diện còn là một bước mặt nạ màu、bạc. cho tới bây giờ hắn còn là đường lão đại ẩn tàng một q u â n cờ không có xuất thủ qua bởi vì đường lão đại ẩn ẩn cảm thấy một chút tinh xảo chỗ tỷ chúng ta cũng đi tham gia quân đội của hắn a ni h hồng nói tham gia cái gì tham gia tên sát cô n à y mỗi ngày cưới tại con kia yêu tinh trên thân ban đêm cũng không biết được thế nào nóng hổi phi phi phi ni h lan tức giận ha ha ha tỷ hắn là không có kỵ ngươi cho nên ngươi h n giấm đi nghĩ không gian ni h hồng phá lên cười ngươi mới khiến cho hắn kỵ đâu ni lan bỏ mặt ngươi không như thường để hắn kỵ qua ni hồng phản truy đạo m ộ i muội bạch thị thái hậu có tinh xảo ni lan nói cái gì tinh xảo đường ca o binh đoàn thế như trẻ tre không đến thời gian một năm đã công chiếm thần ngưu vương triều ba thành thổ điện mà lại nhân mã khuyết trương đến hơn một nghìn vạn cao thủ càng ngày càng nhiều ta nhìn bạch thị thái hậu là sợ núp ở cung trong căn bản cũng không dám ra đây ni hồng nói không nhất định ta nhìn bạch thị thái hậu khẳng định còn có sau cùng sắt chiêu người chờ xem đi ni lan nói ta hiểu được tỷ một mực không chịu lộ diện có phải là cũng là vì đến lúc đó bạch thị thái hậu sau cùng s á t chiêu lấy tỷ nửa ngày tiên thực lực tại cái này thần như vương triều thế nhưng là đỉnh đã không thuộc về thần như vương triều khối khu vực này công cảnh phạm vi n h i hồng nói cái này cũng nói không chừng thời đại này cao thủ chân chính đều là ẩn tàng k h ô n g lộ thần như vương triều bao quát tứ đại phủ p h i ế n khu vực này lớn đến bao nhiêu cất dấu trong đó đại năng giả lại có bao nhiêu chúng ta ngàn vạn không thể tự coi nhẹ mình ni lan một mặt nghiêm túc tỷ có thể hay không đem mễ lao thiết lập tại đại đông vương triều thiên địa mắt làm tới đô thành đi đến lúc đó đường ca binh đoàn thật gặp gỡ bạch thị thái hậu sau cùng sát chiêu lúc không chừng còn có thể cần dùng đến năm đó mễ lao lúc rời đi có thể đem thiên địa mắt điều khiển pháp môn truyền thụ cho ngươi chẳng lẽ liền không thể di động thiên địa mắt hẳn là một cái cấp pháp bảo đúng hay không n h i h ù n g nói thiên địa mắt là có thể xuyên thấu qua thời không kia là thần linh dùng thần khí năm đó mễ lao lúc rời đi chỉ là dạy ta mượn dùng này m ắ t năng lực có thể nhìn mà không thể điều khiển ni lan lắc đầu cái lao nhân này cũng thật là chỉ có thể nhìn mà không thể dùng còn có cái gì dùng Chỉ nghi h hồng hỏi thần linh tâm tư ta cái kia hiểu được ni lan mắt chợt trắng đại ca ta cũng có cảm giác bạch thị thái hậu cho tới bây giờ còn không có động tĩnh mà lại tứ lao không có bất kỳ cái gì một lão xuất hiện giống như lão bạch đem tất cả tinh binh cường tướng đều tập trung vào đấu thành đến lúc đó có phải là yếu cùng đại ca binh đoàn nhất quyết tử chiến mập mạp nói chỉ là những này lộ ra ngoài các cường giả chúng ta căn bản cũng không sợ chúng ta hiện tại tụ tập đầy đủ tứ đại phủ tất cả cường giả mà lại tăng thêm lão nhân hoàng bộ hạ c n g nhóm chúng ta thực lực mặt ngoài đã sớm qua trong cung bất quá ta một mực đang nghĩ vì cái gì bạch thị thái hậu trong tay có vạn hoa cung c h ấ n cung tiên bảo mà lại bạch vệ hồng trong tay nắm giữ hàng nhái c h ấ n cung tiên bảo so tiểu thánh mâu trong tay cao dài được nhiều điều này nói rõ cái gì đường xuân nói chương chín trăm bảy mươi một sửa lịch sử có phải hay không là tiểu thánh mộ nắm giữ vạn hoa c u n g chỉ là bạch vệ hồng dọc theo người ra ngoài một vóc dáng tiên khí nghiêm ngặt tới nói tiểu thánh mộ có khả năng chỉ là bạch vệ hồng hậu bối hoặc thuộc hạ cái gì hồng trân nói hoàn toàn có khả năng mà ta một mực tại cân nhắc một vấn đề nếu như nói năm đó nhân hoàng đường kinh thiên là vũ vương đời thứ tám luân hồi c h i thân mà bạch vệ hồng lại là vạn hoa cung người đây chẳng phải là nói vạn hoa c u n g một mực tại cùng vũ vương đối nghịch mà lại không riêng tại đại đông vương triều đối nghịch mà t ứ đại đảo vực chiêu vũ đảo vực liền có lưu lại đại đế thần miếu mà tiểu thánh mẫu điều khiển vạn hoa cung lại xuất hiện ở tứ đại đảo vực điều này nói do cái gì ở trong đó khẳng định có lấy quan hệ lớn lao không phải trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy đường xuân nói đúng à điều này nói do vạn hoa cung cùng vũ vương quyết đấu tại toàn bộ tinh không đều triển khai không chỗ đều tại chiến đấu không nớt chuyện lạ vũ vương cùng vạn hoa cung đến cùng có thủ đoạn gì thật đúng là nó nương quỷ dị khó lường hiện tại liền ngươi ta đều cho quân b ả o mập mặt nói còn có mấu chốt nhất một cái điểm tiểu thánh mẫu trong tay có vạn hoa cung mà xem như đẳng cấp cao hơn bạch vệ hồng chẳng lẽ trong tay không có vạn hoa cung sao ta đang nghĩ vạn hoa cung mới là bạch vệ hồng chân chính s á t chiêu mà lại y ê u liền tiểu thánh mẫu không chế vạn hoa cung thực lực đều cường đại như vậy bạch vệ hồng trong tay chẳng phải là c à n g cường đại hơn đáng sợ đường xuân nói mặc kệ dù sao cũng phải nhất quyết mập m ạ n nói lại là một năm qua đi đường xuân binh đoàn rốt cục thấy được đô thành thần n h ữ thành mà thần n h ữ vương triều chín thành thổ địa đều cho đường xuân binh đoàn chiếm lĩnh binh đoàn tại khoảng cách thần ngữ thành vạn g i m tri địa chú đóng lại nóng nhìn thần ngữ thành tại trải qua lần trước náo động về sau lại khôi phục lại xem ra các cường giả yêu kiến thiết một tòa thành chỉ còn là rất nhẹ nhàng dù sao bọn hắn có vô thượng thần thông có thể rời núi kéo biển làm thường nhân không thể làm sự tình trận đ ầ u đại chiến song phương vận dụng trăm vạn binh lực tại mười mấy vạn dặm chi địa không gian triển khai tình hình chiến đấu tương đương thảm liệt cũng là đường xuân binh đoàn tổ kiến đến nay lần thứ nhất thảm thiết nhất lửa nóng nhất chiến đấu chiến thần khâu bị tắc tiếng gầm gừ bên ngoài mấy ngàn dặm đều có thể nghe thấy trận thứ hai tứ lao xuất hiện đường xuân phái ra h á c bạch tiên sứ cùng tứ đại phủ tộc vương phủ vương nhóm ưng chiến thực lực bọn hắn cùng tứ lão không sai biệt lắm kết cục là tứ lão bị diệt hai người còn lại đại lão cùng nhị lão sảng hoảng sợ trốn về nhân hoàng cung hết thệ đều nên kết thúc bạch vệ hồng nhìn qua tinh đ ầ u đầy trời một mặt bình tĩnh tự nhiên cũng không có bởi vì đường xuân binh đoàn thần chiếm linh thần ngư vương triều lãnh thổ mà có chỗ lo lắng chút gì đúng vậy a cơ hội lần này tốt nhất tứ đại phủ tinh anh tất cả vừa vặn thực hiện chân chính thần ngư nhất thống cơ hội đã đến tấn đông một mặt nghiêm túc thái hậu hiện tại xuyên chiến y sao lúc này một cái nữ tử á o trắng tới trên tay cầm lấy một kiện ngân bạch gáo t r o n g ừng bạch vệ hồng lên tiếng nhẹ nhàng p h ụ thêm ngân bạch chiến y kể nàng đưa thay sờ sờ nhìn nữ tử á o trắng một chút đạo thần liên ngươi vừa tu thành nhân thân liên h ả o h ả o ở tại trong cung đi t h ầ n nhu vương t r i ề u như n hủy thần liên là tuyệt sẽ không diệt ta đáp ứng ngươi có cơ hội nhất định sẽ mang ngươi trở lại tiên b ự c ai nữ tử á o trắng thở dài mắt nhìn lấy tinh không vô tận hai giọt nước mắt treo ở má bên cạnh xuất chiến bạch vệ hồng đột nhiên nghiêm sắc mặt cả người hình như người có thay đổi toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc từng đạo lục sắc cương quang tử trên người nàng buốc lên mà ra nay phụ dưới lòng bàn chân xuất hiện một đoàn lục sắc thải hà mỗi đạt một bước hào quang c h ấ p động giống như trên trời thánh nữ hạ phàm trần làm người không thể không tôn kính ngoài cung một cỗ m ộ ư ơ i hai con chiến mã kéo động phượng loan đang lẳng lặng ngừng lại mà hơn một trăm tên nữ tử áo trắng chỉnh tề sắp hàng không trung thải hà đời trời buổi sáng thái dương chiếu đầy thiên không mà đường xuân bên này cũng kém không nhiều đường lão đại một thân tử giáp bà phục giống như tử giáp thần tướng hạ phạm trần mà hồng trần triển khai to lớn khổng tức c h i thân ngũ thải khai bình ngũ s ắ c ánh sáng màu nâng đường xuân đứng tại không trung mà ngàn vạn sinh linh đại quân sắp hàng trình tể d â y đặc tại mấy vạn dặm không gian bên trong mà chiến thần khâu bị tắc một mặt uy phong đứng tại trên chiến xa hắn là công kích tiên phong mà ngân diện một mặt nghiêm túc đứng tại đường xuân bên cạnh thân hồ vương cùng ban ngày làm đạo cầm cùng nam thiên phủ đường lao gia tử đều đứng tại đường xuân sau lưng bọn hắn giống như cờ tướng trên bàn cờ mấy lớn sĩ bảo vệ lấy đường xuân cái này viên chủ soái hôm nay thời tiết đặc biệt tốt buổi sáng thai dương thế mà chiếu sáng toàn bộ thiên không khí trời tốt ra mập mạp đường xuân nhìn trời một chút cười nói điềm tốt ra biểu thị chúng ta muốn đại thắng đặc biệt thắng nhất cử khôi phục đại đông vương triều hồ y mập mạp cười t ỏ không thôi song phương binh mã cách xa nhau hai nghìn dặm đứng tại không trung không trung binh mã hình thành hai mảnh to lớn màu vân phiêu nổi phía dưới vương triều các con dân sớm bị dọa được tứ tán trốn như điên mà đi đông đông đông vài tiếng tiếng trống trận vang lên mấy cái thượng đẳng nhân tiên cảnh cường giả đang liều chết dơ mười trượng trở lại lớn r ủ i chống tại đập trăm trượng phương viên cựu trống âm thanh c h ấ n cửu thiên sóng âm chấn động đến không trung áng mây đều đang run sợ cái này nếu là cho tứ đại đảo vực người nhìn thấy xác định vững chắc mất cái cảm thượng đẳng nhân tiên chỉ là một cái chống tướng song phương chống đem trước đánh một phen chống trận giống như tại sò khí thế đường xuân vung tay lên chống trận đình chỉ giống như ước định cẩn thận như vậy bạch thị thái hậu bên kia cũng đình chỉ nổi trống đường xuân hết thể nên kết thúc bạch vệ hồng phiêu miệu thanh âm từ phượng loan bên trong truyền đến không sai hết thể là nên đến kết thúc thời điểm v ạ năm n trước đại đông vương triều một đêm là úc mà năm đó kẻ đầu tiêu ngươi hôm nay cũng nên là đến kết thúc thời điểm hôm nay liền để ta đường xuân đến kết thúc qua đi khai sáng tương lai khôi phục đại đông vương triều ngày xưa xuân thu lịch sử đem bởi vì ta đường xuân tại thời khắc này sửa đường lão đại g õ n g d ạ c kém chút tới một phen ngộ hứng diễn thuyết liền ngươi cũng muốn sửa lịch sử ha ha đường xuân do lớn cũng không sợ đau đầu lưới hôm nay ta bạch vệ hồng chỉ muốn nói với ngươi thân ngưu vương triều đem thiên thu vạn đại tỷ năm không ngã vinh thế hương thịnh bạch vệ hồng thế mà đi ra cả người dâm tại phượng loan bên trên một đời nữ cường nhân hai mắt nhìn thèm thuồng lấy thiên hạ chúng sinh đường xuân trên thân tử quang đại tác t ử khí tràn ra đi khuấy động không trung vạn trượng tử quang bốc lên chiến song phương đều là giống to một tiếng ngàn vạn sinh linh đại quân như cùng chiều bay về phía đối phương không trung ngân quang c h ấ p động xét đánh trận trận ngàn vạn loại thần binh tại không trung đụng nhau mà đồng thời từng đạo thảm liệt giết chóc gầm thanh đang tiến hành lại đồng thời từng khối thi thể vỡ vụn từ không trung ném đi xuống tới không lâu không trung tất cả đều là màu đỏ một mảnh toàn bộ vạn dặm không gian hỗn loạn tư n g b ừ n g khắp nơi là loạn lưu khắp nơi là huyết quang cái không gian này thành một cái cấp kinh khủng lò sát sinh mà đường xuân binh đoàn rõ ràng chiếm ưu thế mọi người càng giết càng hăng các h i n h đệ sông d i ệ t thần n ư u ở đây n h ấ t cử chiến thần khâu bị tác hảo khí vạn trượng sông vân tiêu đồng thương quét qua một đầu dài đến mấy dặm huyết lộ xuất hiện đường xuân toàn thân tử giáp từ khí chạy thiên mà đi mà bạch vệ hồng sáng ngân bảo phục lóe lên trấn cung tháp lõe vạn trượng kim mang bảo lập lõe ép hướng về phía đường xuân đường xuân một quyền đánh ra một đoàn tử khí tử khí thế mà tại không trung hóa thành một thanh phương thiên hóa kích hù dọa vạn trượng tử quang đâm về c h ấ n cung tháp kim tử quang mang chấn động đến thiên địa l õ ậ n lắc thái dương đô không thấy toàn bộ không gian giống như vạn hoa đồng đồng dạng tại biên ảo ẩm vang một tiếng ngàn dặm không gian phía dưới sơn nhạc lâu các toàn bộ ẩm vang đổ xuống đầy trời bùi đất tung bay đang đến cao vạn trượng không phía trên đường xuân cả người chấn động phải phản thối lui đến trăm dặm có hơn mà bạch vệ hồng cũng đổ thối lui đến trăm dặm có hơn trấn cung tháp kim quang lập tức mở đi tấn ông nhìn được n ẹ n họng nhìn chân chối bởi vì đường xuân thế mà có thể cùng hắn trong mắt thần nhân bạch vệ hồng đánh hòa nhau mà lại tại bạch vệ hồng có c h â n cung tháp nơi tay tình hồ dưới c h â n cung tháp một đạo vạn mẹo thế mà hóa h ì n h vi một thanh kinh thiên cự trảm một trạm chạm phá không gian hai trạm chém ra một đầu dài đến ngàn dặm dậu t r ừ n g trăm dặm vết nước không gian mấy vạn sinh linh kêu thảm một tiếng trực tiếp cho vết nước không gian thốt vệ mặt đất run rẩy ra thiên bài mang theo đầy trời tử khí hướng k ô n g gỗ thời không lương kết nháy mắt chấn cung tháp hóa thành kinh thiên cự trảm cho động lại mà đường xuân hướng phía trước hung hang xuống vạch hạo thiên ba trong kiếm rời sông lấp biển b ạ c h phá bầu trời trực tiếp tại ngưng cố không gian bên trong hướng xuống một trạm g i a n giác một tiếng chinh chém chúng cự trảm phía trên một vết nước triển khai kinh thiên cự trảm nháy mắt cho chém ra một lỗ hổng khôi phục chấn cung tháp nguyên trạng bất quá chấn cung tháp bên trên đã cho chém tới một cái cự đại lỗ hổng bạch vệ hồng tức giận rồi kim khí xông lên lúc đầu kéo cao đầu thế mà chỉ lên trời phong đi giống như một đầu chính tại giận sư tử nàng hướng phía chấn cung trong tháp thổi ra một đoàn huyết quang chấn cung tháp giấu kêu một tiếng chui vào bạch vệ hồng trong thân thể không lâu bạch thị thái hậu một tiếng kêu dài thế mà quỷ dị huyễn hóa thành một đầu cao tới ngàn trượng c ứ n g yêu c ứ như g hai mắt mười mấy mẫu lớn nàng nâng lên một con lục sắc móng hướng không đập mạnh một vạn sinh linh chết thẳng tại nàng một vó phía dưới bạch vệ hồng lại nhấp móng ầm ầm tiếng vang lấy hướng phía đường xuân đá chật mà tới đường xuân thân hình lập tức tăng mạnh tử quang hiện thiên mà đi một tôn hai trăm trượng tử giáp thần tướng xuất hiện thần tướng hướng phía trước ném đi tức ngưỡng xuất hiện tứ phương diện tuyệt trận lóe lồng ánh sáng màu xanh hướng về phía không trung c ư n g yêu mà đồng thời thiên bảo ngâm sướng chỉnh ra một tôn hỏa hồng sắc đại、phật. một đạo ngâm sướng hình thành sóng âm trực kích không trung cường yêu hả bạch vệ hồng s ữ n g sở ngày này bảo ngâm sướng thế nhưng là nhà các nàng tổ truyền bí pháp thá tiểu tử này làm sao học được rồi mà lại có vẻ như còn cải tiến thiên bảo ngâm sướng bên trong thế mà mang theo kinh khủng một loại quái hỏa hình thành hỏa chi sóng âm vừa h ụ t mà tới một mảnh hỏa triều đốt hướng về phía c ứ n g yêu bạch vệ hồng xem xét dưới chân đ ạ p một cái lục quang l ó ạ i lên thế mà tại dưới chân xuất hiện một gốc lục sắt trong suốt cây thần liên đường xuân trong đầu t o á t ra cái từ này tới quả nhiên nhân đăng cổ hỏa thiêu đến bạch vệ hồng móng châu t ử xuống lúc cho hết thần liên p h u n ra lục dịch thôn vệ biến mất bạch vệ hồng thế khí cao trướng chân hướng đường xuân một đá một gốc cao lớn liên cây xuất hiện hướng đường xuân quét một cái âm một tiếng đường xuân lập tức cảm giác chăm dịch đập vào mặt cả người trực tiếp cho lá sen bắn ra liên tinh dính c h u n g lập tức xuất hiện m ộ ư ơ i cái huyết động hạo thiên ba kiếm một trong xuất hiện lần nữa dung hợp thiên bài thần liên một trận liền cái này trong nháy mắt rời sông lấp biển chạm tại thần liên phía trên gào thét một tiếng thần liên một cây cự nhánh trực tiếp cho một kiếm kia chặt đứt rơi xuống cho đường xuân hút vào tiểu hoa quả phúc địa bên kia thanh l i ê n vui vẻ nào đem đi lên đối với nàng tới nói đây là tốt nhất bồi bổ thành phẩm chương chín trăm bảy mươi hai một chạm lại chạm đường xuân hát vang tiến mạnh thánh cách thức châu bọt thì d u n g nhập lại chạm bên trong bạch vệ hồng một tiếng gào thét hai cái móng châu tử cho đường xuân một chạm chặt đứt máu me tung tóe lên chừng cao trăm trượng bá c ạ c h một tiếng hai cái to lớn móng châu tử nện đem xuống dưới trực tiếp đem hai tòa cao tới trăm trượng đại sơn ép vào sâu trong lòng đất một cỗ suối phun kinh thiên mà lên có vẻ như đánh xuyên qua mạch nước ngầm đường xuân cuồng tiếu một tiếng thân đang hiện hướng không trung bắn ra một đạo hỏa trụ p h ư n c lên mắt thấy t h ụ thương bạch vệ hồng liền muốn cho trực tiếp hỏa t h n g mất bất quá đúng vào lúc này không trung dáng mây rung động không gian nhất đạo vật mẹo giống như ngoại thế giới tới cái gì giống như đột nhiên từ trong đám mây dội ra một đôi gầy yếu mà bạch tích tay tay kia xuyên qua vân tiêu trực tiếp một trưởng vỗ tại đường xuân phòng lớn t ử giáp thần tướng trên thân giống như gặp vạn sơn t r o n g kích đường xuân trực tiếp cho một trưởng này đập tới ở ngoài ngàn dặm lóe lên ánh bạc bảo bình xông ra một hồ chi thủy phun đột nhiên hướng về phía không trung đại thủ ngân diện xuất động âm vang một tiếng còn là một bàn tay ngân diện bảo bình trực tiếp cho đập thành mảnh vỡ một trong hồ phóng tới mặt đất lập tức nửa cái thần lưu thành đều cho sói lở sụp đổ xuống dưới không tốt vương cảnh thiên tiên ngân diện nói không chung bàn tay lớn kia còn nửa đậy tại trong đám mây không lâu vàng hoang chất động một tòa cao tới vạn trượng cao cao đứng vững cung điện xuất hiện ở đám mây phía trên vạn hoa cùng rốt cục hiện thân thuộc hạ bạch vệ hồng tham kiến thánh mẫu điện hạ bạch vệ hồng một cái cung kính con g ư ờ i đường xuân thấy được một cái cao tới trăm triệu nữ nhân nữ nhân còn là bởi vì ngồi mới trong trượng nếu như đứng lên cũng không biết được cao bao nhiêu nữ tử dáng vẻ trang nghiêm giống như một tôn nữ bồ tát ngồi tại một tòa núi lớn phía trên sau lưng kim quang s á n lạ giống như bồ tát hạ phàm trần thánh mẫu thần bí thánh mẫu rốt cuộc hiện thân hẳn không phải là chân thân là pháp tướng hiện thân đoan chừng là lúc trước liền dùng đặc t h ủ pháp môn chữ a tại vạn hoa cung bên trong đường xuân nói dù vậy vương cảnh thiên tiên cũng không phải chúng ta bất luận kẻ nào có khả năng chống lại ngân diện một mặt hắc khí tràn ra hiện tại nói những này có ích lợi gì chiến không chiến cũng là chết chiến khâu bị tắc một tiếng cao dọn g thét lên lái hắn đồng xa phun chiến hỏa b ú c lên kinh thiên cự mao đâm về không trung thánh mẫu hư lạnh một tiếng một vệ kim quang hiện lên thánh mẫu trực tiếp một trưởng liền đem khâu bị tắc đập vào sâu trong lòng đất đồng xa vỡ vụn đồng thương thành một phấn thánh mẫu há mổm một hơi thổi ra một đạo triều dâng tập quyển mà ra lập tức mười mấy vạn sinh linh trực tiếp cho đạo này phong bạo thổi thành một phấn không trung nổi trôi một chút huyết sắc bụi bặm đại biểu cho bọn chúng đã từng tới thế giới này từ giáp hơi biên hóa xuất hiện mười mấy tôn tử giáp pho tượng một phương cự kích xuất hiện chỉ lên trời đâm về thánh mẫu mà đồng thời ngân diện một thanh tâm pháp thiên cự đao chém về phía không trung thánh mẫu thánh mẫu dôi ra hai ngón tay trực tiếp liền kẹp lấy kinh thiên cự kích mà đổi thành một cái tay một q u y ề n qua đi ngân diện hét thảm một tiếng gào thét lên cho nện vào ở ngoài ngàn dặm mà hậu bối cự đao trực tiếp chấn vỡ tan hết toàn thân tất cả lực kình tuân hướng cự kích thế nhưng là cự kích tại thánh mẫu trong tay căn bản là không cách nào động đậy mảy may giống như cho đóng băng lại như vậy mập mạc cao g i n g thét lên mấy vạn sinh linh tạo thành pháp trận hợp lực đẩy ra một cái năng lượng cầu ném thánh mẫu phi thánh mẫu tới một chút năng lượng cầu quay lại tại đường xuân binh đoàn bên trong nổ tung lại là mấy vạn sinh linh chết tại năng lượng cầu h ạ dưới mặt đất bị tạc ra một cái sâu đạt ngàn trượng hố to tới một cỗ thủy chiều sôi trào từ dưới đất trào lên mà ra lập tức mặt đất nước lũ tràn lan tứ ngược tứ phương vượt nha này âm thanh liên tiếp phu quân chúng ta tới ni lan tỉ mọi cùng một chỗ hô to một con sáng như bạc bản tay tại không trung xuất hiện đây là mấy cái lao đầu cho ni h lan cái thế pháp bảo ngân diện đ ư ờ n g xuân tất cả mọi người cùng một chỗ hợp lực đẩy vào cự thủ thánh mẫu xem xét biểu lộ quỷ dị xuất hiện một chút n g ư i ê m trọng bất quá truyền ngươi nàng cười lạnh một tiếng hướng không đ é p một phương kim sắc bảo tháp xuất hiện trong tay nàng thế mà cũng có một tôn c h ấ n cung tháp tháp hướng cự thủ bên trên đ é p cự thủ một thanh liền tóm lấy bảo tháp song phương thế mà rằng cọ tại không trung mà thần n h ư vương triều sinh linh các cường giả cũng là tất cả đều hướng chấn cung trong tháp quẩn mánh tràn vào năng lượng chấn cung tháp càng ngày càng xán lạ vương triều con dân đang thống khổ kêu thảm thiết bởi vì cho vàng bạc cái này quang một bắn toàn bộ mắt mù mà các cường giả tất cả đều đổi mạng hành động chống tự lại các tộc sinh linh đổi mạng hướng sâu trong lòng đất trôi vào lấy tránh né kinh khủng vàng bạc năng lượng tàn ra vạn hoa cùng treo cao không trung không ngừng có kim mang từ trong cung bắn vào chấn cung trong tháp cách cách cách ngân thủ thế mà không địch lại chấn cung tháp cho ép tới hàng xuống dưới mà đồng thời trăm vạn đường quân cho cái này để ép trên bể thân thể không chung tất cả đều là huyết quang một lần một cố làm người buồn nôn mùi tanh h tràn ngập ở giữa giờ phút này nơi này thành a tỷ địa ngục ngân thủ cho càng ép càng thấp mắt thấy đường quân liền muốn toàn quân bị diệt đường xuân huyết hồng mắt từ giáp tấn bành trướng n g á y mắt đạt tới cực hạn một tiếng ầm vang tử quang như sông triều toàn diện phú g r a phu quân đừng ni lan tỉ mội kêu đau đớn tiếng vang lên bất quá hết thảy đều cho tử cương thốn vệ tử cương giống như một trận phong bạo giống như tập quyền hết thảy đường xuân tự bạo vừa đạt được vũ vương truyền t h ừ a một cái phân thân tử giáp t h ầ n thân vạn hoa cung răng giáp một tiếng t a n vỡ chấn cung thắp trực tiếp cho nổ phân giải ra mà trang nghiêm cao ngạo thánh mẫu bù tắt trực tiếp cho cái này tử cương nổ thân thể thành hai mảnh nghe nói tử khí vài ngày sau mới tan hết mà thần như vương triều đô thành toàn bộ không thấy dưới mặt đất liền lộ ra một cái rộng chừng vạn g i m hố to trong lúc nhất thời nhân hoàng bạch thị một đám không thấy mà quỷ dị chính là đường ra quân cũng không thấy giống như hư không tiêu thất như vậy bất quá nguyên đan tông bên trong lại là đầy áp người một cố bi ai quanh quẩn tại nguyên đa tông ni lan tỉ mội đã sớm khóc sưng lên mắt mà mập mạp thế mà cũng giống cái nương môn giống như khóc cái hy lý hoa l ạ c tốt chúng ta không cần lại bi thương bất quá phu quân không thể hoàn thành sự nghiệp ta ni lan tỉ mội giúp hắn hoàn thành t h ầ n n h u vương triều nhất định phải ngược lại ni lan lau khô nước mắt trước kia đường xuân còn sống lúc nàng ngược lại là hận đến cắn răng hiện tại tự bạo chết nàng là càng đau lòng đây chính là cái gọi là yêu chi thâm hận chi thiết đi kỳ quái bạch thị lao thái bà một đám cũng không thấy hiện tại thân như vương triều là năm bẻ bảy mảng đ ồ n dạng Rất l xương xương đại, đại. đại chiến á c c lộ khẳng định còn có một trận nghi hồng nói mấu chốt là vạn hoa cung quá cương đại ngươi nhìn con kia cự nhân lại là vương cảnh thiên tiên thực lực chúng ta bên trong không ai có thể chống cự được mập m ậ t nói tỉ còn được từ mễ lao chấu nghĩ cách không phải một khi lao thái bà k i ê n một đám khôi phục nguyên khí đến lúc đó chúng ta toàn bộ được bị diệt ni hường nói ta thử một chút đi chỉ mong có thể hiện chút gì mới đổ vật đi ra ni lan nhẹ gật đầu cái này cái gì địa phương quỷ quái đường xuân rốt cục tỉnh lại phóng nhạn hướng quét mắt nhìn bốn phía hiện có vẻ như không may thấu mình c ũ n g ngân diện thế mà cho nhốt tại một cái hàng rào sắt bên trong mà bốn phía vây quanh một đại ba người thật giống như tại động vật vườn nhìn tựa như con khỉ mà ngân diện liền mặt nạ màu bạc đều không thấy lộ ra là một tấm mặt tái nhật mà lại một kiểm tra thân thể đường lão đại lập tức liền trận tròn mắt bởi vì công cảnh thế mà ngã xuống thoát phàng cảnh ai đụng tới lao tử ngươi số đen tám tiếp ngân diện truyền âm tới ngươi công cảnh cũng cho ngã xuống hay sao đường xuân hỏi còn phải nói gì nữa sao giống như ngươi s á t cấp thoát phàng cảnh liên điểm ấy cái dám thân thủ muốn mạng sống cũng khó khăn mà lại hai chúng ta trực tiếp nện xuống đến đập không phải cái chỗ ngồi thế mà đập vào người ta tế đàn bên trên nghe nói bọn hắn chính tại hợp lực thi triển một môn thần thông chi thuật vây gọi lao tổ tông pháp tướng kết quả cho chúng ta quấy nhiễu mà lúc đó chúng ta k é m chút liền cho lăng trì bất quá lại có nữ tử ra mặt nói là đợi hiểu rõ ràng lại nói cho nên chúng ta tạm thời cho nhốt ở cái này hàng rào bên trong chờ đợi xử lý đoán chừng tình huống không thể lạc quan ngươi ta chỉ bất quá sống lâu một trận cùng sống ít đi một trận mà thôi ngân diện nói có không biện pháp chạy đi ngươi không phải nửa bước thiên sao đường xuân hỏi Chợ, ta ngược lại là nghĩ bất quá lấy chúng ta hiện tại điểm ấy công cảnh có thể trượt địa phương nào đi mà lại người khả năng còn không biết đây chính là thiên cương đại lục đường đường chuẩn ngũ tinh đại tông thiên vật tông tông chủ của bọn h ắ n trương không có gì lạ thế nhưng là đế cảnh thiên tiên cường giả đừng bảo là chúng ta hiện tại liền thoát phàm cảnh thân thủ chính là chúng ta thân thủ còn tại lúc cũng không có khả năng có thể chạy thoát được thiên vật tông ngân diện nói thiên vật tông không phải mang đi nhà tháo cái kia tông phái ả đường lão đại cảm giác thật có chút không thể tưởng tượng nổi nghĩ không ra vòng tới vòng lui thế mà nện và phu nhân tông môn đi c o ngân h à n này lại tỉ mỉ kiểm tra một phen, có thể khẳng định, công lực hẳn là bị cái gì đóng băng. Cũng không không lượng đóng băng công lực của chúng n là là là hủy. lại lực lực lực kiểm cái phải biết, cái tỉ tra một thể Ta bất tham ta. mỉ sớm ra của có gì gì g bị quả, dò diện nói có phải hay không là lúc ấy ta tự g i á p pháp thân t r ậ t nổ tung lúc cô năng lượng kia đóng băng chúng ta công cảnh đường xuân nói có khả năng cho nên giải phong mới là vương đạo bất quá chỗ mấu chốt còn được nhìn thiên vận tông có cho hay không chúng ta sống sót cơ hội ngân diện nói lúc này một đạo thải quan rơi vào trước hàng rào mặt đường xuất hiện làm ấ y cái nam nữ đến đây mà lại đằng trước song song đi tới lại là phu nhân của mình lan niêm ý cùng một cái lao thành nam tử trung niên n h ã t áo đường xuân hô bá một tiếng đường xuân tại chỗ cách hàng rào cho cái kia nam tử trung niên bị đá lật ra cái cổn tên kia giữ rằng nói n h ã t áo là ngươi có thể gọi hà lưu kim ngươi đi lên cho ta ngoan quất tiểu tử này mời roi lại nói lại dám hỏng đại sự của chúng ta nam tử trung niên gọi Đông, Thủy Hoành Đông, có ngũ phẩm chân tiên thực lực là ngũ tinh đại tông thái dương tông thiếu tông chủ lần này là tới hiệp trợ thiên vận tông tiến hành vẫy gọi hoạt động mà thủ hạ của hắn cái kia gọi lưu kim hợp mặt một mặt â m trầm m à cười cười màu đỏ roi còn đặc địa ra bên ngoài co lại ngoài mười rằm một tòa núi nhỏ lập tức đã n ứ t ra chấm r ã i la niêm ý nói chương chín trăm bảy mươi ba nhục thân thành thần là sư muội ngươi cũng đừng quên lần này vẫy gọi hoạt động là lấy ai là chủ t h ủ y hoành đông cười lạnh một tiếng việc này tại chúng ta thiên vận tông trong tông môn tiến hành sinh loại sự tình này đương nhiên phải bằng vào chúng ta thiên vận tông làm chủ xử lý la niêm ý nói lấy các ngươi làm chủ vậy thì tốt chúng ta lập tức trở về thùy hoành đông khai nói Thủy sư Hình, ta còn muốn tiến Minh, chúng hành Sư muốn còn lúc ầ n Lan Niêm、ý、nói. ngươi thiên vận tông sự tình, cùng thứ hai h với gọi. là Đó các c sự n g ta ó l i ê này can gì? Thủy h o n Đông cười lạnh nói. h h cười t ủ Sư như Minh nào? này, thế có Lúc ý lý tứ là xử lý như thế nào? Lúc này, đứng tại lan niêm y bên hông một cái cao kiểu nữ t ử hỏi người này gọi phương n g u y ệ t lan niêm y sư muội rất đơn giản trước hết để cho ta r o i chết hai cái này bại sự ra hỏa lại nói t h ủ y hoành đông khai nói việc này chúng ta không có ý kiến hai cái này chuyện xấu ra hỏa đã sớm nên rút gân lột ra lăng trì mới là lúc này một đạo vang r ộ i thanh âm chuyển đến cách đó không xa đi tới mấy người dẫn đầu mang theo một đỉnh mũ rộng đ à n h hơi gầy mặt một đôi lạnh xâm phạm mắt đ ạ m mạc cực kỳ người này là thiên vận tông tông chủ môn đồ trung tuân kỳ lục phẩm chân t i ê n cảnh cũng là thiên vận tông tuyệt đại thiên tài một trong lấy tu hành hai trăm n ă m thời gian đã đột phá đến lục phẩm chân tiên cảnh cũng là lần tiếp theo trưởng môn náo n h i ệ t nhân tuyển cái này đỉnh trúc chế mũ rộng đ à n h chính là nó bắt mắt nhất tiêu chí tại thiên cương đại lục còn xô ra một cái mũ rộng vành quân xương hảo đại sư minh sự tình còn không có hiểu rõ rõ ràng đúng hay không chúng ta cũng không thể tùy tiện liền giết người đây là hỏng chúng ta thiên vận tông khí vận chúng ta tông môn coi trọng nhất chính là một cái khí vận lan niêm ý thế nhưng là gấp trung sư huynh các ngươi tông môn đến cùng người đó định đoạn có vẻ như ngươi người trưởng môn này đệ tử không làm chủ được ca thủy hoành đông ở một bên t ì n h lình châm ngòi thổi gió thật sao la sư muội trung tuấn kỳ mặt lập tức âm châm xuống nhìn chằm chằm lan niêm ý thế ta chỉ nói là trước hiểu rõ ràng tình huống lại định đoạn cũng không phải là yếu phản đối đại sư huynh quyết định đúng hay không việc này đại sư huynh ngươi cho ta ba ngày thời gian đến lúc đó định tất đem tình huống kể cho ngươi rõ ràng đến lúc đó thế nào xử lý đại sư huynh định đoạt chính là lan i ê m ý nói bất quá nói lý do thái bất lực còn cần hiểu rõ không sự thật không rõ ràng làm sao chúng ta bỏ ra đại lực khí vây gọi tổ tông p h á p thân kết quả cho hai gia hỏa này nện xuống tới làm trận quái nhiễu la sư muội ta rất hoài nghi ngươi nói như thế là có ý gì trung t u ấ n kỳ k h a nói ha ha ha la sư muội hôm nay ngược lại kỳ quái rất đã giống như ngươi cứng rắn muốn bảo vệ hai gia hỏa này giống như chẳng lẽ ngươi cùng bọn hắn có quan hệ hay sao thủy hoành đông lại có chút ghen ghét ta không biết hai người bọn hắn ở đâu ra quan hệ lan niêm y tranh thủ thời gian phủ nhận hôm nay việc này một nhận đoán chừng đường xuân liền mất mạng đã không quan hệ cái kia còn nói cái gì l ư u kim trực tiếp hút chết chính là thủy hoành đông mặt nghiêm lộ ra hung ác lệ tốt ta ta thừa nhận tuổi trẻ cái kia gọi đường xuân là biểu ca ta lan niêm y bất đắc dĩ biểu ca biểu muội quan hệ thân đây thủy hoành đông mặt lộ vẻ vị chua mà càng ngày càng nặng chuyển ngươi hử cho dù là biểu ca ngươi cũng không thành hắn nhưng là hỏng hai nhà chúng ta đại sự quất trực tiếp hút chết l ư u kim dơ lên roi thủy sư minh sự kiện kia ta có thể suy tính một chút la niêm ý h ồ chính là vì hai người bọn hắn ngươi mới cân nhắc sự kiện kia thủy hoành đông sắc mặt càng ngày càng âm trầm đường xuân dù sao cũng là biểu ca ta đúng hay không la niêm ý nói vậy được ta liền cho ngươi một bộ mặt bất quá hắn hỏng hai chúng ta nhà đại sự vậy liền ném vào hát phong động chính là đến lúc đó có thể hay không mạng sống liền xem bọn hắn hai tạo hóa thủy hoành đông k h e i nói hát phong động cùng trực tiếp giết bọn hắn có gì khác biệt không được không được lan niêm y gấp không tiến hát phong động cũng được chuyện của hai chúng ta trong ba ngày sẽ làm ta có thể cân nhắc thủy hoành đông nói trong vòng nửa năm thế nào lan niêm y cầu khẩn nói trong vòng nửa năm liền phải ném hát phong động thủy hoành đông nói biểu muội đừng nói với hắn ta nguyện ý tiến hát phong động đường xuân hô tiểu tử thật ngạnh k h í nha hh hát, hát, hát phong động địa phương tốt bên trong lập tức đưa qua thủy hoành đông cười lạnh không thôi biểu ca ngươi không biết hát phong động tình huống lan niêm ý còn muốn nói bất quá đường xuân khoát tay h á o áp giải hát phong động trung tuấn kỳ k h a nói hai cái thượng đẳng nhân tiên cảnh sư đệ áp lấy đường xuân hai người hướng hát phong động mà đi tiểu tử ngươi ngàn vạn lần không nên là l à sư tỷ biểu ca t i ế m sau đầu thai nhưng là muốn quyết định nơi gần cổng thành đừng loạn tiến c á i bụng hai tên ra hỏa bên trong một cái mặt gầy ra hỏa một cước đá vào đường xuân trên mông cười lạnh nói chẳng lẽ là lan niêm ý biểu ca cũng có lỗi sao đường xuân hỏi đương nhiên là có sai la sư tỷ là ai chúng ta thiên vận tông đệ nhất mỹ nữ mà lại lấy bốn mươi tuổi không đến tuổi tắc đã đột phá đến nhất phẩm chân t i ê n cảnh tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài như thế kiệt xuất đại mỹ nữ ngươi phải biết có bao nhiêu tông phái đám thiên tài bọn họ đều đang ngó chừng nàng mà đuổi đến hung nhất chính là thủy hoành đông sư huynh mà lại thủy sư huynh đã từng liền tuyên bố qua nói lan niêm y là nữ nhân của hắn bất kỳ người nào muốn nhúng c h à m lời nói hắn liền nổi nóng với ngươi mặt lấy nói đúng vậy a thủy sư huynh người nào người ta thế nhưng là ngũ tinh đại tông thái dương tông thiếu tông chủ cha thủy thiên k ỳ công cảnh càng là cao tới đế cảnh thiên tiên một đầu ngón tay cũng có thể diệt một cái trung đẳng tông phái chính là chúng ta thiên vận tông đều phải nhìn thái dương tông mặt tăng cơm tiểu tử người thấy không có chúng ta thiên vận tông đệ nhất thiên tài trung sư huynh công cảnh so thủy hoành đông còn m u ố n cao thế nhưng là liền hắn đều phải cho thủy sư huynh mặt mũi chẳng lẽ hắn không thích là sư m ộ i sao khẳng định thích thế nhưng là đối mặt thái dương công tử thủy hoành đông chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này đây chính là thực lực đồng thời đừng bảo là trung sư huynh không thể chê vào chính là chúng ta tông chủ đều phải cho thủy sư huynh mấy phần mặt núi xa không nói liền lấy lần này vây gọi tổ sư pháp tướng đến nói liền phải thái dương tông tương trợ mới có thể hoàn thành kết quả cho hết hai n g ư ờ i ra hỏa quay nhiễu một cái khác béo điểm ra hỏa một mặt may mắn quá thay cười nói thủy hoành đông muốn đem chúng ta ném vào hát phong động đây nhất định là không muốn để cho chúng ta đi ra đúng hay không ngân diện hỏi còn muốn đi ra ha ha ha hai tên ra hỏa cười to không thôi thật lâu mặt gầy mới lên tiếng hai vị mới đến còn không biết hát phong động lợi hại đi nói như vậy hát phong động chính là chúng ta thiên vận tông s ử trí môn phái phán lịch địa phương mấy vạn năm xuống tới chỉ thấy có người ném vào chưa từng người đi ra qua ở trong đó không phải diêm la điện t h ắ n g qua diêm la điện đừng bảo là hai người các ngư i điểm ấy nhỏ thân thủ nghe nói hai vạn năm trước môn phái bên trong có cái vương cảnh thiên tiên phản lịch trưởng lao cho ném vào hát phong động cũng không gặp hắn đi ra qua bay nửa canh giờ qua đi hai người ngừng lại rơi vào một cái trên ngọn núi phía dưới có một cái tối tam động bên trong có nhàn nhạt hát sát khí bốc lên mà ra hát sát khí lúc khi còn yếu mạnh mạnh lúc lại hình thành màu đen cương quang sông lên trời không cẩn thận bay qua chim bay đều sẽ cho đen cương trực tiếp đánh nát lúc này một đạo thân ảnh màu xanh lục lóe lên sông ra chính là vừa rồi đứng tại lan n h i ê m ý bên cạnh thân vị k i a gọi phương n g u y ệ t nữ tử phương sư tỷ tốt hai người đệ tử tranh thủ thời gian làm lễ dù sao ở bên trong môn phái phương n g u y ệ t địa vị so hai người cao hơn nhiều bởi vì phương n g u y ệ t thế nhưng là tứ trưởng lão đệ tử hai vị sư đệ đây là trăm viên trung phẩm thiên thạch cầm đi tu luyện đi đường xuân ta mang đi phương nguyện ném qua tới một cái túi không g i a tử phương sư tỷ cái này nhưng khủng bố không thỏa đáng đi đến lúc đó trung sư huynh cùng thủy sư huynh hỏi tới chúng ta thế nhưng là không có cách nào giao nộp người gầy cùng mập mạp cũng không dám đưa tay đón túi không gian tử chuyện này chỉ cần các ngươi không nói có trời mới biết đúng hay không mà lại đường xuân ngay lập tức sẽ đưa tiễn phương nguyệt nói cái này không mặt gầy vẫn là không dám hai vị không yếu cũng thành đường xuân thế nhưng là l à sư tỷ biểu ca đến lúc đó bút chứng này chính các ngươi rõ ràng nàng sẽ tìm ai tính toán phương nguyệt hừ lạnh nói cái này mặt béo hai người thái dương ứa ra mồ hôi lạnh cái này thế nhưng là làm khó hai tên ra hỏa thả cũng không xong không thả cũng không phải đến lúc đó lan n g i ê m y thu được về tính số sách mình hai người khẳng định không may đúng vào lúc này một vệ ánh sáng sát hóa thành hai thanh cự truy tấn công mà tới đường xuân cùng ngân diện cứ việc tưởng ngăn cản nhưng làm sao hai thanh cự truy một cái độ quá nhanh thứ hai chính là uy lực quá mạnh hai cái bá một tiếng liền tiến vào hắt phong động bên trong phương sư tỷ ta lưu kim đến giúp các ngươi một tay thủy hoành đông thiết can tùy tùng lưu kim càn rỡ cười to nói lưu sư đệ ngươi làm chuyện tốt phương nguyệt thở phì phò quay người liền bay mất phương sư mội có chuyện gì cứ việc hướng phía ta lưu kim trên thân đến chính là lưu kim ỵ có thái dương công tử chỗ rửa kiên là bảo trì không sợ hãi hai người các ngươi biểu hiện còn qua loa đây là hai trăm viên hạ phẩm thiên thạch là thủy sư huynh thưởng cho hai người các ngươi lưu kim ném cho mặt gầy hai người một người một cái túi không gian bay mất bất quá mặt gầy cùng mặt béo đều là vẻ mặt cầu xin có vẻ như giờ phút này hai túi tiên thạch thành khoai lang bỏng tay hai người thẳng hướng ngã xuống đem xuống dưới chỉ cảm thấy màu đen cương phong hình thành sắc bén phong đào không ngừng phi cắt hai người thân thể không lâu hộ thể cương chỉ cho xoắn nát lại không lâu áo bào cho hết cương quang cắt nát đáng chết cứ tiếp như thế hai chúng ta không bị ngã chết cũng phải cho cái này cương quang trực tiếp b á i thi ngân diện hét lớn không có cách nào à đen cương q u á cường đại căn bản cũng không phải là chúng ta hiện tại công cảnh có khả năng chống cự đường xuân kêu lên đúng vào lúc này một đầu mềm mại lưỡi dài đầu từ vách động nơi nào đó phi đạn mà ra lập tức liền c u ố n lấy ngân diện kéo một cái liền đã mất đi thân ảnh tại trong thoáng chốc đường xuân hiện ngân diện giống như cho kéo tiến một cái miệng khổng lồ bên trong đoán chừng tam thành là cho cái gì quái thú thôn vệ cũng không biết được bao lâu b à n h một tiếng tiếng vang nặng nề truyền đến đường xuân đau suốt liền c h o n g nặng trôi qua lại không biết được trải qua bao lâu đường xuân rốt cục đã tỉnh lại phóng nhãn xem xét lập tức ra một tiếng mồ hôi lạnh bởi vì có vẻ như mình giờ phút này chính chính ghé vào một bộ thầy khô trên thân mà thầy khô bên cạnh còn có mười mấy bộ thi thể liền cắm ở một loạt đao sắc bén trên ngọn bởi vì đáy động tất cả đều là từng d ã màu đen mà sắc bén đao nhọn mà mình chính là bởi vì nện ở thây khô trên thân mới may mắn thoát khỏi tại khó không phải trực tiếp ngã tại đao nhọn bên trên xác định vững chắc cho trực tiếp cắm xuyên thân thể cảm giác toàn thân đều rơi nhanh tan thành từng mảnh đường xuân lợi dụng đại đế thần miếu thời gian hai tháng mới khôi phục một chút khí lực giờ phút này mắt rồng tìm tòi đường xuân lập tức kinh ngạc bởi vì một hàng kia sắp xếp đao nhọn bất luận cái gì một thanh độ cứng có thể so với thượng phẩm tiên khí là ai lớn như thế thủ bút đem nhiều như vậy sắc bén đao nhọn cắm ở đáy đậu chỗ t giờ phút này đường xuân bắt đầu chú ý tới đáy động xuống tản mát tại đao nhọn bên trên một chút thây khô tới một phen kiểm tra xuống tới đường xuân lập tức lấy làm kinh hãi bởi vì những n à y thây khô từ lục thân độ cứng cùng một chút dấu hiệu đến xem công cảnh có vẻ như đều tương đương cao trong đó có hai cỗ thây khô khi còn sống công cảnh lại đã đạt tới vương cảnh thiên tiên bởi vì hai gia hỏa này trước khi chết còn để lại mấy câu nói là cái này hát phong động rất là quỷ dị chỉ có thể xuống tới mà ra không được đồng thời tuyệt đại đa số xuống tới người cũng sẽ ở hạ lạc giai đoạn trực tiếp cho phong đao xoắn thành vỡ nát may mắn rơi xuống đ ấ y động cũng sẽ cho s ắ c nhọn đao đâm xuyên mà mất mạng mà công cảnh cao người còn có khẩu khí người tưởng xông ra này động thế nhưng là này động rất là quỷ dị xông lên đi lên liền đụng đánh trở về đồng thời hoặc người trực tiếp cho tươi sống tiêu chết một cái gọi thu phu tử vương cảnh t i ê n tiên cường giả sống được lâu nhất sau khi xuống tới còn sống trên trăm năm cũng suy nghĩ đến này động một chút quyết khiếu thu phu tử nói này động là một cái đại năng giả sáng lập mà lại nó nhưng thật ra là một bộ cái thế pháp môn tu luyện gọi nhục thân thành thần lấy chuyên môn tu luyện nhục thân làm chủ lấy nhục thân vi tu luyện cơ sở cuối cùng thông thần thành lúc nhục thân thành thần mà phương pháp này chia làm thật nhiều trọng bất quá tu luyện cơ sở lại là rất cao Chí mà đệ nhị ả i c h â trọng theo thu phu từ phỏng đoán là tiên đao vạn trảm mà không thương tổn tiên đao vạn trảm đều trảm không thương tổn thân thể độ cứng quả thực do người nhục thân độ cứng có thể so với thượng phẩm tiết khí chính là trực tiếp dùng n ụ c thân va chạm cũng có thể đâm chết tiên nhân cấp c ư ờ n g giả loại này thân thể tại khi độ k i ế p trên cơ bản không cần lo lắng sẽ cho sét đánh chết rồi đệ tam trọng kêu cái gì thu phu tử không có đoán ra được liền chết mà lại thu phu tử khuyên bảo kẻ đến sau một khi ngươi quyết định hướng động phủ sông lên lúc liền muốn làm tốt tu luyện công pháp này chuẩn bị bởi vì công pháp này là theo ngươi sông đi lên mà tự động khởi động mà mỗi một trọng tu luyện có thành tựu lúc lại có nhất định thời gian nghỉ ngơi cho ngươi chỉnh đốn sau tái khởi đệ nhị trọng xung kích tính tu luyện đối với đệ nhất trọng nhập tiên hỏa mà không thay đổi điểm này đường l a o đại còn là rất tự tin mình từng tại thanh mục thiên hỏa nhưng đang cổ trong lửa tu l u y ệ qua chẳng lẽ còn sợ một điểm tiên h hỏa không thành cho nên ra hỏa này lòng tin tràn đầy mà lại tương đương khinh thường không có mảy may chuẩn bị liền rút lên trùng thiên hướng động phủ trên không đánh tới bộ xoẹt một tiếng giống như xông phá một lớp màng t r ạ m vật tiến vào một cái k h á c đoạn động phủ giống như một c ỗ đốt nóng đập vào mặt đường xuân lập tức cảm giác giống như lọt vào lò luyện đan tử bên trong giống như hỏa hiện lên ú lam chi sắc mà lại một loại cổ q á i nóng rực đang t i ê u đốt đường xuân mà lại nhu cầu danh lợi giống như còn có một cố đâm người hàn cốt băng hàn chi ý đâm vào hồn phách bên trong để ngươi chịu đựng băng hỏa khảo nghiệm h u linh hỏa hám nhạc nói nay hỏa mang theo minh hỏa tính chất khó trách như thế âm trầm đường xuân nói nó là từ hồn phách đến nhục thân cùng đi phá hủy ý chí của ngươi kể từ đó ý chí không kiên cường người hẳn phải chết không nghi ngờ đây là một loại khảo nghiệm người ý chí hỏa hám nhạc nói quả nhiên h u linh hỏa như sâu dóm đồng dạng tại gặm nuốt lấy người hôn phách loại đau khổ này quả thực không phải người có khả năng tiếp nhận may mắn đường xuân có cường đại luân hồi vòng xoáy tại đang không ngừng sau khi thôn vệ thành công t â n cấp mà lại nay trong đậu ngũ linh hỏa cho hết đường xuân hấp thu luyện hóa cái này sáng tạo công pháp này người tuyệt không nghĩ đến cái này ra hỏa lớn mật như thế l i ê n tu luyện dùng hỏa đều cho hấp thu c h ố n g trơn đường xuân hiện trải qua nhập tiên hỏa mà không thay đổi sau nhục thân cường độ tiến một bước gia tăng mà lại đường xuân cũng minh bạch nếu như không thông qua giai đoạn thứ nhất cường hóa nhục thân giai đoạn thứ hai mươi căn bản là không qua được cái kia khảm nhi có đại đế thần miếu thời gian nghỉ ngơi mà lại đường l a o đại có bo lớn đan dược cùng linh thạch cho nên không lâu liền khôi phục bắt đầu s u n g kích đệ nhị trọng thiên đao vạn trảm mà không thương tổn lần này sông lên độ cao lại tăng lên ước chừng có cao trăm triệu độ bất quá vừa tới này độ cao một đạo đao cương xoay tròn mà tới đường xuất hiện toàn bộ trên b á c h động tung hoành giao nhau phun ra một cấu ngọn lửa màu tím mà những n à y ngọn lửa màu tím tại không trung cho khí lưu sông lên liền tạo thành từng mảnh nhỏ đao cương phi cắt mà tới loại này đao cương cường độ có thể đạt tới thượng phẩm tiên khí lẫn nhau cắt tình trạng cho nên thứ một chém xuống đến đường lão đại liền chém mất một chút da cơ trực tiếp liền cho đâm t h ủ n g chảy máu mà thứ hai chạm đệ tam chảm lít nha lít nhít như cá giết sang sông toàn diện vây quanh mà tới ngươi tưởng tránh đều không có tránh chuyển không gian cho ngươi cho nên tại cái này đao cương không gian bên trong ngươi chỉ có thể bị động tiếp nhận vạn đao chi chảm không lâu đường xuân toàn thân vết thương t r o n g chất mà ra thịt cho những cái kia đao cương từng mảnh từng mảnh đào cắt mà đi giống như tại gặp lăng chỉ giống như dùng đao tại từng mảnh nhỏ cắt t h ị không lâu kém chút nhìn thấy bài cốt đường xuân xem xét không thể cứ tiếp như thế nhưng thủ thời gian muốn chỉnh ra luyện tiên thắp một Thế chỉnh chống hồi h gian ngoài lại nói. gắn ra muốn luyện bên n cự vào lão à làm l đường lao đại ra đầu tê dại sự tình dại sinh. sự cũng ó v phẫn nộ binh khí không thể dùng hết từ đổi dùng nằm đấm đổi dùng chân đá vãng sinh một quyền rầm rầm rầm hám điệu một cước ba trăm ba mươi ba một chỉ hoàng tiền cùng hung hàng đâm không gió cũng dậy sóng liều mình tiến bàn tay may mắn công cảnh còn có thể dùng tới một bộ phận tuy nói chỉ có thể xử xuất thoát phàm cảnh thực lực nhưng là chí ít vẫn là có chút uy lực đường xuân tại chịu khổ bởi vì không chịu liền phải chết đường lão đại cũng là bước cho bên trên lương sơn cũng không biết được bao lâu trôi qua may mắn đao cương tại đường xuân toàn lực lực vứt phía dưới vẫn không có thể làm bị thương xương cốt chỉ là đường xuân toàn thân ngàn đầu vạn cái vết đao nhìn thấy mà giật mình luôn luôn sống qua tới mà lại chiến đấu đến sau cùng thời điểm đường xuất hiện mình công cảnh thế mà từ thoát phàm cảnh khôi phục đến đ ị a tiến cảnh da hỏa này nhất thời hào hùng đại cảnh bởi vì thấy được hy vọng mà lại đến phía sau thời điểm giống như thích ư ớ n g loại này đáng sợ đào cương cắt chém mà làn r a tại các tổn thương sau lại dài đi ra như thế lặp đi lặp lại thằng đến cuối cùng một bộ da thịt mọc ra lúc đã không sợ kinh khủng đào cương mặc kệ ngươi làm sao cắt thế mà không thể gây tổn thương cho đến da cơ mảy may xem ra hiệu quả là phi thường rõ ràng đường lão đại về tới mặt đất trình đốn hắn đang tìm kiếm lấy cỗ này phong ấn năng lượng của mình bất quá vẫn không thể nào hiện kết quả mà công cảnh hội khôi phục lại địa tiên cảnh đoán chừng cùng đao cương kích thích mình có chút ít quan hệ có lẽ là mãnh liệt kích thích phía dưới giải khai một chút phong ấn cũng không chừng đệ tam trọng kêu cái gì thu phu tử cũng không có phán đoán ra cho nên đường xuân chỉ có thể thầy bói xem voi sông về phía trước lần này thân thể một mực vọt tới cao ngàn trượng độ mới hóa giải xuống tới bụ h à n h một tiếng giống như tiến vào một cái đầm nước giống như bất quá này trong đầm nước thủy tất cả đều là nước thép hòa hồng căn bản tất cả đều là hỏa hình thành hỏa dịch mà lại hỏa dịch nhiệt độ cấp cao thậm chí có vẻ như so t h a n h một t i ê n hỏa năng lượng còn kinh khủng hơn một chút đường xuân vừa rơi vào hỏa dịch trong đầm liền hiện trên chân thịt vừa tiếp xúc với hỏa dịch liền xoẹt xoẹt b ú c khói không lâu ra thịt thế mà cho hết hỏa dịch ăn mòn đi vào lộ da trắng nếu xương đổi tới không lâu đường xuân hiện mình một bộ da thịt cho hết hỏa dịch ăn mòn còn lại một bức khung xương tại hỏa dịch trong đầm mà hỏa dịch bắt đầu ăn mòn khung xương đường xuân phẫn nộ hắn gầm thét thất phương cánh triển khai toàn lực hấp thu luyện hóa này hỏa mà thần đèn thế mà có thể vây gọi ra tới hắn cũng đang ra sức thôn vệ những này đáng sợ h ỏ a dịch không lâu đường xuân c u n g xương chi thân tử toàn diện h ỏ a dịch còn tại hướng đầu khớp xương mặt c h u i vào rốt cục xương cốt cũng bắt đầu dạn n ư ớ c mắt thấy đường l a o đại n ụ c thân liền giữ không được ngay tại cái này giai đoạn khẩn yếu nhất đường xuân đầu khớp xương thế mà bắt đầu bốc lên từng đạo tử khí tới mà tử khí đánh thẳng vào những này màu xanh h ỏ a dịch vận mệnh tốt ta ngươi tiếp nhận truyền thừa tử giáp thần thế mà không cho ngươi toàn bộ bạo thế mà lưu lại một chút tử sắc hạt giống tại đầu khớp xương mặt đường xuân hảo hảo lợi dụng một chút không chừng còn có thể khôi phục vũ vương một cái p h á p thân tử giáp thần hám nhạc hương p h â n nói ta hiểu được sư tôn đây thật ra là tử giáp áo nghĩa ngươi nghĩ tự bạo sau tử giáp thần lưu lại một chút tử hạt giống tại trong xương thủy nếu như muốn để nó triển lớn mạnh chẳng phải là liền muốn để hạt giống mầm đây không phải tử giáp áo nghĩa sao đây là thần linh một loại sơ cấp áo nghĩa đường xuân nói thần linh áo nghĩa tốt tốt tốt ngươi ý tưởng này không sai vậy ngươi tranh thủ thời gian tìm kiếm được tử giáp áo nghĩa hạt giống nhìn xem thế nào mầm triển khôi phục thậm chí là đột phá hám nhạc nói đường xuân đang suy nghĩ tại phân tích giải phẫu diễn nghĩa rốt cục có một ngày tại đường xuân khung xương chỉ còn lại xương đầu thời điểm một viên tử đất trong suốt ngón cái thô to hạt giống xuất hiện ở hỏa trong đàm đường xuân một đôi khô lâu mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tử hạt giống không lâu hạt giống mầm mở nhánh tán ngốc triển lớn mạnh một số ngày trôi qua t ử cây trưởng thành mà lại một tôn tử giáp thần ảnh quang trên tàng cây như ẩn như hiện lại là một số thiên quan đi hỏa dịch càng ngày càng ít mà tử cây lại là càng ngày càng khỏe mạnh mà lại phạm vi càng lúc càng lớn lại không lâu thử trên cây thế mà kết xuất một trái trái cây lớn lên cuối cùng quả s ắ c bình một tiếng đã nước ra không lâu một đạo nắm đấm từ quả s ắ c bên trong xung kích mà ra một tôn tử giáp thần linh hư thể đứng ở tử trên cây phương mà tử cây b á một tiếng liền chui tiến tử giáp thần linh hư trong cơ thể lại không lâu tử giáp thần linh chui vào đường xuân đầu lâu bên trong mà đường xuân kinh ngạc hiện mình công cảnh thế mà khôi phục đến cường thịnh ngũ phẩm chân tiến cảnh mà lại tất phương to lớn nửa dạng màng thân thể thế mà mọc ra huyết n ụ c tới kinh lạc tất cả đều sống lại mà thanh mục thiên hỏa tại tất phương trong thân thể lưu động giống như tất phương huyết dịch giống như đệ tam trọng tại đường xuân trong đầu triển hiện ra đến xương áo nghĩa cái này xương áo nghĩa bên trong có thể làm cho bạch cốt trực tiếp mầm mọc ra ra thì tới lợi dụng cái này nhất phát thì thế giới vạn vật đều có thể để bọn chúng sinh ra sơ cấp áo nghĩa từ đó triển lớn mạnh đương nhiên việc này nói dễ làm liền khó khăn dù sao thế giới vạn vật đều riêng phần mình đặc tính Chương 975, hạt giống phát tắc. mà cương giả có thể lợi dụng cái này một đặc tính tiến hành công kích tỉ như đem hạt giống trồng vào thân thể của ngươi bên trong lợi dụng hạt giống mầm lớn mạnh trực tiếp trên bể thân thể của ngươi đương nhiên hạt giống này là tính đa dạng tỉ như hỏa có thể làm hạt giống thủy có thể tiên năng lượng cũng thành ma khí cũng thành kể từ đó công kích của ngươi thủ đoạn liền tăng nhiều mà lại đường xuân cũng minh ngộ đến nhục thân thành thần một chút đạo lý ý là sông mở đệ tứ trọng liền có thể lại thấy ánh mặt trời đường lão đại kích tình hào phóng hảo hảo chỉnh đốn qua đi bay thẳng đỉnh đ ộ n mà đi lần này một mực xung kích đến năm sáu t r ư ợ n độ cao cái này đệ tứ trọng không gian rất tá tĩnh đường xuân hiện một cái cự đại không gian bên trong liền đặt tám tôn đồng nhân đồng nhân từng cái đều cao tới trăm trượng cả đám đều giống như là chiến tướng đứng ở nơi đó đồng nhân l ặ n g lặng đứng ở đó đường xuân cảm giác rất là kỳ quái cái này đệ tứ trọng không gian đã không biết h ỏ a cũng không biết đao loại hình đồ vật vậy cái này đệ tứ trọng không gian dùng cái gì tới tu luyện dò ra mắt rồng nhìn một chút hiện đồng nhân trong thân thể cũng không có chút nào năng lượng b a động có vẻ như cái này tám tôn đồng nhân chính là từng tôn làm bằng đồng pho tượng mà thôi bất quá đường xuân thế nhưng là không dám k i n h thường nơi đây tuyệt đối không có đơn giản như vậy đúng vào lúc này giống như có một chút phong lưu động lên đồng ảnh loại lên một con to lớn cánh tay lắc lư một cái dùng dò trực tiếp n g o ặ t hướng về phía đường xuân đường xuân tranh thủ thời gian một cái tránh chuyển bất quá bá soạt một tiếng đường xuân tại chỗ cho to lớn dò đánh chúng ngã cái ngã c h ỏ n g g ó có. có vẻ như đồng nhân lúc công kích mang theo lên đồng ảnh có khóa chặt đóng băng tác dụng không lâu t á m tôn đồng nhân tất cả đều hoạt lạc bọn chúng giống như là từng tôn người máy u y quyền vung mạnh chân điên cùng tấn công lấy đường xuân mà ở trong không gian này lại có nhất định khóa chặt đóng băng tác dụng khiến cho đường lao đại hành động hơi chậm một chút chậm mới không lâu đường xuân đã cho đánh mặt múi bầm rập chính là có thể so với tiên khí nhục thân cũng vô pháp tiếp nhận đồng nhân như núi cao trọng áp công kích mỗi một kích phía dưới nặng như sơn nhạc một quần tới sương s ư ờ n gây mất một trường phất qua như đại giang như c u ồ n g c h i ề u sung kích tới đường xuân toàn bộ da thịt đều cho cái này phất một cái đảo lạc hai mà lại đánh tới phía sau đồng nhân toàn thân đều chất động lên màu đồng con mang đạo đạo đồng cương từ bàn tay hoặc trong thân thể b ư ớ lên mà ra quần kích lấy đường xuân bọn da hỏa này có thể dùng tới chiêu thức trên tác dụng ôm、um, chuyển đá đập câu nệ đây là một loại gần như lôi đài quyền kích bắc kích vận động đánh tới phía sau đường xuân gần như một cái cục thịt tại bắt đánh bất quá đánh tới phía sau đường xuân chậm rãi có điều tâm đắc có vẻ như những ngày đồng nhân hợp kích là một loại thần bí p h á p trận am h i ể u trận đường xuân tại bị đánh bên trong học tập tại bị đánh bên trong diễn nghĩa rốt cục một ngày lợi dụng áo nghĩa pháp tắt đường xuân thành công ở đây trong trận truyền bá xuống hỏa chi áo nghĩa hạt giống mà tại c u ồ n kích bên trong hỏa trùng bạo mà ra đồng trận tại ẩm vang bên trong sinh ra gián nức tại đường lao đại như hổ tiếng gầm gừ bên trong rốt cục phá giải điện quang lôi tránh t ừ n g đạo làm người hít thở không thông khí áp ép đem xuống tới mà một cái to bằng c h ậ u rửa mặt lôi cầu đầu nhập vào trong động nổ tung đi theo lại là một đạo kinh khủng ngân quang thiểm điện đôm nốt một tiếng như trường xà bổ đánh xuống tới không s o n g đường xuân ngươi thật giống như yếu độ kiếp đột phá hám nhạc kêu lên t ố t tới đi để lôi điện tới mánh liệt hơn chút đi lao tử đang muốn thí nghiệm một chút bộ thân thể này cường độ đường lão đại hào khí lớn gầm thét huy quyền trực tiếp nên đón bên dưới không t r ú n g tới lôi quan g địa điểm mà đường xuân linh cơ k h ẽ động thao túng đồng nhân nên kích lấy trên trời lôi quan g ngân điện hai kiếp lôi bên trong đường l a o đại đang trưởng thành đồng nhân trận tại đường xuân trong tay ứng dụng được càng ngày càng thành thạo cuối cùng tám cái đồng nhân thế mà dung nhập đường xuân trong thân thể mà đường xuân cũng thay đổi thành một tôn to lớn đồng nhân cuối cùng một quyền vãng sinh đương thời cùng đi một quyền phá thiên mà đi mượn lôi quan địa điểm đường xuân rốt cục lô rách mà ra tại hát sát ánh sáng bên trong đường xuân thế mà thấy được ngân diện đệ tứ trọng nguyên lai gọi tám bước thiên đồng trận cái này tám cái đồng nhân thế mà từng cái có nửa bước thiên tiên cảnh thực lực thực lực tổng hợp hoàn toàn có thể diện s á t vương cảnh thiên tiên cường giả ma đương xuân độ kiếp thành công thành công tân cấp công cảnh vương cảnh thiên tiên tinh thần lực cấp độ tôn cảnh thiên tiên luân hồi vòng xoáy mấy chục vạn trượng phạm vi mắt rồng cự ly xa trực tiếp tinh thần lực năng lực công kích đương xuân ngươi thực lực này để cao cùng thân thể này thành thần pháp môn tu luyện có chút ít quan hệ nếu như không có thân thể mạnh mẽ ngươi không cách nào thành công đột phá hám nhạc nói、ừ. ngươi không, không, không có khả năng lại trở lại hắc phong động tu luyện đệ ngũ trọng lục thân hám nhạc cũng có chút nối tiếp đúng vào lúc này thiên địa đột nhiên chấn động không trung ầm ầm một tiếng vang thật lớn toàn bộ phạm vi đặt trăm dặm không gian bên trong đất dung núi chuyển giống như sắp địa chấn giống như mà không trung xuất hiện một cái cự đại màu đen lỗ thủng mà hát phong động thế mà quỷ dị toàn bộ từ dưới nền đất cất cao bay lên thẳng đến không trung lỗ thủng mà đi lại không lâu đường xuân cảm giác chiếc nhẫn không gian một hồi lắc lư đi đến tìm tòi lập tức kinh ngạc bởi vì hát phong động thế mà toàn bộ bay lên chui vào trên ngọn núi lớn kia khảm nạm lấy nữ nhân khung xương lên mặt ra một con mắt bên trên lập tức con k i a mắt có chút mở ra một đạo tử quang đánh ra giống như một vụ sâu thảm lỗ đen không gian tha mạ thích nguyên lai、like、cái này hát phong động lại là nữ nhân kia một con mắt chẳng lẽ nhục thân thành thần pháp môn chính là nữ nhân kia sáng lập hay sao đường xuân trân kinh ha ha ha quả nhiên không ra ta ban chín sở liệu nhục thân thành thần đệ tứ trọng tám bước đồng nhân trận có thể phá liền có thể lô rách mà ra cái này đáng chết lô rách hôm nay rốt cục có người phá ta ban c ử u thần tính chính là lợi hại vĩ đại cái thế vô s ó n g a lúc này một đạo phách lối mà cuồng vọng thanh âm âm thanh c h ấ n c ử u thiên theo thanh âm một cái bóng mở tại chiếc nhẫn không gian dần dần ngưng kết thành hình tên kia gầy đến giống trúc thân miệng đầy răng và khẽ hình tượng hiển nhiên một cái thầy bói còn khiêng một mặt rất lớn cờ thượng thư ban cựu thần tính thiên hạ vô xong a ban cựu thần tính hám nhạc đột nhiên giật mình người này rất nổi danh sao có vẻ như liền sư tôn ngài đều biết đường xuân s ữ n g sở ta hiểu được thiên vận tông nhưng thật ra là một cái lấy đo lường tính toán thiên mệnh khí vận làm chủ yếu tông môn mà ban cựu thần tính tại mấy vạn năm trước cũng đã là bán thần chi thể người này trên thông thiên văn g i ớ i giành địa lý đo lường tính toán lẫn nhau mệnh chi thuật nổi tiếng thiên hạ năm đó liền có thần chi b á i cầu hắn một đo nghĩ không ra ra hỏa này cũng như thế không may thế mà ngã tiến h phong động bên trong mà lại có vẻ như này động chủ nhân cũng không phải là hắn như thế kỳ quái hám nhạc nói vĩ đại cái thế vô song ban cựu thần tính tiền bối ngươi là thế nào rơi vào hát phong động đường xuân r ấ t lễ phép hỏi tiểu tử ngươi học nhục thể của ta thành thần pháp môn liên thanh sư tôn cũng sẽ không để sao ban chín mặt nghiêm k h e nói gọi cái gì bởi vì còn là ta cứu ngươi ra hát phong động cái này lao ngục ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng đường xuân nói cái gì ngươi cứu ta nếu không phải ta p h á p môn tu luyện tại ngươi vĩnh thế cũng đừng nghĩ ra cái này hát phong động mà lại phải chết ở bên trong ta còn được cảm tạ ngươi tiểu tử ngươi cái này ngụy biện ngược lại là một bộ một bộ quả thực là hồ xả đả tử ban chín tức giận giữ dằn nhìn c h ầ m c h ầ m đường xuân cái kia ta hỏi ngươi ngươi tu luyện thành sao đường xuân cười lạnh nói ban chín lập tức thì ngồi thật lâu có chút xấu hổ nói ừ m ta đích sắc không có tu luyện tới đệ tứ trọng bởi vì phương pháp này tuy nói là ta sáng lập nhưng là ta cũng không thể qua cái này tám bước đồng nhân trận một quan mà lại ta chính là chết tại cái này tám cái đồng nhân trong tay a c h í ngươi h n sáng lập pháp môn mình lập cảm h chút trừng thành đồng mắt, thiên hạ lại có như thế ngốc hàng. Mình cho mình sáng lập pháp môn tu luyện tu luyện chết ế t trong. mắt trừng trông mắt, tu tu ở bên bê Đường đông ngốc sáng môn luyện luyện này đều cái gì đều cùng. Ngươi rồi, lao gì đại đều đều lại lập cái cái kém có c thấy rất buồn cười đúng hay không kỳ thật một điểm không buồn cười ta chính là cái thế vĩ đại ban chín thiên cổ đến nay có ai đem tự mình tu luyện chết tại mình p h á p môn bên trong bất quá cái này tám cái đồng nhân cũng không phải là ta ban chín nói ai chẳng lẽ chính là hát phong động chủ nhân đường xuân hỏi không phải ta tại đáy động nhật được đồng nhân chủ nhân cũng là một cái vương cảnh thiên tiên cường giả bất quá thiên kia không may trực tiếp chết rồi ta thấy cái này tám cái đồng nhân cũng không tệ lắm cho nên an bài tại n ụ c thân thành thần đệ tứ trọng chỗ tu luyện nghĩ không ra chính ta cho đồng nhân diện bất quá hát phong động rốt cục phá đây chính là ta ban cựu thần đạo vĩ đại chỗ thần minh tính toán a quả nhiên thực hiện ban chín đắc t r í thái tự luyến gia hỏa này đường xuân ở trong lòng o á n thẩm g i a hỏa này một tiếng hỏi nghe nói thiên vận tông lấy khí vận tu luyện làm chủ chẳng lẽ ngươi cùng này tông cũng có quan hệ hay sao một đám bất thành khí bọn hậu bối ban k i ể u h à n h nói nghe nói thiên vận tông thế nhưng là xuống dốc hiện tại ngã vào ngũ tinh đại tông trở xuống còn bị thái dương tông khi dễ nha đường xuân trâm t r ọ c nói thái dương lao đầu nó nương năm đó lao tử một bàn tay liền có thể phiến chết hắn hai cái ban k i ể u h à n h nói thổi a đường xuân cười lạnh nói thổi cái gì ta nói cái kia đồng nhân chủ nhân chính là hắn cái kia thẳng xui xẻo một rơi xuống liền chết liền hư cũng không kịp h ừ tiếp theo âm thanh ban cựu hanh nói đường xuân dương miệm thật tỏ không khép lại được nghĩ không ra bát đại đồng nhân còn là thái dương tông c h ấ n tông chi bảo coi như vậy đi hết thể ân đoán đều nha cái này cho ngươi có cơ hội chiếu cố một chút thiên vận tông bọn này bất thành khí ngốc hàng nhóm dù sao ngươi tu hành qua ta phát môn xem như có chút lương hòa tình ban chín chuôi trên vai khiêng lá cờ vải ném đi bay về phía đường xuân đạo cờ này cứ có nhất định lẫn nhau mệnh năng lực ngươi theo ta phát môn đi đó chính là có một số việc có thể tiên đoán một chút tiền bối đi ra vì sao không mình trở về giao phó một phen đường xuân hỏi ai cái này ban chín trên mặt hắc khí bò đầy thật lâu thở dài đạo ta nhanh không có à, kỳ thật ngươi thấy chỉ là ta một cỗ hoán khí đang tắc q u á i thân ảnh k i a nhưng thật ra là hoán khí hình thành bởi vì ta không phục ta cũng không tin ta sông không ra hắc phong động cho nên một khi việc này phá giải hoán khí của ta cũng đem tiêu tán từ đó về sau trên đời này lại không có ban cựu thần được rồi cái này ban chín cờ nếu như ngươi có thể tìm tới một cái người thích hợp c h u y ể n cho hắn đi cũng coi là ta một cọp tâm nguyện không lâu ban chín thân ảnh dần dần tiêu tán chương chín trăm bảy mươi sáu nhà áo ngươi đường ca ta tới ai v ạ năm n đoán khí hình thành hư thể ban chín cũng thật đúng là một cái người của cường hám nhạc cảm thán nói phía dưới đường xuân tránh nhập đại đế thần miếu nghiên cứu lên cái này ban chín cờ tới bởi vì có vu thuật cơ sở tại nửa năm sau đường xuân học xong khống cờ chi thuật đường xuân hiện ban chín cờ kỳ thực là một kiện cấp tiên bảo mà lại chế tác vật liệu đặc thù bên trong luận tồn lấy ban chín vị này bán thần linh cường giả cả đời kinh nghiệm cùng lẫn nhau mệnh chi thuật khí vận thế mà thực thành tính thực chất năng lượng chữ tại ở giữa trước đó một chút nhạc áo thế nào đường xuân trong lòng suy nghĩ hướng cờ bên trong đánh ra nhiều đạo phụ trú không lâu một đạo mơ hồ ảnh quan g t i ề m hiện đường xuân lập tức phẫn nộ bởi vì hắn hiện lan n i ê m ý thế mà người khoác áo bào đỏ có vẻ như yếu kết hôn tư thế chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nhà táo thay lòng đường xuân phẫn nộ một cước đem ngân diện từ dưới đất đá có vẻ như ra hỏa này thế mà cũng may mắn đột phá đến vương cảnh thiên tiên ngươi làm gì ngân diện cho hung ác tới một cước liền đánh thật nhiều cổn mà mới ngừng lại được kia là tức dẫn đến một cước phản đá hướng về phía đường xuân Giang n g â n diện nghe được bắt đùi mình đứt gậy thanh â m con hàng này gầm t h é t hậu bối đại đa o hóa thành cao trăm trượng cự đao bổ về phía đường xuân bất quá đường xuân chỉ dùng hai cây đầu ngón tay liền kẹp lấy mà lại là rất ổn định kẹp lấy xuống đao ngân diện lập tức cảm giác một cỗ đại lực truyền đến trực tiếp cho phản chấn được cồn u g p h ú n mấy ngụm máu tươi sủi lơ tại đất còn phải lại đánh sao đường xuân lạnh lùng hừ nói một đôi mắt bá đạo mười phần nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cảm giác giống như đột nhiên cho sói tập trung vào ngân diện túi thấp đầu xuống bất quá tương đương không cam tâm hỏi、Người. ngươi chẳng lẽ đến đế cảnh thiên tiên tầng à nha không có cùng ngươi một cái cấp độ đường xuân lạnh nhạt lắc đầu cùng ta một cái cấp độ làm sao có thể ngân diện căn bản cũng không dám tin tưởng hết thẻ đều có thể có thể đường xuân cười t h â n bí ngân diện túi thấp đầu xuống giá hỏa này phiền m u ộ n à lúc đầu lấy là đột phá đến vương cảnh thiên tiên cấp độ hai người ở giữa hắn chiếm chủ đạo nào nghĩ tới còn là một cái chịu ngược nhân vật ngươi cũng đừng k h ô n g phục bản thân ngũ phẩm chân tiên cảnh lúc liền có thể đánh cho ngươi răng rơi lấy đất hiện tại ngươi cùng ta một cái cấp độ ha ha không phục l ờ i nói chúng ta hiện tại có thể so t ả i nữa một phen đường xuân cười lạnh nói coi như vậy đi ta không muốn tìm được ngân diện lắc đầu buồn bực đi theo đường xuân thẳng đến thiên vận tông mà đi trên đường bắt c á i đầu lưới hỏi một chút mới hiểu được hôm nay là thái dương tông thái dương công tử thủy hoành đông tại thái dương tông nhị trưởng lao lý sa cùng đi đến thiên vận tông cầu hôn mà lại thiên vận tông trưởng môn trương không có gì lạ đã đồng ý hôm nay chính thức đính hôn ngày đại hỷ toàn tông hạch tâm cao tầng đều đi mà cầu hôn đối tượng chính là thiên vận tông nhị trưởng lão ngọc dung đệ tử kiệt xuất lan n i ê m y mà hai tông nghe nói tại đính hôn nghi thức bên trên còn có một cái tin tức trọng đại yếu tuyên bố nghe nói là liên quan tới hai tông liên minh đại sự mà đồng thời quanh mình tông phái đều phái ra nhân vật trọng yếu đưa tới hạ lễ đường xuân thẳng đến hồng vận điện mà đi ta nói đường công tử ngươi sẽ không cần đi nháo sự a ngân diện hỏi lan niêm y là thê tử của ta ngươi nói ta đi làm cái gì mà lại ta cảm giác trong này có tinh xảo đường xuân hừ lạnh nói mặt mũi tràn đầy sắc khí hôm nay thế nhưng là thiên vận tông cao thủ tụ tập không muốn rằng khác chỉ là một cái chương trưởng môn liền có đế cảnh thiên tiên thực lực mà thiên vận tông làm chuẩn ngũ tinh đại tông vương cảnh tiên h tiên thực lực cường giả đoán chừng cũng có năm sáu cái mà thái dương tông tới nhị trưởng lão thiên kia gọi lý sa thực lực thế nhưng là không kém cũng là đế cảnh thiên tiên cường giả mà lại ta lo lắng thái dương tông tông chủ sẽ còn phái ra hai ba cái vương cảnh thiên tiên thực lực cường giả cùng đi nhi tử tới đính hôn ngân diện nói vậy thì thế nào đường xuân nhàn nhạt khe nói đường công tử lời nói nhưng phải nói rõ lúc trước điều kiện của chúng ta tính khế ước bên trong có quy định ta chỉ tương trợ ngươi ngược lại thần ngưu vương triều thiên vận tông chuyện bên này không quan hệ với ta ngươi muốn đi mình đến liền là ta tới trước dưới núi chờ ngươi chính là ngân diện một k ể xong bay người liền muốn rời khỏi ngươi nói không sai đích thật l à như thế tức định đường xuân nhẹ gật đầu vậy liền làm như vậy ta đi trước một bước ngân diện liền muốn trượt ha ha ngươi có thể đi bất quá nha nếu như ta đem việc này nói cho khâu phi khiếu ngươi tưởng tại thiên cương đại lục ngươi sẽ như thế nào đường xuân cười cười ngươi ngân diện cho hung ác chẹn họ một chút trên mặt bò đầy đỏ thấm thật lâu nói ngươi thật hèn hạ hèn hạ chúng ta hiện tại cùng buộc một tấm trên thuyền châu chấu ta đường xuân chết ngươi chẳng lẽ còn có thể chuyển ngược lại khâu phi khiếu sao đường xuân cười lạnh ai coi như vậy đi bày ra ngươi coi như ta tống nguyên số đen tám kiếp ngân diện tống nguyên thở dài m ặ tâm trầm đi theo đường xuân sau lưng hai người không lâu liền xâm nhập vào hầm vận điện ha ha ngươi tới thật đúng là không ít nha cường giả tụ tập khách và bạn không hạ mấy ngàn lại thêm thiên vận tông cường giả các đệ tử tụ tập dưới một mái nhà tiếp cận một vạn xem ra chương không có gì lạ cái này hôn đảng trưởng môn rất xem trọng hai phái loại này hôn nhân liên minh nha đường xuân nhìn một chút cười lạnh một tiếng đường công tử chúng ta muốn nhìn thẳng vào hiện thực lấy hai người chúng ta lực lượng căn bản cũng không đủ nhìn đ o á n chừng liền trương không có gì lạ cùng lý xa hai người là có thể đem chúng ta thu thập ngân diện thế nhưng là một mặt lo lắng ta nói qua ngươi có thể rời đi ta cũng không bắt buộc ngươi đường xuân cười lạnh ngân diện một mặt màu đen các vị khách và bạn hôm nay là chúng ta thiên vận tông gả con gái thời gian vốn là định ra hôm nay đính hôn bất quá kinh hai chúng ta tông thương lượng qua sau quyết định chọn ngày không bằng đủ ngày hôm nay chính là chúng ta thiên vận tôn nữ đệ tử lan n i ê m ý ngày xuất giá mà thái dương công tử thủy hoành đông tự mình tới cưới hai vị đệ tử đều là hai tông tuyệt đại thiên tài hai vị tuyệt đại thiên tài cùng trung trí hướng hợp đạo song tu đây là nhân gian chuyện may mắn là hai chúng ta tông đại hỷ sự cái này biểu thị hai chúng ta tông sẽ có đại khí vận tương trợ trung đúc vi hoàng chứ không có gì lạ lao ra hỏa kia vui mừng hớn hở dài dòng một đống lớn lời dạo đầu phía dưới tự nhiên là lẫn nhau chúc lời nói một đông lớn cho mời tân lương chúng ta thiên vận tông đệ nhất mỹ nữ lan n i ê m y là người chủ trì một cái con lửa mặt lao ra hỏa rắt giọng gọi to mà lan n i ê m y tại mười cái nữ đệ tử cùng đi chậm rãi đến trên đại điện đường xuân hiện lan n i ê m y cũng không có bị khống chế lại hoặc gặp ám toán cái gì giống như hôn sự này nàng là nguyện ý đường xuân trong lòng không khỏi một hồi đâm đau nhức chẳng lẽ nhà táo thật thay lòng hay sao không đường xuân ở trong lòng điên cuồng gào thét nói ngân diện nhìn một chút hiện ra hỏa này nắm đấm bóp thật chặt đùi đều cứng ngắc lại mà con mắt đều biến thành màu máu một lần không khỏi tranh thủ thời gian làm tốt vừa động thủ liền chuồn đi chuẩn bị t h ủ y hoành đông n g ư ơ i yêu ta sao lan niêm ý thế mà lớn mật hỏi thích yêu yêu chết t h ủ y hoành đông mặt mũi tràn đầy hỉ khí mà đường xuân đang cắn răng bởi vì h ắ n hiện lan niêm ý thế mà nở nụ cười xinh đẹp đạo vậy ngươi hội vĩnh viễn bồi tiếp ta đúng hay không đương nhiên chết cũng phải bồi tiếp ngươi t h ủ y hoành đông một mặt k i ê n nghị có vẻ như đối tình yêu trung trinh không hai tư thế ha, ha ha vậy ngươi liền đi chết đi lan niêm ý đột nhiên một tiếng điên cuồng cười to một thanh màu đen d a o găm ngay tại hai người tiếp cận thời điểm một thanh đâm vào thủy hoành đông bộ ngực lập tức máu tươi trực phún mà lại màu đen d a o găm thượng cổ quái màu đen phù văn lứa ra một loại cổ lão vận phù xuất hiện a v ả y độc dao găm có người kêu lớn lên v ả y độc dao găm bên trên có độc nhất dao long độc lại phối hợp thiên vận tông cổ lão vận phù chi thuật người chúng trên cơ bản chẳng khác nào tuyên cáo tử vong lúc này hám nhạc truyền thanh nói ba một đạo thanh quang hiện lên la niêm n vi cho một cái mặt gầy lao ra hỏa một bàn tay phiến được hung ác đâm vào điện bích phía trên lăn lộn tại đất khoe miệng ứa ra màu tươi nhặt áo vì cái gì ngươi tại sao phải như thế làm nhị trưởng lão ngọc dung một mặt đau lòng hỏi đúng nha la niêm n y kể ngươi tại sao phải phá hư hai chúng ta tông liên minh chứ không có gì lạ tức giận đến răng đều tại lạc lạc chân vang ha ha ha, thủy hoành đông ngươi biết không biết đường xuân không phải biểu c a t a hắn là phu c u â ta ngươi gọi người ném hắn tiến h phong động còn chưa đủ thế mà phái lưu kim an toàn hắn người cái tiểu nhân h è n hạ tiểu nhân vô sỉ ta lan n i ê m ý tâm đã sớm theo đường ca đi sống tạm mấy tháng đơn giản chính là tưởng đưa ngươi một dao găm đây cũng là vì cái gì ta yêu cầu trưởng môn đem vẩy độc dao găm làm của hồi môn tri vật nguyên nhân vừa rồi ta cũng hỏi qua ngươi ngươi nói nguyện ý cùng chết bất quá ta nhổ vào ta lan n i ê m ý chỉ nguyện ý cùng ta phu q u â n đường ca cùng một chỗ ngươi liền cho hắn sách dạy cũng không xứng lan n i ê m ý một bên phun máu tươi vừa mắng còn có ta sư tôn ngươi làm ta sư tôn thế mà buộc ta gả cho một cái ta không yêu người còn có trưởng môn ngươi làm đường đường trưởng môn vì có thể dựng vào thái dương tông thế mà đem ta bán các ngươi tất cả đều là người vô sỉ vô sỉ ta lan n i ê m ý hối hận làm sao lại gia nhập thiên vận tông n g ư ơ i vô sỉ ngươi lại dám phản nói xấu tông chủ n g ư ơ i tới ấn xuống đi trước ném vào vạn xà quật mười ngày thiên vận tông chấp pháp trưởng lão liêu hốc hô trương tông chủ ta yêu cầu các ngươi đem cái này ác độc nữ tử giao cho chúng ta thái dương tông xử lý việc này trương tông chủ ngươi tự mình đi cùng thủy tông chủ giảng đi ta được tranh thủ thời gian đưa thủy h à n h đông trở về cứu chữa lý sa khen ó i được liền giao cho các ngươi xử lý trương tông chủ mặt buồn rầu nhẹ gật đầu ác độc nữ tử xem chúng ta thái dương tông làm sao thu thập ngươi lý rộng lớn tay một tấm trộm tới lan n i ê m y gì hề vê anh tận lực bồi tiếp bám một tiếng tiếng vang lý sa đại thủ cho một đạo hồng quang trực tiếp đánh tan mà lại một khối thanh bích xuất hiện lý sa thân thể chỉ trệ cố định tại chỗ mà đồng thời một con bàn tay trực tiếp liền phiến tại lý trưởng lao trên thân lao ra hỏa miệng đầy răng cho hết lô đắc phi ra ngoài mà lại liền cái mũi đều trực tiếp cho phiến mất nhặt áo ngươi đường ca ta tới đường xuân ôm lấy lan n i ê m y、để. Ca, ca, thật là ngươi sao lan n i ê m y quả thực không thể tin được tất cả những gì chứng kiến mà hiện trường lập tức gây kinh hãi bởi vì lý nguyên thế nhưng là đế cảnh thiên t i ê n a cùng trương tông chủ một cái cấp độ thế mà không địch lại cái này một mặt l á n h sát khí ứa ra đằng người trẻ tuổi một bàn tay kỳ thật đường lão đại là đánh lén kết quả không phải lý sa không có khả năng tốt như vậy cầm xuống đường lão đại tuy nói có gia i vị năng lực công kích nhưng cũng phải bỏ phí một phen tay chân lý sa mặt mo đỏ bừng Lao giả m ặ chương chín trăm bảy mươi bảy tuyệt chủng sát vương ẩm mặt trời nhỏ trực tiếp cho đường xuân một kiếm tách thành hai mảnh đồng thời kiếm quang mở ra đồng thời chuyến đến thủy hoành đông hét thảm một tiếng vốn là bị thương rất nặng hắn nháy mắt liền cho đường xuân một kiếm tách thành hai mảnh mà lại kiếm quang xoắn một phát thủy hoành đông nhục thân trong nháy mắt biến thành một mảnh bã vụ nổ n tung trương tông chủ cùng lý sa đồng thời xuất thủ mới bảo vệ được tên kia một đạo hồn phách hiện trường toàn bộ loạn mấy trăm thanh thần b ì n h công về phía đường xuân bất quá đường xuân đột nhiên hướng không ném đi hồ thiên vận tông sở hữu người nghe ban chín cờ ở đây lập tức đình chỉ công kích mà lại hợp kích thái dương tông tất cả nhân mã trương không có gì lạ xem xét lập tức trận tròn mắt lao tổ tông ban chín cờ là không thể nào giả tạo hiện trường lập tức dừng lại tất cả mọi người nhìn chằm chằm trương trường môn trương trường môn như thế ngụy liệt giả tạo thủ đoạn ngươi cũng nhìn không ra đến hay sao chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn cùng chúng ta thái dương tông là địch phải không lý sa hử lạnh nói lý sa ban chín cờ là hơn hai vạn năm trước khai sáng thiên vận tông sáng lập ra môn phái tổ sư ban cựu thần tính tất cả c h i vật mà thiên vận tông tiêu chí chính là một đầu lá cờ vải cho tới bây giờ h ồ n g vận ngoài điện còn có ban cựu tổ sư pho tượng cờ này là thật là giả chẳng lẽ trương trưởng môn còn không nhìn ra được sao các ngươi nhìn hưng vận trên điện có tử khí ứng hỏa chính là cùng ban chín cờ ứng hỏa tổ tông hiền linh chẳng lẽ n g ư ơ i lý sa yếu trương trưởng môn vi phạm tổ tông ý chí hay sao đ ư ờ n g xuân nghiêm nghị q u á c hỏi quả nhiên đám người ngẩng đầu bên ngoài nhìn hiện hồng vận chức điện tôn kêu ban chín pho tượng gia đạo đạo tử quang đánh vào ban chín trên lá cờ mà toàn bộ đại điện càng là tử khí một mảnh thủy tường dị thường điểm ấy chướng nhãn pháp chúng ta đều thấy rõ ràng trương trưởng môn còn chưa động thủ diệt cái này cùng vọng tự đại không nhìn thiên vận tông tiểu bối chờ đến khi nào lý sa một tiếng g ử mang theo tan ra một cái tự trưởng trộm tới đường xuân tiểu tử lại dám giả tạo tổ sư ban chín cờ ra sao g i tâm thiên vận tông các đệ tử nghe bên trên diệt hắn t r ư ơ n g t r ư ở n g môn rốt cục làm ra quyết định một tiếng giống b ề sau hai tay ra bên ngoài đầy một cái thủy tinh cầu gào thét lên đánh tới hướng đường xuân mà đồng thời các lộ thần binh tụ tập đầy đủ công về phía đường xuân bất quá thanh quang lóe lên đường xuân mang theo lan n i ê m ý cùng ngân diện nháy mắt biến mất chương không có gì lạ ngươi sẽ gặp phải thiết khiển ngươi cái này khi sư quên tổ hàng người đường xuân thanh âm còn thật lâu phiêu đãng tại hồng vận điện trên không ngày này tinh cầu thật đúng là thần kỳ may mắn không có gặp gỡ so đường lão đại công cảnh cao quá nhiều h ạ n g người không phải đường xuân liền không cách nào thông qua này cầu xuyên qua mà đi trường môn ban chín cờ tựa như là thật nhị trưởng lão ngọc dung tìm trương trưởng môn a dưới đấy nói ta biết ai trương không có gì lạ một mặt bất đắc dĩ trường môn kia ngọc trưởng lão có vẻ như minh bạch ngươi nói ta có biện pháp thừa nhận sao nếu như đường xuân thực lực so thủy thiên kỳ còn mạnh hơn lời nói ban chín cờ chính là thật không phải chính là giả ta trương không có gì lạ thẹn với tổ tông trương trưởng môn một mặt tâm trầm sư minh cũng là vì tổ tông cơ nghiệp bất quá kỳ quái là đường xuân trong tay làm sao lại có tổ sư bàn chính cờ chẳng lẽ tổ sư hiển linh hay sao ngọc dung tương đương nghi hoặc cái này khẳng định là di bảo cho đường xuân đạt được đáng tiếc là đường xuân thực lực còn là chưa đủ lấy bốc lên thiên vận tông đại nghiệp bọn hắn bên ngoài không nói không chừng phía sau làm sao đâm ta c ổ ộ c sống a ngươi nhìn thủy hoành đông một cái ngũ phẩm chân tiên lại dám tại ta đế cảnh thiên tiên trước mặt phách lối còn không phải ỷ vào thái dương tông có cái tốt lão tử có biện pháp gì không kết minh chúng ta liền có bị khác ngũ tinh đại tông chiếm đoạt nguy hiểm mà lại lần này thiên cương chi môn không lâu liền muốn mở ra đây chính là bán thần đan đế lưu lại di bảo nếu như chúng ta không cùng thái dương tông liên minh đoán chừng chúng ta đệ tử căn bản cũng không có hy vọng cầm tới danh n lệch t r ư ơ n g trưởng môn một mặt về v h ả i đúng vậy a thiên cương chi môn quan hệ thiên cương đại lục khí vận không riêng gì đan đế di bảo có người nói có thể giải mở thiên cương chi môn liền tương đương với tìm được tiến vào cổ tiên vực môn hộ lần này danh lệch càng thêm khẩn trương trên cơ bản cho mấy cái ngũ tinh đại tông chia cắt bọn hắn quá bá đạo bọn hắn một cái tông môn có được mười mấy danh lạch mà chúng ta làm tới ba cái danh lạch cũng khó khăn ngọc dung nói cái này còn không phải chỗ mấu chốt chúng ta làm chuẩn ngũ tinh đại tông ba cái danh lạch là quy củ cũ mấu chốt của vấn đề là chúng ta đệ tử thực lực không bằng bọn hắn ba người đi vào có thể hay không đi ra trường trưởng môn thống khổ nói trường môn ý tứ chúng ta đi vào ba tên i đệ tử cần thái dương tông đệ tử che chở ngọc dung xứng sờ không sai một cái tông phái đi vào chính là một cái tiểu đoàn thể ngươi nói ba người đoàn thể cùng người ta m ờ i mấy người đoàn thể có gì chỗ có thể so liền lấy chúng ta đệ tử k i ệ n xuất nhất trung t u ấ n kỳ tới nói thế nhưng là chúng ta cũng chỉ có một trung t u ấ n kỳ mà người ta thái dương tông lại là có bốn cái năm cái trung t u ấ n kỳ đến lúc đó tiến vào bán thần đan đế môn hộ về sau hết t h ể đều có thể sinh không có thái dương tông che chở chúng ta căn bản chính là đang cho bọn hắn đưa đồ ăn đưa đá mài đào qua đi đến lúc đó chẳng những chúng ta cái gì cũng không vứt được chính là đệ tử ưu tú cũng sẽ chết rơi vào thiên cương chi môn ba người bọn hắn thế nhưng là chúng ta thiên vận tông tương lai chúng ta thua không nổi chứ không có gì lạ một mặt bi thương luận điệu ai thủy tông chủ tình huống không thể l à c o n a thiên cương đại lục tam đại đan đế một trong la b ụ i tử tại cẩn thận kiểm tra qua thủy hoành đông thương thế sau lắc đầu biểu lộ ngưng trọng nói với thủy thiên kỳ la b ụ i tử ngọc chân cho chín cá cái này tam đại đan đế tại thiên cương đại lục như sấm bên hai ba người đều là mười lăm phẩm đan đế là thiên cương đại lục đan đạo giới minh tinh nổi bật nhất bất quá tại ba người này bên trong la bùi tử là kiêu căng nhất thân kim thiên cương đại lục dược sư học được phó ủ y dài một chiếc còn là dược sư học được hạch tâm sáu phương ủy viên một trong tại đan đạo giới có thể nói là quyền cao chức trọng mà lại người này truy đuổi danh lợi lòng tham trọng cho nên trên cơ bản thiên cương đại lục trọng yếu trường hợp đều sẽ xuất hiện thân ảnh của hắn tương đối tới nói ngọc chân cho vị này nữ đan đế liền điệu thấp hơn nhiều nàng này là cái người cao ngạo chú trọng tu thân dương tính bình thường là không xuất thủ mà chín cá lại là thần bí nhất đan đế người này độc lai、like, độc vãng cực kỳ hiếm thấy đến hắn bản tôn h i ệ t thân nhưng là mặc dù như thế nhưng là thiên cương đại lục tăng a m lên đan đế giấy chứng nhận thế nhưng là từ cổ lão dược sư pháp trận trực tiếp khảo hạch nó giống như máy tính khảo thí Bất tay luận kẻ nào không chen kẻ đồng ư dược ngươi Ngươi dược sư được ợ c Chỉ cần cổ hạch có cầm chứng học chỉ cái cửa thông khảo thể nhận khuôn mặt mà thôi trận liền tới một mặt giấy qua là Mà mà đ thời đan đạo cao thủ thường thường cũng là dưỡng sinh cùng dược đạo cao thủ tại chữa bệnh phương diện cũng là thiên tài đan đế m ở chỉ rõ rõ ràng thủy thiên kỳ một mặt ngưng trọng nhìn xem la bùi tử tuy nói thủy thiên kỳ là cao quý thiên cương đại lục bát đại ngũ tinh tông phái một trong tông chủ nhưng là đối mặt la bùi tử cũng không dám có chút lòng khinh thị sinh mệnh ngược lại là vô n g i lấy mạnh đan dược chữa trị lại thêm tự thân tu luyện về sau còn là có thể khôi phục như lúc ban đầu bất quá chính là phương diện kia năng lực không cách nào khôi phục la bủi tử sờ soạn một chút d â u r ị a phương diện kia phương diện kia thủy tông chủ đuổi s á t hỏi ai ngươi đem không có cháu trai la bủi tử một câu như trời trong lôi đình kém chút chân choáng thủy thiên kỳ chính mình chỉ như vậy một cái nhi tử bà bối thế mà không cách nào sinh dục vậy ta thủy gia chẳng phải là muốn tuyệt hậu rồi tuy nói tiên nhân pháp lực vô biên nhưng là tại nhân loại nguyên thủy nhất tính phúc sinh hoạt cùng truyền giống tiếp đại phương diện vẫn là không cách nào sửa đổi còn đ ư ợ không phải đó chính là phá vỡ bản nguyên lực lượng mà lại liên quan tới phương diện kia sinh lý hệ thống một khối bên trên đều có được thiên điệu tự nhiên p h á p tắc bất kỳ cái gì lực lượng không cách nào dùng pháp lực sửa chữa không có biện pháp nào sao thủy tiên kỳ đột nhiên cho người ta đánh một quyền giống như thống khổ nết nết miệng còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi chí ít lao phu là không thể ra sức tuy nói lao phu t ì n h thông đạo dưỡng sinh nhưng là tại một khối bên trên là thiên địa ban sơ phát tắc đừng bảo là lao phu đoán chừng chính là các thần linh cũng vô pháp xuyên tạc loại này thiên địa ban sơ phát tắc đây thật ra là thiên địa ban sơ bản nguyên là các tộc sinh linh có thể sinh sôi xuống tới nền tảng lao phu không thể ra sức la b ủ i tử cũng tương đương p h i ề n muộn nó nương dọn đều chuyện gì thủy hoành đông thế mà tử tôn căn kinh lạc một mạch cho hết làm hỏng bởi vì đường lao đại hận gia hỏa này lại dám cùng mình đoạt lan niêm ý gì cho nên tới ngân thủ đương nhiên phương diện này tổn thương còn là có thể chữa trị c h ỉ bất quá thủy hoành đông hư hao quá lợi hại tựu liên t h ầ n phách một khối phương diện này năng lực đều cho đường xuân dùng luân hồi vòng xoáy trực tiếp diệt s á t kia là từ tinh thần đến bên trên trực tiếp diệt s á t không thể không nói đường lão đại gia hỏa này quả thực là tuyệt chủng sát vương cái này h ố n đản thủy tông chủ một bàn tay phiến hủy ở ngoài ngàn d ặ m một t o à núi lớn lão gia hỏa mặt âm chấm quát xuống thái dương lệnh truy sát mục tiêu đường xuân cùng lan niềm ý n g tông chủ ta nhìn chương không có gì lạ lao già kia cũng không phải thứ gì việc này có phải hay không là hắn cố ý hành động nhị trưởng lão lý sa khe nói việc này có điểm đáng ngờ bất quá yếu nói trương l ã o thất phu dám như thế làm trừ phi là hắn chán sống vị bất quá nhi tử ta là tại thiên vận tông chịu này trọng thương cho nên bất kể có phải hay không là hắn gây nên thiên vận tông đều là họa một trong thủy tông chủ trên mặt hiện lên một chút dữ tợn tông chủ ý tứ lý trưởng lão nhìn xem hắn thiên vận tông là chuẩn tứ tinh tông phái mà lại tại đo lường tính toán thiên mệnh cùng người mệnh số phương diện có nhất định dự báo năng lực cho nên k h ô vậy hà n y thành n g l ngân đ ư g diện nói rất nội danh sao nhìn qua thành này cũng không lớn nha chính là cùng thần như vương triệu đô thành so sánh đều không đủ nhìn đường xuân có chút khinh thị ánh mắt Chương 978, bởi ả y mấy Hà không sinh linh đóng quân. Bất quá, danh khí lại là Sơn lớn, liền bạn đóng quân. vang Cực kỳ lại rội. trăm Bất quá, vì bảy hà thành cách đó không xa chính là bảy hà sơn t h à n h này nhưng thật ra là bảy hà sơn bổ thiên tông phụ thuộc thành mà thành này cũng xưng là luyện khí thành bởi vì bổ thiên tông là thiền cương đại lục thứ một luyện khí tông phái toàn bộ đại lục có bốn thành thần binh lợi khí đều là xuất từ bổ thiên tông mà bổ thiên tông cũng là thiên cương đại lục bát đại ngũ tinh tông phái một trong cùng thái dương tông một cái cấp độ nếu bàn về danh khí mà bổ thiên tông cũng bởi vì có được khối đá này mà khí vận thịnh vượng mấy vạn năm xuống tới càng ngày càng náo nhiệt đệ tử cao tới hai ba mươi vạn chúng môn đổ khắp các đại đảo vực mà lại trong môn thế mà liền có thể luyện chế bán thần khí cấp luyện khí sư đều có ngân diện nói bán thần khí đều có thể luyện chế ra đến hoàn toàn chính x á c thần đường xuân nghe xong cũng đổ hít một hơi lãnh khí lấy mình bây giờ gà m ở luyện khí bản lĩnh nhiều nhất có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên k h í tới mà trước đây một sư tôn hỏa dạ tử liền xuất thân từ bổ thiên tông mà lại hỏa dạ tử duy nhất nguyện ý cũng là có thể đi vào nội môn cùng thức tỉnh sư tôn có đồng dạng tâm nguyện cho nên đường xuân quyết định đi bổ thiên tông nhìn một chút đương nhiên đường xuân không nguyện ý lại giống đi nguyên đan tông như thế một bước một cái dấu chân đi lên tiến vào nội môn đường xuân quyết định là trực tiếp lựa kiếm đương nhiên lựa kiếm t r ư ớ c còn là có một đoạn luận lựa kỳ b ổ tiên tông là một cái mở ra tông phái bất kỳ người nào đều có thể tùy ý tiến vào nhưng là người ta bổ tiên tông mấy vạn năm đều không c ó sinh qua chuyện gì đây chính là thực lực thể hiện ngày thứ hai đường xuân cùng ngân diện đều dùng huyễn hóa tiêu pha thẳng đến bảy hà sơn mà đi đương nhiên giống đường xuân dùng hầu tộc biến hóa thủ đoạn so ngân diện dùng huyễn hóa thủ đoạn cao minh được nhiều bởi vì ngân diện muốn đi bổ thiên tông mua một cái mặt nạ điếm nhi ngươi nhìn núi này bên trên có bảy đạo hà thải cho nên gọi tên bảy hà sơn nghe nói cái này bảy đạo hà thải cùng bổ thiên thạch có quan hệ lúc này đường xuân bên cạnh thân cách đó không xa một đỉnh lấy cái hẻm rượu cái mũi lao giả chỉ vào bảy hà sơn xông bên người một cái thiếu nữ xinh đẹp giới thiệu nói ra ra ngươi nói ta thật có thể tiến vào bổ thiên tông sao gọi điếm nhi thiếu nữ một mặt ngọt nào hỏi nhất định có thể coi bói khảo nghiệm qua nói ngươi là hỏa tức tri thân luyện khí trọng yếu nhất chính là hỏa thuộc tính thân thể đây mới là bổ thiên tông thu môn đồ căn bản không phải hỏa thuộc tính thân thể hết thể không yếu lao đầu một mặt tự tin đường xuân dò ra mắt rồng lướt qua không khỏi trong lòng thẳng lắc đầu thiếu nữ tuy nói là hỏa thuộc tính thân thể nhưng là cái gọi là hỏa tức chi thân trên căn bản chính là giả dối không có thật liên điểm ấy hỏa thuộc tính nhất định là vào không được bổ thiên tông đại môn bởi vì thiếu nữ trong thân thể hỏa thái yếu gần so với không phải hỏa thuộc tính thân thể người mạnh lên như vậy một chút điểm nếu như gia nhập luyện khí đại tông lời nói thành tự không cao ai đói bụng không ăn k ố i bánh nướng hèm rượu mũi lao đầu xuất ra một trận bánh nướng đến nhìn tới hai người này xuất thân bần hàn ca ca ngươi có đói bụng không cho ngươi một nửa thế nào điếm nhi nhìn một chút đường xuân xé một nửa bánh nướng đưa tới mà lại trên mặt thiếu nữ một mặt cười ngọt ngào hai cái l ú ố n g đồng tiền nhỏ tương đương động lòng người từ bỏ tiểu m g u ộ i muội chúng ta không đói bụng đường xuân mỉm cười lắc đầu mấy canh giờ qua đi đến bảy hà trước điện hiện người còn không ít c h ỉ bất quá đường xuân hiện một cái tinh xảo chỗ bộ thiên điện lại là xây ở bảy hà quảng trường p h cạnh mà chính giữa vị trí lại là t r ố n g không t r ố n g không vị trí còn có nền tảng là cấn nhìn một chút đường xuân đột nhiên trong đầu một hồi hầm vang bởi vì t r ố n g không nền tảng lại có chút quen thuộc gia hỏa này suy nghĩ một hồi lập tức lang thần bởi vì nhớ lại nếu như đem mình chiếc nhẫn không gian bên trong thất b ả o điện phòng lớn rơi xuống lời nói vừa vặn có thể ngồi xuống tại cái này t r ố n g không vị trí bên trên chẳng lẽ thất b ả o điện thật đúng là bổ thiên tông c h ấ n tông đại điện hay sao cái này sao có thể lấy lúc ấy hỏa dạ tử sư tôn thực lực liền nội môn còn không thể nào vào được một cái sinh cảnh kẻ yếu làm sao có thể lấy đi cường giả như mây bổ thiên tông trấn tông đại điện kia là tuyệt không có khả năng chuyện phát sinh nếu như nói h ỏ a dạ từ lúc ấy có được thiên tiên thực lực còn có chút khả năng cái này cũng thái không thể tưởng tượng nổi lúc ấy h ỏ a dạ từ nói thất bảo điện là bổ thiên tông trấn tông pháp bảo đường xuân căn bản cũng không tin thế nhưng là hiện thực lạc ấn vừa bày ở trước mắt đường l a o đại mê mang ca ca gặp lại ta muốn đi phỏng vấn lúc này điềm nhi thanh â m lại chuyển tới nàng n y một chút đẹp mắt lông mi chỉ vào khắc một bên một cái báo danh khảo hạch điểm nói bên kia có mấy cái lao giả chính tại khảo hạch tân sinh bởi vì b ổ thiên tông là tùy thời chiêu thu đệ tử một năm ba sáu năm ngày đều thường trực khảo hạch điểm bất quá khảo hạch cũng tương đương nghiêm ngàn dặm mới tìm được một đi thôi tiểu m g ụ i muội tin tưởng ngươi khẳng định đi vào đường xuân cho tiểu cô nương động viên nói kia là khẳng định coi bói nói ta là hỏa tức c h i thân hiếm thấy hỏa thuộc tính thân thể thiếu nữ mặt m ũ i tràn đầy tự tin cái này coi bói thật đúng là hồ xà đản liền nàng thân thể kia tiến cái rắm liền bộ thiên tông môn cũng khó khăn sờ đến ngân diện truyền âm nói đúng vào lúc này đường lão đại con ngươi thế mà kéo ra bởi vì hắn hiện tại bảy hà sơn chủ phong bên hông thế mà còn có một tôn cao tới trăm trượng tượng đá cực lớn mà tôn kia tượng đá thế mà cực kỳ giống hỏa dạ t ử sư tôn tha mạ tích chuyện gì xảy ra đường lão đại đầu góc có chút đường ngắn có phải hay không là lớn lên giống người hám nhạc sau khi nghe hỏi sẽ không như thế giống đi ta cảm thấy có phải là bị hỏa dạ t ử lửa tên t i ê p căn bản chính là một cái lựa gạt đường xuân nói là Có t h ể hay không ngươi nhìn thấy hỏa dạ tử chỉ là hắn bản tôn ngươi bản tử dạ là m ộ t cái p h â nhạc t â n cũng Kể thể từ thích đó có cái giải gì hỏa vì d tử trong tay ó bổ t h i ê nói tông tông thất chấn điện. nhạc n pháp Hám bảo, bảo h ỏ a dạ tử pho tượng hội đứng ở bảy hà bên cạnh ngọn núi điều này nói rõ người này tại bổ thiên tông địa vị nhưng như thế đại năng người tại mấy vạn năm trước ít nhất là tôn cảnh thiên tiên chi lưu hắn một cái phân thân chí ít cũng phải tiên nhân cảnh có phải hay không đường xuân nói cũng thế mạnh như thế người làm sao lại chỉnh ra một cái nguyên anh cấp phân thân đi ra hãm nhạc cũng mơ hồ chẳng lẽ trong cõi u minh có đạo thiên ý tại chỉ thị ta muốn tới cái này bổ thiên tông hay sao mà hỏa dạ tử chính là một chiếc chỉ đường đèn mà thôi chẳng lẽ cái này bổ thiên tông bên trong cũng có thứ mà ta cần hay sao đường xuân nghi ngờ xin hỏi t r ư ở n g lão thôn kia tượng thần là quý tông v ị tiền bối nào đường xuân rất lễ phép hỏi một cái bổ thiên tông đi ngang qua t r ư ở n g lão nói liền hắn ngươi cũng không biết còn tới làm gì t r ư ở n g lão kia có vẻ như tương đương sinh khí không tưởng lý đường xuân ta nói ngân diện ngươi cũng không biết sao đường xuân hỏi ta đương n h i n biết bộ thiên tông mấy vạn năm xuống tới đệ nhất cường giả hỏa dạ tử a ngân diện nói ngươi nha làm sao không nói sớm làm hại ta chịu người bệnh nhãn đường xuân kém chút mắt t r ợ n trắng ngươi lại không có hỏi qua ta cho là ngươi sớm biết kỳ thật vị trưởng lão kia nói không sai cái này bộ thiên tông đệ nhất cường giả ngươi cũng không biết còn tới cái r á m ngân diện một mặt may mắn q u a thay bẩn thiệu bản thiếu đúng hay không đường xuân hắc hắc cười khan một tiếng biệt giới cái này hỏa dạ tử hoàn toàn chính xác thần uy hãn quả thực chính là thiên cương đại lục nhân vật truyền kỳ năm đó thiên cương đại lục mấy lớn năm tinh tông phái vây kín bổ thiên tông yêu cầu cùng hưởng bổ thiên thạch kết quả h ỏ a giạ tử mang theo cường giả nhất cử đánh ô mấy lớn năm tinh tông phái liên quân trận chiến kia quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần nghe nói liền vạn yêu không vực đều kinh động mà tại mấy đại tông phái thân nhau thời điểm vạn yêu không vực cường giả yêu tộc nhóm cũng động tiến công tưởng nhất cử đoạt lấy thiên cương đại lục nửa g i a n sơn cái này đương nhiên cũng là mấy đại tông phái lui binh nguyên nhân một trong chỉ bất quá trong trận chiến ấy vị này bổ thiên tông đệ nhất cường giả cũng vất quá từ đó về sau lại không có tông phái nào dám đến bổ thiên tông gây chuyện thị phi hỏa dạ tử vẫn lạc đổi lấy bổ thiên tông mấy vạn năm bình an ngân diện nói hỏa dạ tử đến cùng cảnh giới gì đường xuân hỏi nghe nói là bán thần ngân diện nói là hỏa dạ tử vẫn lạc đến đại n g u hoàng triều đoan chừng là công cảnh toàn diện ngã xuống mà lại cùng con kia nuốt thất bảo điện cự thú còn có quan hệ mà con kia cự thú có thể hay không chính là đến từ vạn yêu không vực hám nhạc nói thế nhưng là hỏa dạ tử tại sao phải gata không có cần thiết đúng hay không đường xuân nói Có lúc ức phải hay không là hỏa dạ từ lúc ấy ký ức đánh nát, trôi mất? Hoặc là dạ từ đương á u y ê n xuân nói lý do có chút gấp ép hám nhạc nói gạt có lại hồ nháo thoại bản trưởng láo liền không khắc ký lúc này một thanh â m rất vang dội chuyển đến đường xuân nhìn sang hiện một cái mặt gầy trưởng lão giữ dằn hướng phía điểm nhi hai người quát t r ư ở n g lão thế nhưng là tính là mệnh lớn sư đó qua nói điểm nhi là đẳng cấp khá cao hỏa thuộc tính thân thể chính là tại bổ thiên tông đệ t ử bên trong cũng có thể xếp hàng đầu t r ư ở n g lão ngươi liền cho điểm nhi một lần nữa cơ hội đi hem rượu mũi ra ra một mặt đáng thương cầu khẩn nói ngươi cho rằng bản trưởng lão n g đúng hay không mặt gầy trưởng lão cười lạnh nói không phải có đo đá lựa sao để tảng đá đến đo một chút thế nào hem rượu mũi nói không cần tôn nữ của ngươi thân thể kia ta một chút liền có thể xem thấu dài dòng nữa lời nói ta phải gọi người áp các ngươi xuống núi mặt gầy trưởng lão một mặt vi kiên nhẫn mời trưởng lão lại cho một cơ hội lần này h ẻ m rượu m ú i còn không có kể xong lời nói mặt gầy trưởng l ã o thực sự là tức giận điên rồi một đạo sóng âm phân ra bá một tiếng h ẻ m rượu mui chấn động phải trực tiếp ngã sấp xuống tại đất mà lại lão miệng bên trong phun ra một ngụm màu tươi cả ngươi lập tức giàn mua xuống dưới xem ra cái này chấn động lực kính không nhỏ chương chín trăm bảy mươi chín muốn để ngươi đau lòng trường lão gọi người xuống núi liền xuống núi làm gì như thế khi dễ người đường xuân nhìn không được mấy bước tới đỡ lên hẻm rượu núi tiểu tử t h ư ở n g can thiệp vào có phải là thấy rõ ràng nơi này là bổ thiên tông đừng bảo là ngươi chính là thiên tiên cũng không dám ở đây náo sự mặt g â y trường lão liếc xéo đường xuân một chút một mặt khinh thường bởi vì đường xuân đem thực lực gáp chế ở địa tiên cảnh người ánh mắt có ma bệnh ta nói lời công đạo cũng không được đường xuân cười lạnh nói thị lực ta có ma bệnh tiểu tử ngươi dám nói ta lôi hả ánh mắt có ma bệnh tiểu tử ngươi thật đúng là chán sống b ị bộ thiên tông người đều gọi ta lôi hà cái gì ngươi biết không lôi hà cực kỳ tức giận dâu ria đều v ề lên đều cái gì đường xuân l ệ n h lùng hừ nói m ô n mắt lôi hà một mặt phách lối m ô n mắt chuyên môn giữ cửa ha ha ha ta nhìn n g ư ơ i môn này mắt cũng mù. đường xuân c h â m chọc cười nói tiểu tử m ô n mắt kia là cao sưng chính là nói bản trưởng lão không cần kiểm chất thạch một chút liền có thể định đệ tử có thể hay không nhập môn lôi hà cười lạnh nói tiểu hoạ tử một mắt nói không sai đúng là như thế c、so、lúc này bên hông một cái cao lớn trưởng lão nói thế nhưng là lần này hắn liền sai đường xuân cười lạnh không có khả năng nghĩ không ra hiện trường bảy tám cái trưởng lão đồng thời lên tiếng phản bác đường xuân thuyết pháp đem tiểu từ này đuổi xuống sân y ở đây giả vờ giả vịt c h ò sủa cái rắm liền lôi trưởng lão kiểm chắc cũng dám chất vấn chúng ta tất cả đều là lôi trưởng l ã o trực tiếp dùng môn mắt giám định khi nào bỏ lỡ có đệ tử hô không sai không sai liền trưởng môn đều không có ý kiến tiểu tử này đầu góc vờ ngớ ngẩn lan xuống sân đi mau mau cút trong lúc nhất thời đường xuân phạm vào trúng nộ thậm chí có mấy cái đệ tử cầm lên tay liền muốn động thủ tư thế ca ca chúng ta xuống núi thôi bọn hắn không thể chơi vào điếm nhi rất hiểu chuyện đưa tay dắt đường xuân tay muốn đi ta nói chuyện gì xảy ra hóa ra là vị này điểm nhi là mội mội của ngươi đúng hay không lôi h à giờ phút này càng thêm nhất trí cho rằng bắt được cái trôi hắn không phải anh ta ta là trên đường nhìn thấy kê ơ điếm nhi sợ liên lụy đường xuân tranh thủ thời gian lắc đầu t i ể u mội mội ca ca liền ca ca nha hiện tại lại không dám thừa nhận à nha thật sự là lục thân không nhận à cái nào đó đệ tử cười khẩy nói thật không phải không phải không phải điếm nhi thẳng lắc đầu đạo chúng ta đi thôi nàng đổi mạng túng đường xuân gấp cáo nàng là mội mội ta bất quá các ngươi đều cho rằng lôi trưởng lão vị này muôn mắt đối vị này gọi điểm nhi cô nương hỏa thuộc tính giám định không sai đúng hay không đường xuân hỏi không sai tuyệt đối không sai các đệ tử bao quát trưởng lão đều gọi lên thanh thế to lớn không sai chính là ta phạm l â m cũng cho rằng không sai lúc này không chung một đạo màu cầu v ồ n g n ó n qua rơi xuống một cái mặt tròn lao r a hỏa mà lại lao r a hỏa tương đương phép lối dưới mông thế mà còn ngồi một thanh dao long cái ghế trực tiếp rơi xuống tham kiến ngũ trưởng lão hiện trường tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều làm lễ nói người này phạm lâm nội môn hạch tâm ngũ t r ư ở n g lão vương cảnh thiên tiên chuyên môn phụ trách đệ tử khảo hạch tuyển chọn một khối lôi hà bao quát cái này một nhóm người đều là thuộc hạ của hắn ngân diện truyền âm nói người trẻ tuổi mang ngươi mội mội xuống núi thôi liên điểm ấy hỏa thuộc tính căn cốt căn bản cũng không đủ tiến vào chúng ta bổ thiên tông đại môn phạm lâm k h a nói phạm trưởng lão quả nhiên pháp nhãn như thần so với ta ánh mắt còn s ắ p bén lôi hà tranh thủ thời gian thúc ngựa nói đó là bởi vì ta công cảnh cao hơn ngươi phạm lâm cũng không có phủ định nếu như các ngươi sai đây đường xuân hỏi không có khả năng hai người đồng nói nếu như dùng kiểm chất thạch đo ra các ngươi sai đây hai vị trưởng lão các ngươi sẽ không l à ngay cả dùng kiểm chất thạch đảm lượng đều không có a đường xuân cười lạnh nói có gì không dám chúng ta là tuyệt sẽ không sai nếu như sai người trẻ tuổi người muốn thế nào phạm lâm k h ẽ nói bên trong nếu như sai lời nói liền để bổ thiên tông trưởng môn thu điểm nhi làm đồ đệ chính là bất quá loại đại sự này đoán chừng hai vị cũng không làm chủ được đường xuân cố ý cười khẩy nói ta nói qua l i ê n trưởng môn đều tin tưởng ta muôn mắt việc này ta hiện tại liền mời cầu trưởng môn lôi h à thế nhưng là phách lối cực kỳ ta tới đi phạm lâm nói một tâm phủ văn đánh ra ngoài không lâu chuyên đến một đạo ký tự màu vàng nổ tung sau liền hai chữ đồng ý phía dưới là khoản g chắc gì. đường xuân nhìn một chút nhân diện không sai đương nhiệm trưởng môn chắc di ký tên tuyệt đối giả trẻ không g ạ t mà lại cũng không ai dám bốc lên tên của nàng nàng tuy nói là một nữ tử nhưng là thực lực cũng không bại bởi thủy thiên kỷ thiên cương đại lục nổi danh tôn cảnh thiên tiên một trong ngân diện truyền đông nói bất quá điểm nhi đích thật là chẳng ra sao cả đường công tử ngươi bậc thang này coi như khó xuống ha ha ha ngươi nhìn nhìn lại đường xuân buông lỏng ra cùng điểm nhi tay cười nói ngân diện quét qua lập tức kinh ngạc nói chuyện gì xảy ra điểm nhi trên thân làm sao tràn ngập khủng bố như vậy hỏa c h u y ề n ngươi ngân diện giống nhìn người ngoài hành tinh nhìn xem đường xuân lắc đầu đạo là ngươi động tay chân vai thai cái này cũng có thể động cầm kiểm chắc thạch tới phạm lâm một tiếng tê không lâu có đệ tử chuyển đến một cái cửa khung khung cửa hiện lên màu trắng đây là chúng ta bộ thiên tông tốt nhất kiểm chất thạch có thể chính xác đến rất nhỏ bé đẳng cấp tại môn này khung bên trên chính là thánh cảnh tiên h tiên cũng không có khả năng có thể động thủ chân phạm lâm nói đi thôi điểm nhi chúc mừng ngươi đem lập tức trở thành trưởng môn đệ tử thân truyền đường xuân vô vô điểm nhi tay nhỏ cười nói Cà ca, ca, ta điểm nhi giờ phút này ngược lại là chút lo lắng không cần sợ có c k ta tại đường xuân cười nói t u t ngọt lớn đi tới vừa tiếp xúc với khung cửa lúc đường xuân lập tức rời đi sơn bảo che giấu công năng điếm nhi đứng ở khung cửa trung ương ha ha ha hiện trường hơn ngàn đệ tử điên cuồng phá lên cười thấy không khung cửa không có phản ứng căn bản là thái yếu loại này nhược hỏa cũng lấy ra bổ thiên tông mất mặt đoán chừng đi một cái tam lưu luyện khí tông phái đều không ai mớn n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi còn có lời gì nói phạm lâm một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đường xuân ha ha không sao chờ một chút ta lo lắng ngươi trong hội đau nhức đường xuân cười khan một tiếng đau lòng đau lòng cái gì phạm lâm căn bản cũng không am hiểu đợi chút nữa tử ngươi liền minh bạch đường xuân còn là gượng cười nhìn tiểu tử ngươi có thể cố lộng huyền hư đến khi nào lão phu có thời gian chờ lấy nửa canh giờ đủ chưa phạm lâm cười lạnh một tiếng đặc mông ngồi xuống bất quá bình một tiếng giòn vang phạm lâm toàn bộ thân thể nghiêng một cái không có ngồi chuẩn đặc mông an vị dưới mặt đất mà lôi hà đã sớm lao mắt trừng trừng mặt đằng một chút liền đỏ lên bởi vì kiểm tra khung cửa thế mà dạn nước mở đây là cái gì tình trạng trừ phi là bị kiểm t r ắ người hỏa thuộc tính đẳng cấp qua khung cửa có khả năng tiếp nhận phạm vi Cái này ba người l o tại bổ thiên tông thế nhưng lại như sấm bên thai hạng người ở hạch tâm trưởng lão bên trong xếp hạng so phạm lâm còn muốn cao ha ha ha ba vị sư đệ muội cũng đừng cùng bản trưởng môn đoạn ta thế nhưng là đã nói trước lúc này một đạo như chuông bạc thanh â m giống như đến từ cách xa chân trời t r ư ở n g môn ngươi cũng có ba vị đệ tử k ế t xuất thiếu một cái không có gì t r ư ơ n g bên trong có vẻ như rất thô mãn g cùng trưởng môn đoạn đệ tử nhưng trương sư đệ cũng không thể làm cho ta tại vô nghĩa không tín tình chạm đi ta vẫn là chúng ta bổ thiên tông trưởng môn nói không giữ lời ngoại nhân hội nói như thế nào chắc di cười nói mấy lao giả kém chút vì điểm nhi c a i b ã cuối cùng còn là chắc trưởng môn lấy thế đệ người thu điểm nhi làm đồ đệ cảm ơn ngươi cả ca, ca. điếm nhi hai ông cháu cùng đi đến đường xuân trước mặt thật sâu không người cảm tạng ha ha ha ta chỉ là nói lời công đạo mà thôi đường xuân nhàn nhạt khoát tay áo trong lòng tự nhủ nhiên đăng cổ hỏa truyền bá xuống hạt giống quả nhiên lợi hại đúng vào lúc này cảm giác đặt tại chiếc nhẫn không gian bên trong thất bảo điện thế mà run lên một hồi không lâu hiện mấy đạo thải quang từ thất bảo trong điện bắn ra mà đồng thời quảng trường trung ương chính bích chỗ chỗ kêu hoài nghi là thất bảo điện tòa cơ địa phương thế mà cũng lóe ra từng đạo hà thải sông lên trời thụy tương giáng lâm tử khí đông lai chuyện gì xảy ra tất cả các trưởng lão toàn bộ sửng sốt ngơ ngác nhìn chỗ kia tòa cơ mà đường x u â n hiện tòa cơ chỗ một đạo tử khí thế mà thẳng đến tới mình g i a hỏa này còn dọa nhảy một cái đang chuẩn bị tránh ra lúc tử khí đã bắn tới trên người mình lập tức một cỗ thiên địa tinh thần nhất hạo đáng năng lượng lao thẳng tới mà vào đường lão đại kém chút rên rỉ lên tiếng bởi vì cái kia đạo tử khí lại là từ thần huy cùng tiên khí cộng đồng tạo thành trong đó thần huy thế mà chiếm hơn một nửa mà tự mình tu luyện đạo thần quyết giống như một cái đạt được đường đậu tiểu hải vui sướng vận chuyển nó tại quần manh thôn vệ lấy đạo này t ử khí năng lượng uy tiểu tử ngươi còn chưa c ố t chứng lúc này một đạo thô mãn thanh â m d ữ d ằ n g chuyền đến không phải là ngũ trưởng lao phạm lâm láo gia hỏa kia hả? ta đứng ở nơi này phạm các ngươi chuyện gì đường xuân k h ẽ nói đương nhiên phạm tội ngươi tại đánh cắp chúng ta bảy hà sơn thụy tường tử khí phạm lâm k h ẽ nói nhìn đường xuân giống như là đang nhìn một cái đạo tặc gia hỏa này vừa rồi cho đường lao đại chỉnh xuống đ à i không được giờ phút này ngược lại là bắt được cơ hội đánh cắp nói từ chỗ nào cái này từ khí tự động tới điều này nói rõ cái gì nói rõ nhân phẩm ta tốt l i ê n tử khí đều chịu tự động ném thể ngươi phạm trưởng lão thì không được đường xuân cười lạnh nói kia là kém chút tức điên lão phạm cái mũi hán quát ngươi còn chưa cút chứng thoại bản trưởng lão liền không k h á c h khí một kề s o n g phạm lâm vươn ra một bàn tay liền t i ế n đi qua chậm rãi sư đệ lúc này không trung một thanh â m truyền đến một thân ảnh giống tại một khối đá còn quấn ngũ sắc hà thải phá không mà tới không lâu rơi vào trên quảng trường tới lại là bổ thiên tông trưởng môn chất di mà đồng thời lại có mấy đạo hảo quang hiện động lại u thêm ấ một cái tôn cảnh thiên tiên chắc di đường công tử nói chuyện nhưng phải chú ý một chút chớ chọc bọn hắn mấy tên này chính là thả ra thiên cương đại lục cũng không có mấy người tất chọc nổi bọn hắn chính là cái này bổ thiên tông nhân vật thực quyền là bổ thiên tông nơi gần cổng thành Ngân diện truyền âm không x đầu, đầu lâu n n tiến đại điện đường xuân hiện nay điện hẳn là một tòa sơn chạy bản thất bào điện bên trong nội bộ cấu tạo cùng thất bào điện cơ hồ giống nhau như lúc chỉ bất quá này điện so thất b ả o điện lớn bất quá đường xuân cũng rõ ràng mình đạt được thất b ả o điện nguyên phẩm hẳn là hư hại cho nên không cách nào t r ư ớ n g đến lớn hơn không phải so điện này chỉ lớn không nhỏ bởi vì từ tòa cơ bên trên cũng có thể thấy được lớn nhỏ tới tiến đến tất cả đều là hạch tâm trường lão bao quát phạm lâm cũng thế kỳ thật bổ thiên tông bài danh phía trên mấy vị trưởng lao chính là hạch tâm trường lão lại thêm mấy cái phó trưởng môn trưởng môn chính là bổ thiên tông chân chính quyền lực tập đoàn trường môn người này trộm cắp chúng ta bổ thiên tông tử khí năng lượng ấn môn quy hẳn là lập tức cầm xuống nghiêm trị phạm lâm vừa ngồi xuống lập tức liền mở miệng yếu cả chuyện các hạ liên quan tới việc này ngươi giải thích thế nào chắc di hỏi đường xuân nói chắc trường môn bản thân đường xuân ngươi nhìn ta có trộm cắp sao căn bản chính là các ngươi tử khí tự động tới đường xuân nói thân thể hơi biến hóa biến trở về diện mục thật sự ngươi chính là đường xuân ha ha ha được đến không mất chút công phu cái này thủy tiên h kỳ lao ra hỏa kia yếu thiếu ta phạm lâm một cái đại nhân tình phạm lâm xem xét lập tức cuồng tiếu h lên bàn tay dôi ra thanh quang lóe lên tại không trung phồng lớn trộm tới đường xuân bởi vì thái dương tông ra thái dương lệnh truy sát đường xuân hình ảnh các đại tông phái đều nhận được không trung cự thủ cho một đoàn hỏa tinh trực tiếp tiêu hủy mà phạm lâm tại chỗ cho đường xuân một bàn tay phiến được hung ác đâm vào điện bích phía trên nhưng đăng cổ hỏa một đoàn hỏa tinh dính đi lên lao ra hỏa d â u ria đầu lập tức cho hết cháy hết sạch đường lao đại một bàn tay liền cạo độ phạm lâm một trường này kỹ kinh tứ tọa mấy cái hoạch tâm trưởng lao tất cả đều có chút kinh ngạc nhìn xem đường xuân phạm lâm phẫn nộ lao ra hỏa mặt kia trướng thành hầu tử cánh ông hắn hướng không ném đi liền muốn tới cứng t u t còn thể thống gì chắc trưởng môn hừ lạnh một tiếng một đạo âm bạo xuất đi trong đại điện vừa hình thành c u ồ n bạo năng lượng tất cả đều cho quét sạch sành xanh đường xuân không thể không nội p h ụ nữ nhân này quả thực khủng bố đoán chừng thổi khẩu khí là có thể đem mình tiêu diện xem ra mình cùng tôn cảnh thiên tiên thực lực còn là có tương đối lớn tranh l ệ n h trường môn tiểu tử này thế nhưng là thái dương tông lệnh truy sát bên trên yếu giết người thái dương tông thế nhưng là cùng chúng ta ngang cấp tông phái chỉ cần bắt lấy hắn hướng thủy thiên kỳ chỗ đưa tới chí ít có thể đổi lấy số lớn tiên thạch mà lại còn được để thủy thiên kỳ thiếu chúng ta một cái đại nhân tình phạm lâm hô phạm sư đệ giảng được cũng không phải không có lý tiên thạch ngược lại là tiếp theo thiếu một cái đại nhân tình trọng yếu nhất tuy nói chúng ta bổ thiên tông thực lực không yếu nhưng là thiên cương đại lục quần hùng cùng nổi lên có mấy nhà chuẩn năm sao tông phái bây giờ điện tấn mánh đồng thời bọn hắn cùng một ít đại tông kết thành liên minh nếu như chúng ta lại không liên hợp một chút tông môn sợ là đến lúc đó có phiền thức lúc này nhị trưởng lão đàm thạch sờ soạn một chút dưới hàm d â u rịa có vẻ như cũng có chút tâm động tinh quan trong điện ấ y cái h ạ c h tâm các trường lão có vẻ như đều có loại ý tứ này Đường xuân, ngươi cũng nhìn thấy ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi đem tử khí dấn thân vào sự tình giải thích rõ ràng ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng bằng không hôm nay ngươi thế nhưng là mọc cánh khó thoát chắc di nhàn nhạt, nhạt nhìn đường xuân một chút đồng thời trên đại điện mấy cố khí thế ép đem tới tự nhiên là bổ thiên tông mấy vị trưởng lão phối hợp trưởng môn tại tạo áp lực bất quá đường xuân tinh thần lực cấp độ thế nhưng là không thấp cùng chắc di một cái cấp độ cho nên mấy vị đế cảnh trưởng lão hồn phách á c lực đường xuân như không có gì làm càn đường xuân đột nhiên vỗ bàn một cái đạo chắc trưởng môn ân lý nói ngươi còn được gọi ta một tiếng tiểu sư tổ ha ha ha thấy không trưởng môn tiểu tử này trên căn bản liền điên rồi chúng ta toàn bộ phải gọi hắn tiểu sư tổ trưởng môn việc này không cần nói bắt lấy hắn lại nói phạm lâm chờ đến cơ hội phạm lâm ngươi cái khi sư diệt tổ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hậu bối hỏa dạ tử ngươi biết sao đường xuân khí thế đại trấn hô hỏa dạ tử tổ sư đường xuân ngươi yếu cùng chúng ta chơi mánh lưới đúng hay không đàm thạch cười lạnh nói bàn tay xuề ra liền muốn dùng sức mạnh b ấ trường quá, tử khí l môn g tiểu n tử này căn bản chính là trộm cắp chúng ta tông môn thất bảo điện đạo tặc hậu đại phạm lâm hô tốt phạm sư huynh chớ lên tiếng chắc trường môn một mặt nghiêm túc tức giận nàng nhìn đường xuân một chút đạo ngươi có thể hay không đem tình hình lúc đó nói một chút đường xuân tình hình thực tế nói tại đại n g u hoàng hướng đụng tới hỏa dạ tử sự tình căn bản chính là chuyên gia chém gió phạm lâm hừ l ệ n h nói bá một tiếng lần này cái t á t âm thanh đặc biệt vang dội mà lại là chắc trưởng môn ra tay phạm lâm trực tiếp liền cho chắc trưởng môn một bàn tay vỗ ra đại điện ngươi phạm lâm là trưởng môn còn là ta chắc di là trưởng môn chắc di toàn thân khí thế đ ạ i tác trong đại điện mấy cái trưởng lão cũng không dám lên tiếng hiện trường rất thiến tĩnh đường công tử cái này thất bảo điện có thể hay không trước hết để cho chúng ta nhìn xem chắc trưởng môn tương đương k h á c h khí tuy nói còn không có tán thành đường xuân nhưng ngữ khí thế nhưng là rất là k h á c h khí được các ngươi xem đi đường xuân nhẹ gật đầu thất bảo điện bay đến t r ắ c di trước mặt mấy cái trưởng lão vây lại thật lâu t r ắ c di nói đường công tử có thể hay không cho chúng ta vào xem bởi vì thất bảo điện cho đường xuân luyện hóa chưa hắn cho phép người khác vào không được đường xuân hơi chuyển động ý nghĩ một chút thất bảo điện mở ra đại môn trác di mang theo mấy cái sư đệ tiến bảo mấy tên tại thất bảo trong điện cung kính được không thành kém chút chính là một bước ba gõ tại đi mà lại thật lâu mới ra ngoài chắc gì b á i kiến tiểu sư tổ vừa ra tới chắc trưởng môn thế mà dẫn đầu hướng phía đường xuân cung kính sâu xoay người làm lễ gặp một lần trưởng môn đều như thế các trưởng lão khác nhóm cho dù là trong lòng có chút không vui lòng nhưng mặt ngoài công phu dù sao cũng phải làm đặc biệt là phạm lâm lão gia hỏa kiêm mười phần không cam l ò n g cung kính không người làm cái bộ dáng không lâu bóng người bay vút lên bộ thiên tông tầng quản lý hơn vạn cường giả tụ tập bổ thiên quảng trường bất á i kiến tiểu sư tổ tiếng la liên tiếp, âm thanh tổ sư la âm h c n vân i đại cái kia cái đại kim ngồi tại ngồi chiều bái. diện nói. ê nên bên trên u Đường đao đạp đây như trưởng phong bằng thằng này vốn môn nhận vạn dân Nhìn ngân trong lòng ghế lão là lấy là mã báo chát cất Thật chó. hết thảy, à, một mặt mặt, thầm、nói. Bất xem ở sự quá cái thằng này kỳ thực cao hứng dù sao hiện tại bàng thượng bổ thiên tông cái này n ú i r ử a lớn chính là đối mặt khâu phi khiếu cũng không cần lo lắng mà lại mình dính vào thế nhưng là bổ thiên tông tiểu sư tổ trong tông bối phận kẻ cao nhất đương nhiên tiểu sư tổ chỉ là cái tên tuổi mình không có thực lực lời nói người ta cũng sẽ không lấy người làm chuyện dòng g i ã bận rộn nửa ngày mới tham viếng xong ban đêm chắc trưởng môn bày tiên tiểu hiến long trọng mở tiệc chiêu đ á i tiểu sư tổ đường xuân tiến hội qua đi bổ tiên tông hạch tâm cao t ầ n họp các vị hòa dạ tử tổ sư tàn nghiệm còn tại thường có nói qua hạn lớn nhất tâm nguyện chính là chữa trị thất bảo điện bất quá thất bảo điện cấp bậc quá cao nó trên căn bản chính là một kiện bán thần khí ta hy vọng các vị nói thêm ý kiến nhìn xem thế nào thao tác đường xuân một mặt nghiêm túc nói tiểu sư tổ yếu nói luyện khí thủ đoạn phương diện chúng ta hoàn toàn có năng lực chữa trị thất bảo điện mấu chốt của vấn đề là thất bảo điện là kiện bán thần khí cho nên chữa trị nó cần bán thần như thế luyện khí cường giả dùng chứa thần nguyên thủ đoạn mới có thể chữa trị thế nhưng là chúng ta đang ngồi vị nào có được năng lực này ai chắc trưởng môn vẻ mặt xanh sao mắt thấy một cái bánh trái thơm ngon lại là không thể ăn cái này không phiền muộn cũng không được bán thần luyện khí sư đ o a n chừng chỉ có cổ tiên vực hoặc thần vực mới có thiên cương đại lục không muốn giảng bán thần luyện khí sư chính là bán thần cường giả cũng không có khả năng có tam trưởng lao đóng khói lắc đầu ai trấn tông chi v ậ t không thể chữa trị ta chắc di thẹn với tổ tông a chắc trưởng môn một mặt bi thương trưởng môn ngươi cũng không cần quá so đo cũng không phải là chúng ta không chữa trị kỳ thực là không có năng lực này đang thích nói ha ha ha đem các ngươi chữa trị phương án lấy ra không chừng còn có một k i a hy vọng đường xuân cười nói tiểu sư tổ phương án chúng ta hiện tại liền có bởi vì thất bảo điện chế tạo bản vét chúng ta còn giữ lúc trước chúng ta đã nghiên cứu qua phương án có thể thực hiện thế nhưng là không có thần nguyên tồi động chúng ta cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nhị trưởng lão đàm thạch nói các vị sư đệ chắc gì ta quyết định quyết định đi trưởng môn t r ư ớ c từ tiểu sư tổ chủ trì tông môn sự vụ chắc gì ta quyết định mang theo thất bảo điện đi cổ tiên vực nhìn xem có thể hay không hữu duyên nhìn thấy bán thần luyện khí sư chữa trị thất bảo điện đời này nếu như không thể chữa trị thất bảo điện chắc gì ta tuyệt không về bổ thiên tông chắc gì một mặt kiên nghị nói trưởng môn không thể ngươi đi lần này bổ thiên tông làm sao bây giờ phải biết thiên cương đại lục mấy lớn năm tinh tông phái nếu như cái kia một nhà sinh biến cho nên liền có khả năng cải biến thiên cương đại lục các thế lực lớn cách cục bởi vì trường môn ngươi là thiên cương đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy đại tôn cảnh thiên tiên cường giả một trong mà chúng ta trong tông môn liền đại trưởng lão cùng ngươi đạt tới loại cấp bậc này mà các đại tông môn đều có hai vị tôn cảnh thiên tiên cường giả tại chống đỡ nơi gần cổng thành ngươi đi lần này chúng ta bổ thiên tông chỉ còn lại đại trưởng lão ta lo lắng thế lực khác hội nhìn chằm chằm đến lúc đó bổ thiên tông có diệt môn nguy hiểm đang thích nói không sai trưởng môn tuyệt không thể rời đi không phải bổ thiên tông uy mấy cái trưởng lão đều lên tiếng ha ha ha trưởng môn ngươi chính là đem bổ thiên tông giao cho ta ta cũng chủ trì không được bởi vì bản thân có thật nhiều sự tình muốn làm lý căn bản là không giành một mực ở tại trong tông môn đồng thời chính như đ à m trưởng lão nhóm giảng như thế bổ thiên tông không thể không có ngươi mà lại cổ tiên vực làm sao đi vào chẳng lẽ trưởng môn có pháp môn hay sao ta nghe nói tiến vào cổ tiên vực pháp môn ngay tại thiên cương đại lục mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ cộng đồng trong lòng bàn tay phải chăng có việc này đường xuân hỏi nói thật tiểu sư tổ kia là tin đồn lại nói điểm trắng chính là thiên cương đại lục mấy cái ngũ tinh tông phái chơi m a n h lưới kỳ thực là chúng ta đều không biết được thế nào tiến vào cổ tiên vực bất quá nghe nói là tại vạn yêu không vực bên trong có đầu thông đạo ta như thế nói cũng là nghĩ đi vào thử thời vận chắc gì nói t ố t trở lại chuyện chính chữa trị thất bảo điện là hạng hạo đáng công trình thần nguyên chuyện từ ta đến nghĩ biện pháp cụ thể chữa trị từ các ngươi nghĩ biện pháp đường xuân nói chương chín trăm tám mươi một hôm nay lão tử liền khoe khoàng một lần tiểu sư tổ chẳng lẽ nhận biết bán thần cường giả không thể nào phạm lâm khé nói đương nhiên không biết c h ế t ta ngược lại là gặp qua m ấ y cái còn sống một cái không thấy đường xuân lắc đầu tiểu sư tổ nào dám khen xuống cái này c ử biển cái này chữa trị thất bảo điện thế nhưng là tông môn lớn nhất sự tình không phải cho đùa đang t h c h nói có vẻ như gia hỏa này cùng phạm lâm có cùng quan hệ mật thiết h i ể m nghi ha ha ha tiểu sư tổ nhi hi thất bảo điện cũng bình thường bởi vì hắn là tiểu sư tổ nha chúng ta tất cả đều là hậu bối bọn hậu bối nào dám chỉ trích tiểu sư tổ đúng hay không phạm lâm lạnh lùng cười khẩy nói ta nói qua con ta hy thất b ả o điện sao đường xuân mặt nghiêm lúc mắng người không phải trò đùa là cái gì tiểu sư tổ không biết bán thần cường giả sao là thần nguyên chẳng lẽ tiểu sư tổ hội chế tạo thần nguyên hay sao vậy thật đúng là khoáng cổ tuyệt kim đàng thạch cũng cười lạnh nói ha ha ngươi thật đúng là nói đúng ta còn thực sự hội chế tạo thần nguyên đường xuân cười thần bí không có khả năng nghĩ không ra trong đại điện tất cả trưởng lao trăng miệng một lời liền trắc di không có lên tiếng âm thanh nhưng biểu tình kia cũng là như thế các ngươi thật đúng là hết ngồi đ á y giếng hôm nay ta đường xuân liền để các ngươi nhìn xem có làm hay không nổi cái này tiểu sư tổ chắc hẳn các ngươi một mực không phục ta cái này tiểu sư tổ thân phận hôm nay ta liền muốn để các ngươi nhìn xem tiểu sư tổ chính là tiểu sư tổ các ngươi là không có tư cách này cùng năng lực đương tiểu sư tổ đường xuân cười lạnh một tiếng bàn tay hướng không trung v ũ một đạo tử khí đánh ra không lâu tử khí hình thành một cái vòng sáng tại không trung chấp động lên cái này khối không khí bên trong giống như có thần huy tràn động chắc di xứng sở hỏi là thần huy không sai Thực sự là. đương ó n g khói nhiên ệ n trường t bổ h i cũng cần nhất định thân xương người mới có thể tu luyện người bình thường không tu luyện được bất quá ta xem trưởng môn thân xương liền thích hợp bộ này phát môn cho nên ta quyết định làm ta rời đi về sau đem bộ này cái thế pháp môn truyền cho c h á t trưởng môn còn có tuy nói trong thân thể ta có được nhất định năng lượng thần nguyên nhưng là dù sao có ít bởi vì chúng ta nơi này không có thần huy có thể hấp thu luyện hóa chỉ là chữa trị thất b ả o đ i ệ n điểm ấy thần tính năng lượng còn chưa đủ đường xuân bắt đầu đào hố mục tiêu dĩ nhiên chính là khối kia bổ thiên thạch bởi vì đường xuân d ò x é t qua bổ thiên thạch khẳng định đến từ thần vực thần huy năng lượng giống như bổ thiên trong đá liền có a quả nhiên có người vào bẫy đ ó n khói thoát ra、ừ. bộ thiên thạch kỳ thật chính là đến từ thần vực c h i vật năm đó vị kia thần linh có thể đem thiên bổ sung khẳng định được vận dụng thần thạch chỉ bất quá bộ thiên thạch thế nhưng là chúng ta tông môn lớn nhất bảo vật muốn vận dụng lời nói chính là việc đại sự việc này còn chờ bàn bạc bà cân nhắc một chút chắc di biểu lộ đặc biệt nghiêm trọng chẳng lẽ chữa trị thất bảo điện cũng không phải là đại sự hà nha đàm thạch cười lạnh nói như vậy đi ta tự mình mang tiểu sư tổ đến bộ thiên thạch chỗ nhìn xem có thể hay không hấp thu chắc di nói không lâu đường xuân đi theo chắc di thẳng đến bộ thiên tông đỉnh cao nhất mà đi Bởi v đi đi lập tức đường xuân cảm thấy một cỗ nồng đậm thần huy đập vào mặt đạo thần quyết tự động thêm vận chuyển quần g bánh thôn vệ những này phẩm chất cũng không tệ lắm thần huy năng lượng đường xuân ngươi vận khí quá tốt rồi khối này bổ thiên trong đá chưa thần tính năng lượng lại là hỏa thuộc tính có lẽ cũng là bởi vì nó thúc đẩy bổ thiên tông trở thành thiên cương đại lục lớn nhất luyện khí tông môn hám nhạc nói ừ m toàn bộ phạm vi đạt tới vạn dặm bổ thiên tông đều là lấy khối này bổ thiên thạch làm hòn đá tảng dọc theo đi toàn bộ bổ thiên tông đều tràn ngập nồng đ ầ m hỏa thuộc tính khí thể cung cấp môn nhân các đệ tử hấp thu tu luyện mà nơi này mới là khu vực hạch tâm nhất đ ư ờ n g xuân nói hán hiện đỉnh núi bưng thế mà hiện lên một cái tám lang hình mặt phẳng giống như một cái cự đại bát quái đồ án mà tại cái này chính giữa bình đài tầng trong nhất khảm nạm lấy một khối đỏ đến thi đấu hỏa dạng t à n g đá t à n g đá rộng t r ừ n g m ộ ư ơ i dặm phương viên giống như là một khối to lớn màu đỏ hổ phách khảm nạm tại bát quái đồ án trung ương tiểu sư tổ người trước tiên ở nơi này hấp thu trên việc tu luyện thời gian mấy tháng một khi chúng ta thất bảo điện công tác chuẩn bị sẵn sàng thời điểm liền mời ngươi xuống núi phá vỡ thần d i ệ u năng lượng chữa trị thất bảo điện đây là chúng ta bổ thiên tông lớn nhất sự tình đương nhiên sư tổ cần gì có thể trực tiếp đi ra chính là chắc gì giao phó song sau liền rời đi đường xuân thả ra cường đại mắt rồng hướng bốn phía quét nhìn hiện trống rông hẳn không có người nào tại theo dõi con hàng này cũng liền yên lòng về sau mắt rồng bay ra thẳng đến bổ thiên thạch mà đi bởi vì đường lão đại tưởng nghiên cứu một chút trong đó cấu tạo bất quá mắt rồng vừa bay vào đi lập tức liền tiến vào một đạo h ỏ a động bên trong mà lại đường xuất hiện h ỏ a động thẳng đứng h ư ớ n g xuống một c ỗ m ê n h mông hỏa chi thần huy năng lượng lao thẳng tới mà tới mắt rồng tiếp tục dọc theo h o ạ động hướng xuống tìm kiếm một mực hướng xuống bay cao ngàn trượng độ thế mà còn không thấy ngọn vườn mà lại càng hướng xuống thần huy năng lượng càng là nồng đậm chính là mắt rồng đều ra giải thể trước run dày biết không thể lại hướng xuống đường xuân tranh thủ thời gian thu hồi mắt rồng về sau ra hỏa này hướng không ném đi đại đế thần miếu toàn bộ từ tiểu hoa quả phúc địa bay ra ngồi xuống tại bổ thiên trên đá mà lan n i ê m ý cũng đi ra nhặt áo ngươi cũng sẽ đạo thần quyết cho nên cũng có thể hấp thu bổ thiên trong đá thần tính năng lượng chúng ta cùng một chỗ tu luyện mà lại trực tiếp dùng âm dương hòa hợp chi thuật hợp đạo tu luyện bởi vì ngươi độ hấp thu không có ta nhanh kể từ đó ta có thể mượn chút năng lượng cho ngươi tăng tốc cảnh giới tăng lên không lâu ta đoan chừng còn được đi vạn yêu không v ự c tìm kiếm tiến vào cổ tiên vực môn hộ ngươi công cảnh quá thấp không an toàn đường xuân nói ca ngươi nói làm sao làm n h ã t áo chiếu làm chính là la niêm y mặt hơi ừng đỏ hai người rất lâu không có làm qua chuyện kia tự nhiên cựu biệt thắng tân hôn cái này trang nghiêm đại đế thần miếu ngược lại thành hai tên giá hỏa điên loan đ ả o phượng nơi trốn mà luân hồi vòng xoáy toàn bộ cho đường xuân cứ vậy mà làm đi ra trôi nổi tại bổ thiên trên đá vòng xoáy chuyển một cái giống như một cái cấp hút có thể khí Bộ thiên trong đá năng lượng đá mà u đường ỏ giống n h đại i g bại đê xuân ôm thật chặt lan nghiêm iv hai cái thân thể liền nằm tại năng lượng vòng xoáy trung ương tắm rửa lấy mạnh năng lượng thân thể hai người không ở lâu nhưng huyết đỏ lên đường xuân khống chế luân hồi vòng xoáy thôn vệ hấp thu luyện hóa thuần hóa hậu chuyện bại bởi lan nghiêm iv một lần nữa cho nàng tẩy tủy thân thể tái tạo thân xương mà lại đường xuân muốn cầu thần đèn tại lan niêm y trong thân thể gieo một viên cổ hỏa t r ù n g tử kể từ đó tái tạo sao thân thể liền có được hỏa thuộc tính năng lượng từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm đánh thẳng vào hai người thân thể giống như hỏa chi dòng sông đồng dạng tại dội rửa không ngừng có màu đen ô cặn bã chi vật loại bỏ bên ngoài cơ thể lan niêm y đang run sợ đ ầ u sát khàn giọng hét to phối hợp với đường xuân đã làm lấy nhân loại nguyên thủy nhất tạo ra con người làm việc nhưng cũng đang tiến hành năng lượng lớn nhất hấp thu lớn mạnh tiết lực từ đó về sau lan niêm ý tiên năng bên trong cũng chứa một chút thần diệu năng lượng mà giờ k h ắ c này chắc di lại là đi vòng đến một tòa không đáng chú ý ngọn núi rơi xuống trên ngọn núi cây xanh xanh tươi một gốc trăm người mới có thể cầm ôm đại thụ bên trên còn tọa lạc một tòa cự đại nhà tranh sư tôn đệ tử chắc di có việc b ẩ m báo không biết được sư tôn có thuận tiện hay không chắc di rất cung kính đứng tại đại thụ dưới đ ấ y nhìn qua trạc cây trên cảnh tòa nào nhà tranh ừ n ta cũng vừa bế quan đi ra ngươi lên đây đi bên trong một đạo lạnh nhạt giọng nữ bay ra chắc di rất cung kính hướng trên cây bỏ đi là b ò mà không phải dùng phi đương nhiên trác di có thể bay đi lên nhưng là trác di cũng không có như này làm bởi vì nàng rất kính trọng mình sư tôn tạ thanh giao mà tạ thanh giao cũng là bổ thiên tông bí mật lớn nhất trừ trác di biết ra bất kỳ người nào cũng không biết cái này giống như thần tiên nhân vật thế mà còn tại bổ thiên tông bởi vì tất cả mọi người cho rằng nàng tại vạn năm trước một trận chiến bên trong vấn lạc không lâu từ trong túp lều đi ra một người mặc lục sắc váy phục cùng đại thụ nghiễm nhiên một thể tiên trần nữ tử tới nữ tử nhìn qua liền mười sáu tuổi kỳ thật nàng đã sớm qua hơn một vạn tuổi bởi vì nàng tu luyện chính là tiếp cận nhất tự nhiên dưỡng sinh pháp môn cho nên dung nhan vạn năm bất lão bất quá nữ tử rõ ràng có bệnh mang theo tuy nói nhìn qua phiêu trần cực kỳ nhưng là trên mặt còn là khó nén bệnh trạng chắc di mau tới trước nhẹ nhàng đỡ nữ tử nhẹ tay nhẹ ngồi xuống mà chắc di vị này bổ thiên tông quát tháo phong vân nữ tông chủ giờ phút này thế mà như cái tiểu nhi nữ rời đầu ghế đầu một mặt cung kính ngồi ở sư tôn bên cạnh thân mà lại bắt đầu pha trả sư tôn độc kia áp chế xuống sao chắc di một mặt lo lắng Hỏi. Ai, nhiều, chính Ai, vạn năm này độc là không ó mà hoàn toàn bài trừ. Kỳ quái chính là chính trừ. t quái Kỳ sư c ô n cảnh ngược thuận lợi lại là rất thuận lợi đã đột đã phải á quá, độc kia lại là không cách Chỉ độc công c không thời bất bài trừ. tôn muốn điểm kia lại Mỗi liền người. May là lần nào nổ mạng mắn sư n h cao, m ỗ lần đều có thể áp chế xuống. Không đều có chế thể phải, áp sư tôn đã sớm vất lạc ta đang nghĩ thiên cương đại lục là tìm không thấy có thể bài trừ trong cơ thể ta độc phát môn cho nên sư tôn quyết định qua một thời gian ngắn đi vạn yêu không vực một chuyến nhìn xem có thể hay không tìm tới tiến vào cổ tiên vực phát môn ta nghĩ Ta đ ộ chương chín trăm tám mươi hai chứng thần con đường không phải nghe nói thần linh vị trí là có ít chán hạn chế sư tôn đoán chừng cũng là đánh bại nhiều cái đối thủ mới giành được tiên cơ chỉ tiếc không thể ngồi lên thần linh vị trí bất quá chứng đạo lúc đến cùng là thế nào cái tình trạng sư tôn có thể hay không cáo chi đ ệ tử cũng tốt có cái chuẩn bị chắc gì một mặt khao khát ai t i n h quang chập trờn thần huyễn h ó sạch đó là một loại cảm giác là nói không ra được mà lại không chung một đạo thần vị hư vô mờ ảo mà đến từ các đại đảo vực các lớn khu vực có thể có tư cách cướp đoạt hạng người đều tại phong thưởng cái kia đạo thần vị chỉ có người mạnh nhất mới có thể ngồi lên thần vị đáng tiếc cái này đáng chết độc tạ thanh giao khó được làm lộ câu lời thô tục t u y ề n ngươi nói không có đại sự ngươi là không gặp qua tới ngươi vừa rồi nói có chuyện gì la sư tôn gần nhất bổ thiên tông sinh một kiện đại sự một vị gọi đường xuân người trẻ tuổi thế mà đạt được hỏa dạ tử tổ sư truyền thừa mang về thất b ả o điện mà người này thế mà có thể hấp thu thần huy năng lượng luyện hóa thành trong thân thể năng lượng cho nên người này năng lượng ta tưởng khẳng định cấp độ rất cao ta tận mắt nhìn đến hắn lấy vương cảnh thiên tiên năng lực một bàn tay liền đem đồng dạng cấp độ phạm lâm đánh bại chắc gì nói hỏa g i tử tiền bối truyền thừa quả nhiên bất phàm người này có được gia vị diện sắt năng lực mà lại người này trẻ tuổi như vậy thế mà có thể đạt tới vương cảnh thiên tiên cấp độ đúng là tuyệt đại thiên tài đây là các ngươi bổ thiên tông may mắn tạ thanh giao nói cho nên ta để hắn trực tiếp tại bổ thiên trên đá tu luyện để tại chữa trị thất bảo điện chắc di nói bất quá trong t ô n g ý kiến không đồng nhất có trưởng lão đưa ra bổ thiên thạch là bổ thiên tông lập phái căn bản bất kỳ người nào cũng không thể lợi dụng nó hoặc người để nó nhận tổn thương bất quá đệ tử cho rằng bổ thiên thạch to lớn như thế bên trong chứa thần huy năng lượng khẳng định không ít đường xuân một người trẻ tuổi lại nói chỉ bất quá vương cảnh thiên tiên năng lực hắn có thể hấp thu bao nhiêu ừm kỳ thực như thế hắn hấp thu điểm thần diệu năng lượng đối với to lớn bổ thiên thạch tới nói hẳn là tổn thất không lớn nếu như đường xuân là chứng được thần linh hạ người lời nói lại coi là chuyện khác dù sao thần linh độ hấp thu kia là kinh khủng ngàn dặm phạm vi bên trong thần huy đoán chừng mấy ngày liền cho hấp thu xong tạ thanh giao cười nói ta tin tưởng bọn họ cũng có thể nghĩ tới chỗ này bất quá đại trưởng lão trần việt nhất hệ thế nhưng là ý kiến nhiều hơn lúc đầu ta là đáp ứng tiểu sư tổ tại bồ thiên, trên trên thiên thạch tổn thương không lớn người này giống như dã tâm càng ngày càng nặng tạ thanh giao nhàn nhạt hừ một tiếng không sai nghe nói có người đem đường xuân sự tình báo cho thái dương tông thủy thiên kỳ chỗ ta đang nghĩ đoán chừng sau đó không lâu liền có phiền phức tới chắc gì nói ừ đường xuân là các ngươi bổ thiên tông tiểu sư tổ chẳng lẽ các ngươi còn muốn đem hắn giao ra hay sao tạ thanh giao k h a nói kia là tuyệt không có khả năng chỉ bất quá kể từ đó chúng ta cùng thái dương tông vốn là không thế nào cùng đập quan hệ đem càng cứng nghe nói thủy hoành đông bị thương rất nặng liền kéo dài hậu đại năng lực đều đã mất đi mà thủy thiên kỳ cả một đời chỉ như vậy một cái nhi tử đây đối với hắn đả kích chính là rất nặng nề tạ a hai ra là lo lắng tình tông bởi tiểu vì tổ sư sự sẽ xảy đ i sự. Chắc m ộ thanh mặt một t lo lắng. n Có một số việc số r á không được liền không Kỳ không khả phải lo lắng. Thủy Thiên kỳ thật hắn chính liền cần lắng. muốn gây sự mà lời nói liền để hắn làm chính là. Bởi vì, đường xuân các ngươi tất không có khả năng gây g được để các có lo lời làm là. Bởi i tất mà sự vì, o ra đ ú g a y k h ô n giao Tạ Thanh g khe nói đệ tử minh bạch bất quá việc này sư tôn không cần nhúng tay đệ tử hội giải quyết chắc gì nói chuyện của các ngươi ta sẽ không quản bất quá thật đến vạn bất đắc dĩ sư tôn nên đưa tay cũng phải dối không cần lo lắng có sư tồn tại tạ thanh giao hai mắt thế mà lóe ra một đạo lạnh lùng quang mang tới nửa tháng trôi qua đường xuân hai vợ chồng còn tại điên quần g tu luyện mà lại bổ thiên thạch thế mà có chút chầm xuống một điểm giống như năng lượng tiêu hao một bộ phận sau không cách nào trèo trống giống như đây hết thảy điên quần g tu luyện đường xuân cũng không hiểu biết mà lan n i ê m y thực lực lại là tại hát vang tiến mạnh đã tăng lên tới tam phẩm chân tiến cảnh mà lại đường xuân đem ban chín cờ truyền cho phu nhân lan n i ê m y để cờ này dung nhập nàng trong thân thể ban chín cờ thế nhưng là bán thần ban chín tri vật mà lan n i ê m y tu luyện cũng là mệnh thuật pháp thì cho nên la niêm y đạt được chỗ tốt nhiều hơn một tháng trôi qua lặng lẽ b ổ thiên giới đá chìm chừng hai mét chiều sâu mà đường xuân vợ chồng giống như chìm vào một cái hồ nước màu đỏ bên trong tu luyện giống như bất quá đường xuân trên người ngoại quả đan điền nhiều lắm mặc dù là như thế điên cuồng hấp thu thần tính năng lượng nhưng vẫn là không có thể làm cho hắn tại thời gian ngắn bên trong lần nữa đột phá giờ phút này đường xuân ngoại quả đan điền cũng sinh biến dị to lớn tại bổ tiên h thạch cường hãn năng lượng sung kích phía dưới trong thân thể hơn vạn ngoại quả đan điền toàn diện mở rộng mà lại không ngừng có tiếng nổ vang truyền đến mà từng cái ngoại quải đan điền thế mà tất cả đều mở ra đến tạo thành từng cái không gian không gian rộng t r ừ n g mấy chục dặm chi điện mà đường xuân toàn bộ thân thể bao gồm hơn vạn cái không gian lại thêm nê hoàn cung trong vòng xoáy thế giới kể từ đó nếu như đem những này không gian tất cả đều c h ỉ n h hợp cùng một chỗ lời nói đường xuân thân thể trên cơ bản có thể tự thành một cái phạm vi hàm cái mấy ngàn dặm cự đại không gian đường xuân thân thể còn đang không ngừng vặn vẹo biển ảo một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu đơn giản quy mô đây hết thảy thấy hám nhạc đều há to miệng không thể tin được cho dù là tại hám nhạc thánh cảnh thiên tiên đỉnh phong thời điểm cũng không thể hình thành mình tiểu thế giới mà đường xuân tại vương cảnh thiên tiên cấp độ lúc thế mà tạo thành mình tiểu thế giới hình thức ban đầu mà đường xuân thân thể hoàn toàn có thể hóa thành một phương tiểu thế giới đây là chứng được thần vị thần linh mới có thể có năng lực bởi vì tiểu thế giới tuy nói cùng thế giới bên ngoài so sánh cũng không lớn nhưng là một cái tiểu thế giới cần nhiều đạo pháp t ắ c đến trèo trống đáng tiếc đường xuân còn là kém bản nguyên lực lượng không phải có bản nguyên truyền thừa lời nói phương tiểu thế giới này lập tức liền có thể lấy thành hình đ ư ờ n g xuân đem có được pháp tắc của mình cùng thiên địa hám nhạc thở dài có chút thất lạc bất quá hám nhạc lại nhìn một chút khối kêu to lớn bổ thiên thạch trước mắt đột nhiên sáng lên lắp bắp nói khối này bổ thiên thạch có thể hay không cất giấu một điểm bản nguyên năng lượng bổ thiên tri vật có lẽ có khả năng a bổ thiên thạch đích thật là kỳ lạ bên trong chẳng những hỏa thuộc tính năng lượng cường đại chính là sinh mệnh năng lượng cũng là chưa từng có mạnh bởi vì trời cũng là sống chỉ là tử vật là không cách nào bổ thiên bởi vậy đại đế thần miếu thời gian mấy năm qua đi đường xuân trên thân vạn cái tiểu thế giới lại có, có chút ó c hở ra cùng lõm đây là núi non sông ngòi muốn thành hình trước hình thức ban đầu đường xuân cảm giác mình thể s á c tinh thần thế mà hóa thành một phương thế giới mà hồn phách thành thế giới này tinh thần l ự ợ t r ụ đường xuân hồn phách dung nhập phương tiểu thế giới này bên trong bất kỳ vật gì bên trong bởi vì còn không có hoa cỏ cây cối xuất hiện cho nên tạm thời hồn phách chỉ có thể để tiến vào núi nhỏ cùng bùn đất bên trong cảm thụ được sơn khí tức cùng bùn mùi thơm bởi vì nơi này còn không có sinh linh cho nên hết thể là hoa vu đường xuân cảm thấy một cỗ viễn cổ mùi vị giống như mặt đất sơ khai nơi này an tĩnh đến đáng sợ bên ngoài thời gian đã qua nửa tháng một ngày nào đó tại bổ thiên tông bổ thiên trong điện chắc di trưởng môn nên đón thái dương tông đại trưởng lao dương phong thiên tôn cảnh thiên tiên cấp t ư n g giả thiên cương đại lục công lại có thể đếm được cường giả một trong dương phong trời cũng là thái dương tông chân chính nhân vật thực quyền nghe nói cùng trưởng môn thủy tiên kỳ còn có quan hệ thân thích chắc tông chủ đây là thủy trưởng môn đưa cho ngươi lễ vật một khối từ thái dương mẫu trên đá lấy ra xuống tới bảo thạch lợi dụng khối đá này có thể luyện hóa năng lượng mặt trời lượng chuyển thành tiên năng lượng Mà bởi vì thái u ê n khí l dương tông khối kia đá mặt trời mẫu thạch cũng vẹn vẹn trượng hào phong tròn có thể đánh xuống nắm đấm lớn một khối tặng cho ngươi vậy đơn giản là ghê gớm bảo vật ha ha ta được cảm tạ thủy trưởng môn hậu lễ bất quá lễ này quá dày nặng bản thân không thể thu chắc di lắc đầu tảng đá kia tuy nói dẫn lửa nhưng là chắc di cảm thấy nó thái phòng tay trước kia đã từng hỏi thủy thiên kỳ đòi hỏi qua bởi vì chính chắc di tu hành muốn dùng đặt tới nàng loại cảnh giới này lúc hấp thu luyện hóa độ coi như quyết định cảnh giới tu hành cao thấp người ta ba lần độ hấp thu cái này tương đương với rút ngắn đột phá cảnh giới thời gian tảng đá kia đối với bất luận cái gì cường giả đều là một cái thiên đại dụ h o ặ Đặc biệt i là g ố n g chắc di loại nhi à y có y vọng chứng được thần vị chứng thần tôn cảnh được h t ê n tâm i tới nói thì càng thêm trọng yếu. Ai trời khai tiểu giới. Di nhi ê thêm n càng trọng không muốn cùng trời đồng thọ, khai sáng mình thì thọ, thế yếu. Ừm. tính tiến bộ rất lớn xa xa gốc kia trên đại thụ tạ thanh giao nhẹ gật đầu nàng lại ngẩng đầu nhìn bổ thiên phong đỉnh đạo kẻ này có thể tại thiên tiên cảnh liền tu luyện ra thần huy tới khẳng định có lấy vô thượng công pháp nếu như ta có thể có được bộ công pháp này tại không có chứng được thần vị trước đó liền để trong thân thể tiên nguyên toàn bộ chuyển hóa thành thần nguyên chẳng phải là so ngang nhau cấp độ người nhiều thật nhiều cơ duyên chẳng lẽ hắn đến là muốn đưa ta một trận đại tạo hóa hay sao chắc trưởng môn lúc đến trưởng môn có thận trọng giao phó cho mời chắc trưởng môn nhất định phải nhận lấy đây là chúng ta thái dương tông một chút lòng thành một khối đá mà thôi dương phong thiên tận lực làm nhạt tảng đá kia tầm quan trọng cùng vừa rồi giới thiệu lúc là hoàn toàn tương phản ngữ khí ha ha nó không phải đá bình thường tha thứ chắc m ộ ta không thể nào tiếp thu được chắc g i kiên trì t r ư ở n g môn chẳng phải một khối đá sao lại nói đây cũng là thái dương tông toàn thể các trưởng lão một điểm tâm ý chúng ta làm ngang nhau trong vòng luận quần đại tông phái trao đổi lẫn nhau một chút lễ vật cũng bình thường chúng ta hoàn toàn cũng có thể đánh xuống một khối bổ thiên thạch đưa tiễn chính là đại trưởng lão trần việt nói bổ thiên thạch đưa tiễn cái này chính là ta người tông chủ này đều không có quyền lực này bởi vì chúng ta bổ thiên thạch thế nhưng là cả khối khảm nạm lấy không có khả năng lấy ra đi ra như thế làm lời nói sẽ để cho bổ thiên thạch bị hao tổn ảnh hưởng chúng ta bổ thiên tông vận số không thể làm chắc di m ặ t nghiêm ở trước mặt cự tuyệt trần việt đề nghị bởi vì chắc trưởng môn đã cảm giác được cái gì đoán chừng thái dương tông hẳn là bí mật còn đưa một khối cho trần việt chúng ta là luyện khí đại tông vậy liền dùng tổ tông truyền thừa cái thế đao đem tặng cũng được đây chính là một thanh đến gần vô hạn bán thần khí cái thế bảo đao có thể lực phá núi nhạc có được ba lần tăng phúc tác dụng đao này tại một cái nhất phẩm chân tiên trong tay có thể để cường độ đạt tới tam phẩm chân tiên năng lượng trần việt nói chắc gì minh bạch hóa ra là gia hỏa này đã sớm bảy cái bẫy hiểu rõ được bổ tiên thạch không có khả năng lấy ra hiện tại lại đánh lên đao chủ ý đương nhiên trần việt ý tứ chính là muốn cầu trưởng môn nhận lấy khối kia đá mặt trời chương á i kia t a đao n nói sắc bén, n h thế h cái tuy sắp n cùng g là, khối kia thái d ư mẫu t h ạ chín so s trăm tám mươi ba trưởng môn quân huy trần việt mặt kia có chút âm chấm xuống khe nói trưởng môn như thế quyết định ta cũng không có gì để nói bất quá liên quan tới đường xuân sự tình trưởng môn suy tính được thế nào đúng vậy ai chắc trưởng môn lần này tới chịu thủy tông chủ ủy thác hắn hy vọng chắc trưởng môn có thể đem đường xuân để ta mang đi mà lại t h ủ y trưởng môn nói việc này có thể thành bước kế tiếp chúng ta có thể nói chuyện liên minh sự tình mà lại đan đế bí cảnh mở ra sắp đến hai chúng ta nhà liên thủ thu hoạch được đan đế truyền thừa kỳ nộ càng lớn hơn dương phong thiên lại ném ra ngoài một dụ hoặc tới liên minh tốt trường môn ta cảm thấy chúng ta không thể mất đi cơ hội này nhị trưởng lão đàm thạch thế mà cũng mở miệng đàng trưởng lão có ý tứ là chắc di hừ l ệ n h nói biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc ha ha một người mà thôi đồng thời ta cảm thấy đường xuân trên căn bản chính là một cái lừa gạt h ò phạm tử tổ lâm ạ âm hiểm cười nói một đạo trưởng ấn rõ ràng khắc ở phạm lâm má trái bên cạnh trường môn ngươi dựa vào cái gì đánh ta phạm lâm tức giận điên rổi hô lên chính là trường môn cũng không thể vô lý đánh người chắc t r ư ờ n g môn người hỏa khí này thế nhưng là quá mức một ít trần việt thấy cho săn bị đánh chủ tử ra mặt ta cũng hy vọng trưởng môn lần sau hỏa khí nhỏ chút không phải thuộc hạ cho hết đánh chạy cái này bổ thiên tông còn thế nào duy trì đàng thạch cũng khen nói tổ hợp ba người liên thủ ép về phía trác trưởng môn người tới đem phạm lâm giải vào thủy lao chờ đợi xử lý không nghĩ tới hôm nay trác di bá khí đào thiên cảnh cáo bọn thuộc hạ đừng ở đường xuân sự tình bên trên cả yêu ngang tử chắc trưởng môn lão phu cũng muốn hỏi một tiếng dựa vào cái gì muốn lấy phạm trưởng lão qua nhiều năm như thế phạm lâm vì tông môn xuất sinh nhập tử không có công lao cũng cũng có khổ lao trần việt cường ngạnh ra mặt trường môn nghĩ lại lại định đoạn việc này có phải là ngừng nghỉ một chút lại nói phó trưởng môn điền hoành thế mà cũng cửa ra nhìn tới trần việt tập đoàn là càng ngày càng rõ ràng trường môn làm ra như thế quyết định khẳng định là có nguyên nhân các vị có phải là trước hết nghe trưởng môn nói một chút lại nói phó trưởng môn trương bên trong nói đúng vậy a phạm trưởng lão một số thời khắc cũng hoàn toàn chính xác có chút phạm t h ư tại sự tình còn không có điều tra rõ ràng trước đó sao có thể nói thẳng tiểu sư tổ là lừa đảo cái này theo môn vi tới nói phạm trưởng lão căn bản chính là đại lịch bất đạo trường môn như thế xử lý vô cùng quả quyết đóng khói hử l ệ n h nói không sai tiểu sư tổ có được thất bảo điện mà lại luyện hóa ngươi tùy tiện có thể nhặt được thất bảo điện sao đây chính là chúng ta bổ thiên tông c h ấ n tông chi bảo năm đó hỏa dạ tử tổ sư dùng bảo vật này một trận chiến sau biến mất thất bảo điện hội nhận nhau tiểu sư tổ chính là một cái chứng minh không phải chúng ta đang ngồi vị nào có thể được đến thất bảo điện tán thành chỉ có h ỏ a dạ tử tổ sư đồng ý mới có thể luyện hóa thất bảo điện tứ trưởng lão liêu yến nói trong lúc nhất thời hai cái tập đoàn tại trên đại điện triển khai biện luận nước b ọ t bay lên khí thế lẫn nhau thăng đại điện bên trong tràn đầy một cỗ quỷ dị năng lượng ba động cuối cùng dương phong thiên mang đám người thở phì phò rời đi bổ thiên điện bất quá dương phong thiên bay ra bổ thiên tông phạm vi lúc tuyên bố qua trừ phi đường xuân cả đời đều ở tại trong tông môn bằng không s u ố t ngoại lập chết bất quá chắc di cũng một mặt nghiêm mặt thả ra lời nói nếu như thái dương tông dám công kích bổ thiên tông tiểu sư tổ đó chính là đang cùng toàn bộ bổ thiên tông là địch song phương đều quăng ngoan thoại như thế tan giã trong không vui thái dương tông cùng bổ thiên tông hai đại tông ở giữa mùi thuốc súng mà càng ngày càng đậm giờ phút này một cái áo xanh mỹ nhân tiến bổ thiên phong đỉnh đương nàng ngẩng đầu xem xét mặt liền đỏ lên mà lại bay lên một bàn tay liền chụp về phía chính tại hợp đạo song tu đường xuân hai vợ chồng hai người đã tiến vào một loại rất kỳ diệu đốn ngộ tình trạng bán thần một trưởng qua đi thế mà cho đường xuân vợ chồng quanh người bên ngoài năng lượng vòng xoáy hấp xả ở tạ thanh giao xứng sờ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình chẳng lẽ mình bán thần cảnh giới héo rút tạ thanh giao tức giận cả người bay đến năng lượng vòng xoáy bên trên một cước hung á c đạp xuống nàng là thế tất yếu một cước đạp phá năng lượng vòng xoáy lần này thanh quang chấp động ở giữa nàng vận dụng ba thành khí lực dù sao nàng không tưởng một cước dẫm chết đường xuân tuy nói ra hỏa này mười phần đáng ghét thế mà tại thần thánh bổ thiên trên đã làm loại này chuyện xấu xa nhưng là tên ghê t ẩ m này dù sao cũng là bổ thiên tông tiểu sư tổ giống như một cước đạp phá một lớp màng tạ thanh giao cảm giác pháp thân chìm xuống hai chân thế mà cho kéo tiến năng lượng trong nước xoáy mà lại thời khác này năng lượng vòng xoáy giống như một vũng đáng sợ đầm sâu vòng xoáy lực lượng quá lớn tạ thanh dao thế mà không rút chân ra được tới v ạ năm lão mỹ nữ thế nhưng là tức giận toàn lực phá vỡ bán thần hóa thần diệu tồi động h ạ hai tay vạch một cái thần diệu hình thành một thanh cái thế cự phủ bổ về phía năng lượng vòng xoáy ngay tại cự phủ yếu bổ tới năng lượng vòng xoáy bên trên lúc đột nhiên hòa vào năng lượng vòng xoáy bên trong luân hồi vòng xoáy bên trong lộ ra một đôi mắt cặp mắt kia lạnh lùng nhìn tạ thanh dao một chút lập tức tạ thanh dao tâm linh chậm trờn cảm giác đầu não một chóng thái kinh khủng tạ thanh g i a o cảm giác được mình bán thần hồn phách đều đang nhảy nhót giống như muốn rời khỏi thân thể giống như đúng vào lúc này toàn thân hắc quang l ó e lên đáng chết độc cấm lại làm có vẻ như là cho một đôi mắt nhìn qua sau trực tiếp chạm đông một tiếng tạ thanh g i a o thế mà ngã tiến năng lượng trong nước xoáy lập tức năng lượng kinh khủng lập tức liền đem nàng toàn diện ràng buộc ở giống như tiến vào một cái bùn nhau trong đầm căn bản là không cách nào thoát thân mà ra mà đúng lúc này gợi mơ hồ ở giữa đường xuân thế mà dỗi sau cơ tới liền từ sau c ó n ở ôm lấy tạ thanh dao đồng thời ẩm tạ thanh dao dọa đến mặt đều đen bởi vì váy á o thế mà cho cái k i a đáng giận tiểu tử vỡ ra lộ ra nửa bên phía sau lưng tới tạ thanh giao cùng nộ một quyền làm hướng về phía đường xuân thế nhưng là đây chính là luân hồi trong nước xoáy nơi này là đường lão đại địa bàn tạ thanh giao tay cho đường xuân một thanh liền lấy nắm mà lại bởi vì đen độc làm toàn thân lực k ỉ n h tám thành toàn bộ dùng tại khắc độc trên thân khí lực thế mà không bằng đường xuân lớn lại là ầm b à i tiếng tạ thanh giao ra rít lên một tiếng cái này vạn năm lão mỹ nữ thét lên vẫn là tương đối có phong vận bởi vì váy áo cho đường xuân ba lần hai lần toàn bộ sẽ s é t hết lao mỹ nữ lộ ra một thân bạch tích được giống như giống như trẻ nít ra thì tới mà ở vào mơ hồ bên trong đường lao đại còn tưởng rằng tạ thanh giao chính là lan n i ê m ý gì cho nên cái kia rất thuận theo tự nhiên đương nhiên trên căn bản chính là cưỡng ép tiến bảo đồng thời cái thằng này tại mơ hồ bên trong còn có một đạo ý niệm truyền q u a đi, âm dương hòa hợp thuật giờ khắc này tạ thanh giao ra sẽ tâm nứt gan tiếng kêu thảm thiết bởi vì mình giữ vững hơn một vạn năm xử nữ tri thân hôm nay cho pha qua mà lại là cho một cái khoảng bốn mươi tuổi đáng ghét tiểu tử cho phá dưới sự phẫn nộ tạ thanh giao đổi mạng h u y ễ n ra một thanh đại đao yếu trực tiếp cắt nát cái này đáng ghét mà hèn hạ hôn đản làm sao còn không phối hợp không phải liền lãng phí mà lại ta hiện trong thân thể ngươi còn mang theo độc chất có thể thông qua âm dương hòa hợp thuật toàn diện bài trừ lúc này đường xuân thế mà ấy ấy tự nói giống như tạ thanh giao một trận thần nguyên huyễn hóa ra đại đao nháy mắt nát t à n mát ai lúc đầu tưởng rằng một trận tạo hóa nhưng là tạo hóa treo ngươi ai ngươi quả thực chính là ta vạn nam các tinh người tên hôn đản ngươi hại ta cả đời tạ thanh giao thở dài tán đi l ư c t tình dứt khoát tùy ý đường l a o đại bài bố bất quá không lâu tạ thanh giao có phản ứng cái này sơ kinh nhân sự vẫn là tương đối kích thích mà lại nàng tại trong lúc vô tình liền vận dụng lên âm dương hòa hợp thuật không lâu tạ thanh giao cảm thấy này thuật diệu dụng cùng lợi ích cực kỳ lớn mình thống khổ một vạn năm độc c ấ m thế mà giải khai mà lại theo âm dương cầu cho đẩy ra ngoài thân thể ngược lại là càng ngày càng nhẹ thoải mái hoa nghiệt chẳng lẽ ngươi là ta cả đời hoa nghiệt tạ thanh giao đang thở dài bắt đầu toàn diện phối hợp dù sao mục lấy thành thuyền dù sao cũng phải lấy điểm lợi tức mới là đại đế thần miếu thời gian lại là một năm trôi qua đi đường xuân toàn thân p h ư n g lớn từ giáp pháp thân thế mà quỷ dị khôi phục mà lại cao tới hai trăm trượng so lúc trước còn cao lớn hơn hai lần đạo đạo tử khí từ thân thể phóng lên tận trời kích thích bổ thiên phong trên đỉnh thượng cổ cấm chế đều đang lay động thỉnh thoảng có một ít tử khí dò dỉ ra ai hoan gia ngươi ngược lại được chỗ tốt được không ít tạ thanh giao thở dài bởi vì nàng hiện thân thể nội cấm độc toàn bộ thanh trừ sạch sẽ bất quá công cảnh lại là từ bán thần lập tức ngã xuống thánh cảnh thiên tiên cấp độ bất quá tạ thanh giao cũng không hối hận loại độc này có thể giải chính là hạnh phúc lớn nhất đến mức công cảnh tin tưởng ngàn năm về sau còn là có thể lần nữa sung kích mà lại một khi độc tố giải trừ không chừng lần tiếp theo liền có thể một bước đúng chỗ chứng được thần linh vị trí bởi vì mình đã có một chút kinh nghiệm so một chút lần đầu sung kích thần vị thiên tiên đỉnh phong cường giả có lợi được nhiều v ó n g xanh loại lên tạ thanh giao đã mất đi bóng người ngay tại nàng vừa đi không lâu bổ thiên tông toàn bộ lung lay một đạo hồng hà sông lên trời tại không trung thế mà hiện đầy ngàn dặm không gian mà rộng t r ừ n g mười dặm bổ tiên h thạch toàn bộ dạng nước lái đi phía trên răng đầy như tơ n h n dạng vết dạng đường xuân tỉnh dậy ai cái này bảo ta làm sao hướng chắc tông chủ giao phó đường lão đại nhìn một chút tương đương phiền muộn đường ca ta thế mà sung kích đến lục phẩm chân tiên đình phong kém một chút liền có thể tiến vào thiên tiên cấp độ la niêm n y một mặt hưng phấn hỏi ngươi đây ha ha qua loa đề cấp một đến đế cảnh thiên tiên luân hồi vòng xoáy biến thành một phương tiểu thiên đ i ệ phương diện tinh thần đến thánh cảnh thiên tiên trọng yếu nhất chính là trong thân thể ta tiên nguyên có một nửa chuyển hóa thành thần nguyên lấy loại này đẳng cấp cao bán thần nguyên năng lượng diện sắt giống thủy tiên h kỳ dạng này tôn cảnh thiên tiên cũng không thành vấn đề đường xuân cười nói đúng vào lúc này giang r á c một tiếng vang thật lớn toàn bộ bổ thiên phong giống như địa chấn giống như ầm ầm tiếng nổ lớn chuyển đến mà một cỗ hỏa chi thần diệu vọt thẳng phá d ạ n n ư ớ c mở bổ thiên thạch phun kích mà ra mà mặt đất đang run sợ không lâu hồng hà lay động cả khối bổ thiên thạch thế mà từ khảm nạm lấy mặt đất bay lên nó giống như một cây thô đạt mười dặm to lớn giếng khí đốt giống như lên tới bổ thiên phong trên không mà đúng lúc này đ ợ i đường xuân h u y ệ t vị thế giới bên trong từ h phong động chỗ được đến tám tôn nửa ngày tiên đồng nhân tự động bay ra đồng thời bay về phía trước kia giếng khí đốt bên trong không lâu cho giếng khí đốt thôn vệ giếng khí đốt tại cao xoay tròn chương chín trăm tám mươi b ố hai tông sống mái với nhau a tin nhanh mời tông chủ định đoạn bổ thiên phong sinh đại sự n h à có trưởng l á o vội vã nhào vào bổ thiên trong điện báo cáo chúng ta mau chóng tới nhìn xem chân việt nói mang theo một bang trưởng lão vội vàng đến bổ thiên phong thế nhưng là không có tông chủ mở ra pháp tắc lại là vào không được chỉ có thể đứng tại dưới đỉnh dương mắt nhìn lo lăng xuông đại trưởng lão vừa tiếp vào tin tức tông chủ khoảng cách chúng ta nơi này có mấy trăm vạn dặm đ o a n t r ư ở n g bằng nhanh nhất độ gấp trở về cũng phải một ngày thời gian tông chủ chỉ lệnh yêu cầu chúng ta thời khắc chú ý bổ thiên phong nhất định phải giữ được bổ thiên thạch đóng khói nói không tốt đại trưởng lão thái dương tông số lớn cường giả đến bổ thiên tông trước cửa yêu cầu cầu kiến tông chủ lúc này ngoại môn một trưởng lão vội vã tới báo cáo đồng ề u tới Trần Việt Thủy trường môn tự mình dẫn người tới, Thái、dương、Tông mười cái hoạch tâm trường tất tôn thiên tiên trong người hỏi. người mời cái lại, hai đại tôn cảnh thiên tiên cường giả nào? Nhữ môn mình dẫn Dương cảnh cường cũng ở trong hàng. Mày Mà hoạch lao cả. đ ở thời đồng thời mang đến thái dương tông vạn tên cường giả không sai biệt l ắ m chính là tông này tám thành lực lượng trường lao k i a n ó i kẻ đến không thiện a tông chủ vừa vặn không tại hơn nữa còn mang đi một nhóm trong tông môn cường giả chúng ta điểm ấy lực lượng nhưng là không cách nào chống lại ở thái dương tông công kích phiền thoái phiền phức lớn rồi đóng gói cung cấp thủy thiên kỷ căn bản chính là đến mức thoái vị khẳng định chương ù n g tiểu bên trong phó trưởng môn hử lạnh nói ta nhìn vạn bất đắc dĩ lời nói vẫn là đem đường xuân giao ra coi như vậy đi không phải bổ thiên tông hôm nay có khả năng bị diệt mà lại ta nghe nói thái dương tông đã liên thủ ngũ tinh lớn tông nguyên thiên tông chuẩn ngũ tinh đại tông t i ê n và tông thủy thiên kỳ đã sớm chuẩn bị nhị trưởng lão đàm thạch nói thủy thiên kỳ lòng lang dạ thú hôm nay chính là đem tiểu sư tổ giao ra đoán chừng cũng không được việc mà con của hắn sự tình trên căn bản chính là một cái lấy cớ thiên cương đại lục có bao nhiêu tông phái tại nhìn thèm thuồng lấy chúng ta bổ thiên thạch mấy vạn năm trước trận chiến kia hỏa dạ tử tổ sư vẫn lạc h í n h là vì bổ thiên thạch một trận chiến hôm nay bọn hắn đến đoán chừng không riêng yếu đường xuân càng lớn mục tiêu lại là bổ thiên thạch há miệm nói suốt cảnh báo kè lệnh bộ thiên tông toàn thể đệ tử trưởng lao tiến vào cấp một chuẩn bị chiến đấu các người đi với ta cạnh cửa nhìn kỹ hăng nói trần việt mặt tâm trần mang theo một bang cường giả bay thẳng sơn m ô n chỗ trần trường lão ta ý đồ đến ngươi hẳn là rõ ràng vừa thấy được trần trường lão thủy thiên kỳ lạnh lùng h ư nói thủy tông chủ ngươi mang nhiều nhân mã như vậy tới là vì ý gì trần việt hỏi ha ha ý đồ đến mà ngươi hiểu hôm nay chúng ta tới liền vì hai chuyện thứ nhất giao ra đường xuân thứ hai chúng ta muốn cắt đi chín thành bồ thiên thạch thứ hai Các n g ư ơ i đồng ý ta thủy thiên kỳ làm xong việc sau đó xoay người liền đi bằng không trần trường lão n g ư ơ i hiểu ở trong đó lợi hại quan hệ thủy thiên kỳ cười khan một tiếng đánh giám thủy thiên kỳ các ngươi dựa vào cái gì t r ư ơ n g bên trong phẫn nộ mà hỏi dựa vào cái gì bằng chính là ta sau lưng những cường giả này n g ư ơ i t r ư ơ n g bên trong có ý kiến có thể đi ra cùng ta thủy thiên kỳ luận bàn một phen nha thủy thiên kỳ cao điệu cực kỳ mà lại ta không thể không nói cho các vị một cái bất hạnh tin tức lúc này thái dương tông đại trưởng lão tôn cảnh thiên tiên cường giả dương tiên phong nhìn đám người một chút sâu đủ khẩu vị mới lên tiếng vừa tiếp vào tin tức ha ha thiên nguyên tông những cao thủ chính cùng các ngươi chắc tông chủ ở cách nơi này mấy trăm vạn chi địa gạo lòng c h ả o sông luận bàn võ kỹ mà lại khâu phi khiếu đại trưởng lão tự mình mang theo lục đại hạch tâm trưởng lão ngoài ra tăng thêm ba tên thiên nguyên tông cường giả tiến hành đại quy mô luận bàn võ kỹ hoạt động mà bác ngát gạo lòng c h ả o sông đều sôi c h ả o khẳng định là các ngươi liên thủ làm có phải là lần này tông chủ đi gạo lòng c h ả o sông trên căn bản chính là các ngươi thiết một cái bẫy các ngươi bọn này hẹn hạ vô xỉ tiểu nhân chừng bên trong p ẫ n nộ mắng một đạo to lớn ánh sáng bay lên toàn bộ không gian vỡ vụn thanh quang về sau t r ư ơ n g bên trong phó trưởng môn tại chỗ cho dương tiên h phong một quyền làm đến trăm dặm có hơn đập ngã một toàn núi nhỏ máu tươi thẳng vùng trăm dặm không gian dương tiên h phong người muốn làm gì trần việt trợn mắt mà trương thế nhưng là không dám động a liền sợ chiến đấu vừa chạm vào thức đến lúc đó bộ thiên tông thật có bị diện tông nguy hiểm mà lại trần việt minh bạch dương tiên h phong là thái dương tông hai đại tôn cảnh thiên tiên cường giả một trong chính mình là tiến lên cũng không làm nên chuyện gì bởi vì còn có một cái khác tôn cảnh thiên tiên thủy thiên kỳ tại mắt nhìn chằm chằm nhưng là mặt ngoài còn được tranh khẩu khí trở về nếu như trương bên trong trực tiếp bị đả thương mình làm lâm thời đầu b ổ thiên tông người chủ trì cũng không dám lên tiếng vậy cái này lực ngưng tụ nhưng là không còn mà lại cũng quá đau đớn mình tự tôn muốn làm gì thay các ngươi giao hấn một chút cái này không biết cấp bậc lễ nghĩa lao ra hỏa đây vẫn chỉ là bắt đầu đi con đường nào ta thủy thiên kỳ cho các ngươi hai canh giờ thời gian cân nhắc thủy thiên kỳ một bức ăn chắc các ngươi tư thế r i ê n khí đốt còn tại cao xoay tròn không lâu một cô cường đại khí thế phu n đột nhiên mà đi mà tám tôn đồng nhân lại hiển lộ ra mà lại có vẻ như cùng giếng khí đốt cây cột hòa thành một thể tám tôn đồng nhân thành giếng khí đốt trụ bên trên tám tôn đồng điều khác đường xuân có chút lang thần có vẻ như cái này tám tôn đồng nhân vốn chính là này giếng khí đốt bên trên c h i vật đồng thời tìm tòi lại tổng hợp vừa rồi tám tôn đồng nhân ra t h ư ở n g năng lượng ba đ ộ đường xuân hiện tám tôn đồng nhân thế mà thực lực để cao từ nửa ngày tiên tăng lên tới vương cảnh thiên tiên lực kình cấp độ tha mạ thích chỉ cần thu phục cái này khó chịu giếng chẳng phải là tương đương đồng thời đạt được tám cái vương cảnh thiên t i ê n khôi lỗi luân hồi vòng xoáy mở ra chuẩn bị thôn vệ cái này miệng to lớn giếng khí đốt bất quá giếng khí đốt thái to lớn mà lại hỏa chi thần huy nồng đậm hơn kém chút một ngụm căng hết cỡ đường xuân song phương bắt đầu chăm chỉ luân hồi vòng xoáy tại từng ngụm hướng giếng khí đốt tới gần mà giếng khí đốt bên trên tám tôn đồng nhân phun ra tám đạo to lớn hỏa trụ tưởng c h ấ n vỡ luân hồi vòng xoáy tới gần bất quá hỏa trụ cho luân hồi vòng xoáy thôn vệ bất quá luân hồi vòng xoáy thôn vệ giếng khí đốt độ lại là chậm lại may mắn có đại đế thần miếu thời gian tại không phải đường xuân cũng không biết được loại này giữ lẫn nhau muốn tới bao giờ thế tất cầm xuống đường xuân lòng tin chưa từng có tăng vọt luyện hóa ra thần tính năng lượng không ngừng phá vỡ vào luân hồi trong nước xoáy mà tử giáp pháp thân xuất hiện đứng ở luân hồi vòng xoáy trung ương giống như một đài máy khống chế trung tâm thao túng toàn bộ to lớn luân hồi vòng xoáy mà bên ngoài bộ tiên h tông cùng thái dương tông rốt cục không thể cùng am hiểu mà khai chiến chiến đấu ở trên vạn dặm phạm vi triển khai bộ tiên tông hai mươi vạn đệ tử tất cả đều ra trận bất quá bởi vì trưởng môn c h ắ c di mang đi một nửa cường giả cùng t hái dương tông so sánh rõ ràng cường giả số lượng lại thiếu không ngừng có đệ tử ngã xuống vũng máu bên trong không trung tràn ngập một cỗ màu đỏ xương mù đoàn b ổ thiên tông thành thành một cái cấp tràng đồ sát sau một ngày b ổ thiên tông đệ tử tử vong chừng phân nửa mà b ổ thiên tông toàn thể nhân mã bức cho đến b ổ thiên phong hạ thủy lao thất phu ta trần việt chính là chết trận cũng phải thủ hộ b ổ thiên thạch trần việt huyết hồng suy nghĩ gầm dù nói ngươi trần việt thích bổ thiên thạch vậy liền ôm hắn ngủ đi thủy tiên kỳ một mặt hung ác lệ ta trần việt thật hối hận a sớm nên nhận rõ ngươi cái này lòng lang giả thú c h â n b i ế t quát ha ha hiện tại biết quá m u ộ n nha b ổ thiên tông sẽ thành lịch sử từ đó về sau thiên cương đại lục lại không có b ổ thiên tông thủy thiên kỳ ngửa mặt lên trời cười như điên nói ai nói lúc này đột nhiên một tiếng kêu to chuyển đến một tiếng ầm vang tiếng vang một cái biển lửa cổng nhào mà ra lập tức hơn ngàn thái dương tông đệ tử ngã xuống trong biển lửa một thân ảnh xuất hiện ở b ổ thiên phong trước là ngươi thủy thiên kỳ xem xét lập tức hai mắt trừng trừng đạo ngươi rốt cục đi ra、ừ. trên a đi a Chỉ c ta đỉnh ư tám tôn h ê n t đồng nhân mở ra miệng lớn từng đạo hỏa diễm bay nào mà ra hình thành một đạo hỏa chi thủy chiều hung mãnh nào về phía thái dương tông các đệ tử thủy thiên kỳ đột nhiên xứng sở nói ngươi làm sao có chúng ta thái dương tông chấn tông đồng nhân lao tử chính là các ngươi thái dương tông tổ tông đường xuân một tiếng hô đồng nhân miệng bên trong phun ra hỏa chiều càng lớn mạnh hơn thủy thiên kỳ hướng không ném đi một cái cự đại mặt trời nhỏ xuất hiện ở không trung mặt trời nhỏ ra vạn đạo quang mang đánh tới bát bảo hậu thổ đỉnh toàn bộ không gian đều bắt đầu cháy r ư ơ n g rực cách xa ở ngoài ngàn dặm nham thạch bao quát hết thể đều cho cái này nóng rực năng lượng đốt thành than s á m thế giới này đều biến thành thế giới màu xám mà công cảnh kém chút đệ tử nháy mắt liền cho hỏa táng chỉ còn lại một điểm xương vụn đại biểu cho bọn hắn đã từng từng tới nơi này âm vang một tiếng nổ vang r u n g trời âm thanh truyền đến mặt trời nhỏ cho bát bảo hậu thổ đỉnh trực tiếp đụng nát mà lửa nóng năng lượng mặt trời lượng cho đỉnh này t h ô n p hệ thủy thiên kỳ trong miệng phun ra một thanh màu tươi hắn có chút hoảng sợ nhìn xem không c h u n g cái tia to lớn còn tại phun lửa giếng nước thủy thiên kỳ phất nộ há miệng một ngọn núi bay ra Kia Thái là tông tông vật, chấn Dương bảo mà thủy thiên kỳ luyện hóa mấy ngàn năm khối đá này mới ra tự liền không khí đều trực tiếp cho đốt bạo lái đi không gian bên trong xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn lỗ đen giống như một con kinh khủng quái thú đồng dạng đang điên c u ồ n g thôn vệ lấy sinh mệnh từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên hơn vạn sinh linh tiến trong lỗ đen trực tiếp cho hỏa táng đá mặt trời ra trói mắt năng lượng mặt trời lượng từng đạo chùm sáng giống như từng thanh từng thanh ư u phẩm tiên khí bắn ra ngoài phàm la cho bắn chúng sinh linh đều đổ xuống thủy thiên kỳ trên cơ bản ở vào điên quần tình trạng lao già đầu đủ tán chỉ lên trời gầm rú không ngừng có tiên năng cùng mánh phá vỡ nhập đá mặt trời bên trong tảng đá hóa thành một tôn thái dương treo trên cao trên trời bất quá không riêng gì bổ thiên tông đệ tử đổ xuống chính là thái dương tông đệ tử cũng không thể may mắn thoát khỏi đường xuân cũng huyết hướng mắt từ giáp pháp thân xuất hiện ở không trung cao tới ba trăm triệu trong tay hắn nâng bắt bảo hậu thổ đỉnh đỉnh này bên trên hoàng thái tia chớp hướng trước mặt khẽ trụt một mảnh đất vàng từ trong đỉnh bay nào h mà ra bởi vì bắt bảo hậu thổ đỉnh đừng nhìn nó có thể phun lửa kỳ thật đỉnh này là một cái thổ thuộc tính bán thần đỉnh trong đỉnh đổ đầy lấy chính là thiên hạ trí thuần hậu th Mà p h u n ra hỏa c ũ n g là trong đất c h i hỏa. n à y đ ấ t mới r a đầy tám r Trong ờ thời, i gian cho hết đất vàng chè giấu. Tiểu liền đất đất nhất toàn hết vàng. vàng không cho lúc chè bộ kia s n g ặ t mươi n 985, diệt tôn cảnh tại to lớn thiên bài nện đem xuống nháy mắt thủy thiên kỳ cho mặt đất run dày định trụ p h á p thân mà bắt bảo hậu thổ đỉnh một đống to lớn hậu thổ hung hăng đem hắn đóng băng ở vẹn vẹn hai giây thời gian một đạo sóng kiếm đến hạo thiên ba trong kiếm rời sông lấp biển sóng c ù n mà ra một loạt sóng kiếm qua đi trực tiếp cắt thủy thiên kỳ cường đại hộ thân che đậy ánh sáng hàng thứ hai sóng kiếm qua đi thủy thiên kỳ một tiếng gầm rú toàn thân cho sóng kiếm cắt chém ra hơn m ộ ư ơ i đạo danh máu hàng thứ ba sóng kiếm qua đi thủy thiên kỳ thoáng có thể hoạt động thân thể lao giả khó khăn thái dương mẫu thạch cùng sóng kiếm hung hăng đánh vào nhau sóng kiếm biến mất bất quá cuối cùng một đạo kiếm quang mang theo đáng sợ hậu thổ trực tiếp xuyên t h ủ n g thủy thiên kỳ phát thân to lớn phát thân trong nháy mắt sụp đổ hậu thổ bên trong phun ra thần tính chi hỏa hủy đi hắn tinh túy thủy thiên kỳ vị này ngày xưa thiên cương đại lục quát tháo phong vân chúa tể một phương hắn đổ xuống hàng thứ tư só trực tiếp cắt nát lao già thân thể máu tươi vẩy ra bên trong thái dương tông toàn thể nhân mã đều sợ ngây người m à thủy thiên kỳ hồn phách cuối cùng tại sóng kiếm bên trong vùng vẫy một hồi cuối cùng hình thần câu diệt m à h à n g cuối cùng sóng kiếm qua đi mấy n g à n đệ tử đổ xuống tiểu sư tổ thần uy vô địch bộ tiên h tông tàn binh bại tướng nhóm hưng ơ phấn lên cùng loạn gầm rú dũng cảm xông về thái dương tông m à thủy thiên kỳ khẽ đảo dương phong trời cũng không chống nổi lao già tay run một cái trực tiếp cho đẩy người máu tươi trần việt làm một búa toàn bộ cánh tay phải cũng bay đi rút lui dương trưởng lão một tiếng gầm rú một đạo hát quang phá vỡ không gian hắn bản thân dẫn đầu chạy trước bại quân chi sư như chạy tán loạn nước lũ ra bên ngoài tán đi bộ tiên h tông các đệ tử một đường truy sát hát vang tiến mạnh tám tôn đồng nhân bay ra ngoài mỗi một quyền một chân qua đến liền có mấy trăm đệ tử đổ xuống không lâu thuê nằm hơn vạn máu chạy thành sông tiểu sư tổ mặt trời này thạch không sai mời nhận lấy c h â n việt vị này chưa bao giờ mà phục một hai đại trưởng lão hôm nay triệt để tâm phục lao già hai tay dâng từ thủy thiên kỳ chỗ đoạt lại tới thái dương mẫu thạch yếu hiếu kính đường xuân không cần cái này mẫu thạch liền đặt tại bát bảo trong điện vị nào trưởng lão đột phá cần nó thời điểm liền dùng nó đi bất quá thất bảo điện còn không có chữa trị tạm thời liền từ đại trưởng lão đảm bảo đi đường xuân nói có bát bảo hậu thổ đỉnh tảng đá kia liền có chút gân gà mà lại mình để người ta bổ thiên thạch đều cho móc đi bọn gia hỏa này còn không biết được đâu không phải có thể hay không tức gần chết liền có nói trần việt nghe xong tự nhiên trong lòng cuồng hỉ không thôi khối đá này mang theo vậy tu luyện độ liền đề cao ba đến bốn lần biết đây là người ta đường xuân vị này tiểu sư tổ trọng thưởng Tiểu sư tổ.、Vừa、tiếp t sư ư Vừa vào r ở ngày m thứ hai buổi chiều tại đường xuân bọn người ở tại thi triển thần thông chi thuật tình huống dưới mới vội vàng chạy tới gạo lòng c h ả o sông tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt toàn bộ gạo lòng trào sông đều cho cường giả đánh thành một vùng phế tích mà chắc trưởng môn mang đến cao thủ chết một nửa đồng thời đ o á n chừng là thiên nguyên tông cũng tiếp đến thái dương tông đưa tin trưởng môn phương kiếm thành t h ầ n tự mang lấy một nhóm cao thủ đến đây bất quá bọn hắn cũng gần so với đường xuân nhân mãi nhanh đến tầm mười phút không phải chắc gì một đám sớm tiêu diệt hắn chính là khâu phi khiếu ngân diện chỉ vào cái kia đứng ở một bên nghỉ ngơi tròn mặt lớn l a o g i ả nói cùng chắc trưởng môn đánh hẳn là thiên nguyên tông trưởng môn phương kiếm thành đúng hay không đường xuân hỏi không sai bất quá nếu như không có ngoài ý muốn chúng ta hẳn là có thể chiếm t ư ợ n phong chúng ta bên này có hai vị tôn cảnh thiên tiên Mà tiểu h sư tổ tới chúng ta có hy vọng bộ thiên tông bị hãm tại mỹ lòng trào sông bên trong đệ tử các trưởng lao tất cả đều hưng phấn lên trưởng môn trước nghỉ ngơi một chút ta trần việt cùng hắn chiến một thanh trần việt một cái lớn vượt đến chắc di trước mặt chắc trưởng môn rời khỏi vòng chiến đấu nghỉ ngơi ngươi chính là diệt ta nghĩa t ử tên kia đúng hay không khâu phi khiếu đột nhiên đứng lên lạnh lùng nhìn chằm chằm đường xuân đều là x u ấ t sinh diệt liền diệt đường xuân nhàn nhạt khe nói người tên hôn đản khâu phi khiếu bị đâm trúng chỗ đau bởi vì hắn là làm con cóc chi thân cho đường xuân mắng thành x u ấ t sinh tự nhiên lật lên đ ả o thiên tức giận lão ra hỏa ra bên ngoài vỗ trong thân thể thế mà kích xả ra tám đạo lục sắc dịch trụ hóa thành tám đạo kiếm quang đâm về phía đường xuân liên điểm ấy độc cũng lấy ra khoe khoang cái gì đường xuân cười lạnh một tiếng biết kia ê là khâu phi khiếu độc này con cóc trên người nọc độc không gió cũng dậy sóng ra cuốn lên tám đạo nọc độc ra bên ngoài hất lên không trung lập tức hạ xuống một mảnh mưa độc mà lại toàn bộ rơi xuống thiên nguyên tông đệ tử trên thân t ê u thảm liên miên âm thanh truyền đến cho mưa độc dính vào đệ tử tất cả đều thân thể bút khói nháy mắt liền cho hủ thực đi vào t h ằ n g đến nát đến trở thành một bộ bạch cốt mới dừng người cái đồ hỗ trướng khâu phi khiếu c ù n g nộ thế mà độc chết hơn ngàn mình môn nhân đệ tử lão già miệng hơi mở một đầu phía t r ư ớ c s e tà màu đỏ roi hướng không vạch một cái trực tiếp chém đứt trăm trượng không gian nhanh như thiểm điện đến đường xuân trước mặt liền đầu lưỡi đều dùng tới à nha đường xuân cười lạnh một tiếng biết roi trên căn bản chính là khâu phi khiếu cái này làm con cóc đầu lưỡi loại sinh linh này đầu lưỡi đặc biệt trường thích hợp với bắt giữ phi chủ trở. đây cũng là bọn hắn cơ bản nhất sinh tồn thủ đoạn hiện tại thành tinh ngược lại là luyện hóa thành thần binh lợi khí tám mươi một đạo k i ế m quang kinh thiên mà lên chém về phía không trung đầu lưỡi roi bất quá đường xuân đột nhiên cảm giác thân thể trì trệ kiếm quang thế mà cho cái gì dẻo ở giống như chậm c h ạ p khó đi lẫn nhau không đến khâu phi khiếu trên đầu lưỡi phun ra chất lỏng có r á n liền tác dụng toàn bộ ngàn trượng không gian đều r i a n g đầy loại này mưa bùi chạm chất lỏng bởi vì song phương đều có được đóng băng không gian năng lực cho nên hạng này pháp tắc vô dụng nghĩ không ra cái này lưỡi dịch ngược lại là có tác dụng mắt thấy l ư ỡ i roi liền muốn rút đến trên mặt đường xuân háo miệng ra một đám lửa loại cho phun ra ngoài vừa vặn nổ ở đầu lưỡi quanh mình ẩm vang một tiếng giang có không gian lập tức liền cho nhiên đang cổ hỏa hình thành hỏa trùng nổ tung một đoàn đồng sương mù bay lên đường xuân lại không cho khâu phi khiếu cơ hội bắt bảo hậu thổ đỉnh một cái ngã ú t chụp vào khâu phi khiếu tám đạo hỏa diễm hình thành tám con hỏa long bay vút lên lấy bao vây khâu phi khiếu bán thần khí hoàn toàn chính xác thần uy đương nhiên loại này cao giai hàng n g ư ờ i chính là đưa cho khâu phi khiếu hắn cũng vô pháp sử dụng bởi vì trong thân thể của hắn không có thần nguyên đường lão đại tồi động vẫn là tương đối cật lực khâu phi khiếu trên thân lục quang l ó e lên hộ thân lục che đậy trực tiếp cho nhiên đang cổ hỏa thiêu được dạn nước lái đi lao giả khó khăn đột nhiên ánh mắt từ máy động toàn bộ thân thể đ ô t đ ố t một tiếng phòng lớn đến trăm trượng lớn nhỏ hắn thân thể nằm xuống dưới lộ ra xấu xí con q u ó c bản thể trên thân từng cái bọc m ũ lớn như xe tải mà lại phi thường b u dị chính là trong đó có mấy cái bọc m ũ phi đạn mà ra trực tiếp tại hỏa lòng đóng băng không gian bên trong nổ tung một đạo màu xanh sấm dịch đoàn phi nổ mà ra cái này bọc m ũ nổ tung nọc độc có vẻ như càng lợi hại hơn thế mà có thể đem nhiên đăng cổ hỏa đều hủ thực một chút đường lão đại cười lạnh một tiếng tự giác pháp thân hiền lộ hắm lên bắt bảo hậu thổ đỉnh ra bên ngoài khẽ đảo một mảnh hậu thổ, hình thành hậu thổ bích h ớ n xuống gỗ a khâu phi khiếu một tiếng h é t thảm toàn bộ to lớn bản thể trực tiếp cho đường xuân đập vào lòng đất xâm nhập tiếp lấy rời sông lấp biển hình thành kinh khủng sóng kiếm lóe đáng sợ hàn mang đi theo liền hạ đi phía dưới giống như tại chặt ba chặt ba thịt heo mặt đất thành đồ a n tấm hạo thiên một kiếm thành càm đao mặt đất tại kịch liệt lay động một cỗ màu lam x ư ơ n g mù bay lên giống như suối phun trực tiếp liền phun về phía không trung không lâu khâu phía dưới từng đoàn từng đoàn xương độc bay lên thấy thiên nguyên tông các cường giả ra đầu tê dại nếu không phải trưởng môn còn tại kỳ chiến bọn hắn sống t r ư ở n g một cái nắm đấm lớn lục sắc viên thịt bay đi lên nhoáng một cái liền vào không gian bên trong liền muốn hướng nơi xa mà đi còn muốn chạy đường xuân cười lạnh một tiếng tay vỗ lấy liền đem trốn ở viên thịt bên trong khâu phi khiếu hồn phách nắm ở trong tay trưởng môn cứu ta khâu phi khiếu sợ hãi hét lớn thế nhưng là phương trưởng môn tự lo không kịp đâu còn có rảnh q u ả n ngươi mà lại n g h e xong khâu phi khiếu đều cho cái kia đáng sợ người trẻ tuổi xử lý phương trưởng môn giật mình q a y người ra lệnh một tiếng liền muốn rút đi nhân mã một đạo bạch quang xôi trào hướng phương xa mà đi bất quá trước sau hai cái phương hướng lại là cho trác di cùng trần việt hai đại tôn cảnh thiên tiên kẹp lấy đồng thời không trung một phương thiên bài đột nhiên từ không trung toát ra tử quang l ó ạ i lên giống như một phương bảo tháp giống như một thanh liền đem vừa chạy trốn tới ngoài trăm dặm phương trưởng môn cho cấm cô ở mà trác di cùng trần việt hợp lại lực một tấm huyết sắc thiên vong ném ra ngoài một mực bao phủ phương trưởng môn mà lại liên đối lấy mấy trăm tên nguyên thiên tông cường giả cũng thành cá ở trong lưới cái nào giam trốn từ giáp thần đường xuân thân cao đạt hai trăm trượng đứng ở không trung một phương thiên địa đều cho nhuộm thành tự sắc thanh âm kiêm pha không mà đi bất quá có chút cường giả đã chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm chỉ thấy một đầu sóng kiếm sôi trào nháy mắt đến ngàn dặm ầ m vài tiếng sắt lạnh the thé tiếng vang t r u y ề n đến trên trăm cường giả tại chỗ trực tiếp cho rào diện lập tức tất cả có chạy trốn dự định nguyên thiên tông các cường giả tất cả đều đứng vững bức không dám có hành động cuối cùng tổng cộng bắt được xong mấy ngàn nguyên thiên tông cường giả cái này trên cơ bản tương đương nguyên thiên tông toàn bộ tinh anh lực lượng mà lưu tại sơn môn bên trong cường giả vẫn chưa tới hai thành tả h ư u hôm nay là nguyên thiên tông bị hay mà lại cũng đại biểu cho nguyên thiên tông xuống dốc một đoàn người trùng trùng điệp điệp về tới bổ thiên tông thiên cương đại lục chấn động cách cục đem bởi vì đường xuân đến một lần nữa tời bài bởi vì đường xuân gia nhập chẳng khác nào bổ thiên tông đồng thời có được ba tên tôn cảnh thiên tiên thực lực cường giả cái này đã phá vỡ cân bằng mà nguyên thiên tông cường giả bị bắt đoán chừng nguyên thiên tông đem lưu lạc thành bổ thiên tông phụ thuộc môn phái mà bổ thiên tông đem chân chính quật khởi trở thành thiên cương đại lục một cái mới quật khởi cự vô bá khác bất luận cái gì ngũ tinh tông phái đều đem không cùng năng lực kháng cự loại này quân bài đồ mỹ nổ hiệu quả và lợi ích khiến cho thiên cương đại lục còn lại mấy lớn năm tinh tông phái cái mông thế nhưng là ngồi không yên bắt đầu lẫn nhau vọt mồn trao đổi kết minh sự tình thật sự nếu không kết minh vậy thì phải cho bổ thiên tông chiếm đoạt đến lúc đó thiên cương đại lục bổ thiên tông có lẽ sẽ nhất thống gia sơn chương chín trăm tám mươi sáu điểm phá sư tôn chắc di rất cung kính đứng ở nhà tranh trước bởi vì là sư tôn tạ thanh giao đưa tin cho nàng ta chuẩn bị rời đi nơi này mà lại gần nhất bổ thiên tông thế khí chính vượng cũng lúc Chắc nên đến ta lúc đi. Tạ Thanh Giao là lập đi. đi ta Tạ tức ra. rời Di sư ữ n g giác sở, s cảm tôn thần s ắ cũng cùng trước có chút mực đường tư thế giống như như trước kia có chút không đồng nhất dạng. Ai, là đệ tử vô năng liên lụy sư tôn nhiều năm như tôn đi đệ kia Ai, tư sư Sư thế tử một mực thủ hộ vô lấy. là lụy vậy hoàn toàn chính xác cần phải đi bên ngoài có rộng lớn hơn thiên địa trở lấy sư tôn đi đối với ban thần tới nói thiên cương đại lục hoàn toàn chính xác quá nhỏ chắc di nói có một chút ngươi phải chú ý bổ thiên thạch đã không có tạ thanh giao nói chắc di nghe x o n lập tức kinh hãi hỏi là ai hủy bổ thiên thạch không thể nói hủy đi thành cũng đường xuân hủy cũng đường xuân bộ thiên thạch thành t i ệ u đường xuân cảnh vị diệt s á t năng lực khiến cho bộ thiên tông được đã khôi phục b ậ khởi mà chính là bởi vì này nguyên nhân bộ thiên thạch hủy tạ thanh giao nói ai việc này ta còn thực sự không biết được nên làm gì bây giờ chắc gì biểu lộ ngưng trọng còn có thể làm sao chẳng lẽ ngươi thật đúng là yếu cùng đường xuân tính sổ sách hay sao tạ thanh giao từ t ổ n ó i ừ m là không có biện pháp coi như vậy đi việc đã đến nước này còn có thể thế nào bất quá tiểu sư tổ quật khởi lại là cho bộ thiên tông mang đến khí v ậ n nếu không phải hắn công cảnh đột phá bộ thiên tông đoán chừng sớm đổ vào nguyên thiên tông cùng thái dương tông dưới chân cho nên tiểu sư tổ là chúng ta bộ thiên tông phúc tướng là chúng ta bộ thiên tông vật may chắc di nói ai hắn a tạ thanh giao thở dài thấy chắc di xứng sờ nhìn xem mình tạ thanh giao mặt kia thế mà đỏ lên sư sư tôn hắn có phải hay không đối n g ư ờ i vô lễ chắc di bật thốt lên mà hoang đường liền hắn điểm này năng lực dám đối ta vô lễ sao ngươi chờ suy nghĩ lung tung tạ thanh giao mặt nghiêm bất quá đỏ ửng vẫn là không có tối lui cũng thế sư tôn một bàn tay liền có thể chụp chết hắn hai cái chắc di nhẹ gật đầu nói tiểu sư tổ tại địa phương khác có thành lập đường môn mà đương thời nguyên thiên tông vấn đề vừa bày ở trước mặt nếu như gọi nguyên thiên tông quy thuận bổ thiên tông đoán chừng bọn hắn trong tông môn quá nhiều người cảm thấy bị khuất đến lúc đó nội bộ bất ổn không bằng không thu những người này nhưng là không thu chúng ta lại thái đáng tiếc ý của ngươi là gia nhập đường môn tạ thanh giao hỏi không sai chúng ta bổ thiên tông gia nhập mà nguyên thiên tông cũng gia nhập kể từ đó nguyên thiên tông nhân mã cũng dễ chịu một chút đồng thời đều là đường môn phụ thuộc đại tông huynh đệ đồng tâm đồng thời vừa tiếp vào tin tức thái dương tông đã cùng tiên thú tông kết thành liên minh kỳ thật ai cũng không đốc thái dương tông đã mặt trời sắp lặn sao có thể cùng tiên thú tông bình khởi bình t o ạ n chỉ có thể nói thành lập liên minh sau này sẽ lấy tiên thú tông là chủ thái dương tông trên thực tế chính là một cái phụ thuộc mà thôi chắc gì nói đoán chừng tiên cương đại lục bát đại trong tông tông môn khác đều ngao nghe muốn động đi tạ thanh giao nói không sai lẫn nhau r ụ c dịch đều có liên minh s u thế đầu mâu trực chỉ chúng ta bổ thiên tông cho nên những này đối bổ thiên tông tới nói cũng không phải là công việc tốt chân chính hai đại cường thịnh tông phái liên minh thực lực chúng ta còn cường đại hơn một chút chắc di trên mặt lại treo sầu lo ha ha ha đường xuân hiện tại đoán chừng chính tại c h ư a trị cường giả a tạ thanh giao nói c h ư a trị cường giả chắc di xứng sở không rõ ý gì ha ha ha khâu phi khiếu con kia láo con g ó c tạ thanh giao cười nói nhất thời tưởng khôi phục n ụ c thể của hắn quá khó kém chút cho tiểu sư tổ toàn bộ hủy thành bánh nhân thịt chí ít cũng phải thời gian trăm năm mới có thể chắc di lắc đầu ha ha không cần hắn hiện tại đã khôi phục lại sáu thành lục thân tạ thanh giao cười nói nhanh như vậy chắc di xứng sở người cái kia tiểu sư tổ không đơn giản trên người hắn mang cung điện kia có vấn đề đoán chừng thời gian cùng bên ngoài không đồng nhất dạng ai chắc di hảo hảo đi theo ngươi tiểu sư tổ hôn chính là đoán chừng còn có vô thượng chỗ tốt rơi ở trên thân thể ngươi tạ thanh giao nói ừ n ngươi sau này trực tiếp tu luyện đạo thần quyết mà lại hấp thu thần tính năng lượng nhục thể của ngươi đem đạt được thần huy t ẩ y giã một khi khôi phục đem so với ngươi trước kia nhục thân còn cường đại hơn mà lại ta đại điện này có một ngày thời gian hai tháng tỷ lệ cho người tu luyện lại thêm thành đống đan dược không lâu ngươi đem khôi phục nguyên khí đường xuân ngồi trên ghế nô tài hiểu rõ khâu phi khiếu một mặt cung kính rơi vào đường c ù n g vị này quát tháo tiên cương đại lục nhân vật phong vân đành phải dùng hồn phách bái chủ từ đó về sau hắn trở thành đường xuân ngồi tiếp theo tên trung thực nô bục một viên yêu linh chiến tướng bất quá một học được đạo t h ầ n quyết khâu phi khiếu thế mà ở trong lòng âm thầm cao hứng mình anh minh quyết định bởi vì này p h á p môn tu luyện hoàn toàn chính xác so với mình muốn tốt mấy trăm lần đây là thần linh mới có thể học được vô thượng p h á p môn tu luyện trí cao giai vị lúc không chừng có thể nhất cử thanh thần thanh thần đây đối với khâu phi khiếu tới nói đây tuyệt đối là kiện bình thường hắn cũng không dám nghĩ sự tình đường xuân cho hắn mang đến hy vọng tự nhiên cái này l à m con cóc từ đó về sau trung tâm không hai bởi vì đi theo đường lao đại hôn có tiền đồ nha lúc này Một đồng thời người ta ban thần cảnh giới sửng sốt cho mình chẳng những phá dưa hơn nữa còn âm dương hòa hợp về sau lôi kéo xuống tới đối với tạ thanh giao tới nói vậy thật đúng là đã lại rơi cảnh giới may mà lớn nơi này không cho phép ngoại nhân tới ngươi lập tức rời đi tạ thanh giao s ư ớ n g sở mặt nghiêm k h ẽ nói ai đường xuân thở dài hai mắt sáng rực đồng thời phi thường càn rỡ tại tạ thanh giao toàn thân hoạt động lên chắc di ha to miệng nàng c h ấ n kinh nếu là đổi lại trước kia có ai lấy ánh mắt như thế nhìn xem sư tôn lời nói đoán chừng lập tức đánh chết ở dưới lòng bàn tay bất quá sư tôn cũng không có chút nào động tác mà lại khuôn mặt thế mà càng ngày càng đỏ lên ngươi còn nhìn nghĩ không ra chắc di đợi nửa ngày liền nghe được sư tôn nói ra những lời này đến có vẻ như lại thêm phấn hưởng mặt cùng biến ả o c h ậ p trấn ánh mắt lại có chút ít nhi nữ nũng nịu m ù i vị chắc di hoàn toàn trận tròn mắt không làm rõ ràng được tình trạng chẳng lẽ sư tôn cùng tiểu sư tổ có cái gì chắc di trong lòng đột nhiên giật mình tranh thủ thời gian túi lầu tới bất quá c h u y ệ n nhĩ g tưởng t ư ở n g cái này nào có khả năng sư tôn ban thần chi thể sao có thể coi trọng tiểu sư tổ cứ việc tiểu sư tổ cũng là một ngày mới nhưng là sư tôn là bậc nào cao ngạo người phóng nhãn thiên cương đại lục và năm đều không có tìm song tu bạn lữ điều này nói rõ k hai ô n n g có m t người này sư tôn h công cành l n nhạt nói tiếng, đạo cao n không g bay đi, rơi à thế nhưng là đường xuân lại là có thể chúa tể nàng giống như cái này ai nữ nhân một khi sinh loại chuyện đó sau mới có thể như thế Nghĩ đến những thứ này, thứ chắc di mặt di không i Bởi a đỏ rừng rực. nàng vì, t ế biết mà cũng là một cái mấy ngàn năm là ngàn này cũng cái cái chịu nữ. Nhận riêng Đường Xuân hướng láo sao. sử khó h k ném đi, bắt bảo hậu thổ đỉnh bay đến không không biết ắ t thổ trung. bảo bay b hậu đỉnh không Không đến hẳn là tiểu sư tổ ngài tiên bảo đi chắc di lắc đầu ha ha ngươi nhưng thật ra là nhận biết nó chỉ bất quá nó thay đổi cá thể hình m à thôi nó chính là bổ tiên h thạch đường xuân cười nói bổ tiên h thạch biến thành đỉnh chắc di s ữ n g sở thở dài nói xem ra tiểu sư tổ hoàn toàn chính xác cùng hắn có duyên phận ta nhìn nó mấy ngàn năm vẫn không thể nào hiện nó chính là một cái đỉnh đường xuân hai tay nhất trà sát bắt bảo hậu thổ đỉnh hình thành một phương hỏa chi năng lượng vòng xoáy nút tại đại đế thần miếu điện cơ phía dưới mà thần miếu ra c h ó i mắt tử hà đến bay thẳng vất tiêu chính là tạ thanh giao cũng là thấy tâm trì thần phi không khỏi hỏi này miếu thế mà có thể bắn ra thần huy đến chẳng lẽ là thần điện hay sao vũ vương ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua đường xuân cười ngạo nghễ đương nhiên một cái thần kỳ truyền thuyết tạ thanh giao gật đầu nói nghe nói ngày xưa đại đông vương triều liền có một cái vũ vương phủ di chỉ kỳ thật vạn yêu không vực bên trong nghe nói cũng có vũ vương phủ di chỉ tòa thần miếu này chẳng lẽ là vũ vương hay sao không sai đây là ta tại chiêu vũ đảo vực đạt được đường xuân nói vậy ngươi tạ thanh giao xứ sở c h u y ể n ngươi đạo ngươi có thể được đến vũ vương truyền thừa xem ra ngươi thật đúng là có lấy cơ duyên lớn lao khó trách bổ thiên thạch đều nhận ngươi ha ha ha cho nên trở thành nữ nhân của ta ngươi không yếu cảm giác rất b y khuất kỳ thật kia là vinh quang của ngươi bởi vì nam nhân của ngươi tuyệt đối là hội chứng được thần linh hạng người đường xuân một mặt bá đạo cười tính tình còn thần linh ngươi so ta còn kém tạ thanh giao mặt liền đỏ lên bởi vì đồ đệ ở đây nha ha ha ha từ giờ trở đi ta đem truyền cho các ngươi chỉ có ta người đường ra mới có thể học đạo thần quyết nó là ta một cái thần tướng sư tôn truyền cho ta h ắ n g ọ i âu b à n thiên hạ là không thần vực bên trong lôi vực một viên thần tướng nên thần quyết có thể trực tiếp hấp thu thần huy năng lượng chuyển hóa thành thần nguyên một khi tu luyện có thành cựu thì như trác di tới nói ngươi tại thiên tiên cảnh lúc liền có thể có được thần nguyên tuy nói thể năng tiên nguyên còn không thể hoàn toàn hóa thành thần nguyên nhưng là chứa thần nguyên tiên nguyên năng lượng thế nhưng là so thuần tiên nguyên cao hơn nhiều bởi vậy ngươi lấy tôn cảnh thiên tiên cấp độ hoàn toàn có thể d i ệ n sát thánh cảnh thiên tiên cường giả mà đối với thanh giao tới nói còn làm trọng yếu bởi vì tuy nói ngươi cảnh giới n g ã xuống nhưng là trong cơ thể ngươi thần nguyên còn là tồn tại một khi tu luyện phương pháp này ngươi thần nguyên tướng đạt được càng lớn hóa thuần hóa ta tin tưởng là ngươi tu luyện tới thứ năm lục trọng lúc thể nội tiên nguyên hoàn toàn suy nghị hóa thành thần nguyên thời điểm ngươi lại tranh đoạt thần linh vị trí lúc liền so ngang nhau thánh cảnh đỉnh phong tiên tiên cường giả nhiều hơn rất nhiều cơ sở ngươi đem càng có khả năng chứng được thần vị đường xuân cười nói tạ tiểu sư tổ ban thưởng chắc di tranh thủ thời gian cung kính quỳ xuống đường xuân cũng không có ngăn đón thản nhiên nhận bởi vì đường lão đại có tư cách này chịu cái này ba gõ khác không nói chính là dựa vào bản thân cùng tạ thanh giao quan hệ cũng có thể tiếp nhận ha ha thanh giao nếu không ngươi cũng bái một chút đường xuân cười trêu nói nghĩ hay lắm tạ thanh giao hừ hừ mắt chợ trắng chương chín trăm tám mươi bảy cổ tiên vực người tới ai thanh giao ngươi hướng phía nó bái một cái đi đường xuân thở dài hướng không ném đi t ử khí c h ấ p động một ngọn núi bay ra nồng đậm thần tính năng lượng ép tới tạ thanh giao đều có chút hoảng hốt đi lên nàng không có lại do dự hướng phía sơn bảo cung kính ba quỷ c h í n l ệ đến mức trác di tự nhiên là theo sát tại sư tôn phía sau lại bái nó chính là ta thần linh sư tôn âu b à n thiên hạ ngưng luyện c h i vật bởi vì sư tôn lấy khống sơn làm gốc cuối cùng sư tôn mất đi hắn biến thành một tôn sơn nó kỳ thật chính là sư tôn đường xuân thanh n m bi thương thật lâu chữ lập sơn bảo trước đó phía dưới lợi dụng thần miếu thời gian hai sư đồ tiến vào tu luyện mà đồng thời khâu phi khiếu cùng lan n i ê m ý đều ở trong đó tiểu sư tổ nghe nói ngươi mặt khác còn xây phải có cái đường môn vừa rồi ta cùng trong môn các trưởng lao thương lựa ư qua bọn hắn đều đồng ý gia nhập cho nên ta đại biểu bổ thiên tông gia nhập đường môn đại đế thần miếu thời gian mười mấy năm sau c h ắ c di đi ra tuy nói c h ắ c di cùng tạ thanh giao đều không có bất kỳ cái gì đột phá nhưng là thể nội thần nguyên đã sơ bộ hình thành còn tạ thanh giao thiên nguyên chuyển hóa nhanh hơn Đoán c h ừng chừng có phục chi chẳng thể khôi thần thể. Khâu Phi khiếu là may mắn nhất, chẳng những năm nữa liền lần nữa bán mắn may mà sao lại là khôi thân như đường tăng hơn cao chút. một xuân lên tiếng phi zit gào đại biểu thiên nguyên tông gia nhập đường môn khâu phi khiếu nói tuất ta cho các ngươi hai ngày thời gian chỉnh hợp hai tông nhân mã về sau đi thẳng đến thiên vật tông cho ta biến thành người khác đ ư ờ n g tông chủ ta nhìn lan niêm ý liền thích hợp đường xuân nói bởi vì nhà áo kế thừa chính là ban cựu thần tính toán y bác nếu như diệt thiên vận tông đối với ân nhân ban cựu thần tính lại là bất kính cho nên thay cái tông chủ một lần nữa k h ô n g chế thiên vận tông còn là so sánh thích hợp đồng thời lan n i ê m y không có ý định đi theo đường xuân đi tiên vực bởi vì nàng tưởng trở lại đại n g u hoàng liếc nhìn nhìn mẫu thân thế nào mà đường xuân cũng khải niệm người nhà thế nhưng là mình không có thời gian trở về nhắc áo trở về một chuyến thích hợp nhất sau mười mấy ngày số lớn cường giả tụ tập thiên vận tông chứ không có gì lạ tông chủ hướng thái dương tông ra tín hiệu cầu cứu bất quá không có hưởng ứng ai đã sớm biết là như thế dương thiên phong lo thân chưa xong nào còn dám tới c h ư ơ không có gì lạ vẻ mặt xanh sao cuối cùng hắn mở ra sân môn đường tông chủ thiên vận tông nguyện ý gia nhập đường môn trước kia không có gì lạ đối đường tông chủ có nhiều không phải không có gì lạ ta nguyện ý lấy mình một cái mạng đổi lấy thiên vận tông thái bình c h ư ơ không có gì lạ trên thân đột nhiên tuân ra một đạo huyết quang lão gia hỏa thế mà tương đương quả quyết yếu tự bạo bất quá không chung một ngụm cự đỉnh giam lại thời không toàn diện trò đọc lại hôn phách của ngươi không cần tán đi trở thành ta đường môn một viên âm tướng đi đường xuân thanh âm chuyển đến c tông tông bởi vì thiên cương đại lục những người thống trị yếu thương thảo bán thần đan đế sự tình đường lão đại dùng thép mẫu đánh chế ra thuần sắt thép đường điện cao tới ngàn trượng Lớp một, một đ số năm sau nghe nói này bọc hậu đến trở thành thiên cương đại lục mang tính tiêu chí kiến trúc đám võ giả chiều bái thánh điện môn chủ thiên cương đại lục dược sư học được một đoàn người tại hội trưởng đàm bình dẫn đầu xuống lên núi mà lại Tam a Đại đ nếu đ l bản i t g c Trân Cho, về dương danh t i ê công cảnh cấp độ ngân diện tuy nói đột phá đến vương cảnh thiên tiên cấp độ nhưng đường môn bên trong hiện hữu hạch tâm trưởng lão bên trong trừ lan nghiêm y công cảnh không bằng hắn bên ngoài khác tất cả đều là tôn cảnh thiên tiên giống chắc di khâu phi khiếu t r ầ n việt tất cả đều là hạch tâm trưởng lão mà chắc gì vi vi đệ nhất trưởng lão tạ thanh giao không nguyện ý yếu tên tuổi chúng ta đi n g h ê n đón một chút đường xuân nói một đạo giải lụa màu từ đường điện một mực kéo dài đến thiên vận tông chân núi nó giống như một đầu câu thông giữa thiên địa cầu n ú i không lâu song phương tại giải lụa màu ở giữa gặp nhau gặp một lần đường xuân trẻ tuổi như vậy dược sư học được tất cả các ủy viên đều sửng sốt một chút các hạ chính là đường xuân lúc này một đạo ông cụ non thanh âm chuyển đến dĩ nhiên chính là mặt gầy đan đế la bụi tử gia hỏa này nhìn không thấu đường xuân bản lĩnh tử coi là khẳng định cao không đến đi đâu trước kia nghe đồn đồng dạng đều là hư giả l i ê n môn c h ủ hai chữ đều không gọi ừng ư ơ i là la bùi tử a đường xuân nhàn nhạt lên tiếng cũng không gọi la đan rộ đình đế dứt khoát gọi thẳng tên ừ các hạ rất không hiểu được tôn lão ta la bùi tử dương tên thiên cương đại lục và cắm tất cả mọi người gọi ta la đan rộ đình đế còn chưa từng người kêu lên bản thân danh tự các hạ thật sự cho rằng có mấy cái cường giả bảo hộ lấy liền có thể muốn làm gì thì làm sao đừng bảo là khác chỉ cần ta la bùi tử truyền ra tín hiệu thiên cương đại lục các cường giả cái nào không cho cái mặt mũi cùng ta so ngươi chẳng phải là cái gì la bùi tử t ậ y g i á lên mặt giao hấn lên người đến úc vậy ngươi truyền bức thư hảo cho các cường giả hôm nay là ta đường xuân mời bọn hắn đến đường môn nghị sự xem bọn hắn có thể hay không lập tức dẹp đường hồi phụ không cho ta đường xuân mặt mũi đường xuân cười lạnh nói hai người vừa chạm mặt liền m á u thượng mũi thuốc súng mà mười phần mà lại g i sư học được mấy vị hạch tâm ủy viên bao quát hội trưởng đàm bình thế mà đều không có lên tiếng khi cùng sự tính lão dương tông chủ lưu tông chủ các ngươi làm thiên cương đại lục một trong tám đại tông phái nhân vật thực quyền trước kia quy củ chẳng lẽ đều quên sao chẳng lẽ các ngươi tông phái không muốn dùng đan dược đúng hay không ta cảm thấy bán thần đan đế vấn đề yếu tại chúng ta dược sư học được chiều khai mới đúng cho nên mời các ngươi theo chúng ta đi dược sư học được thương lượng vấn đề này la b ụ i tử hướng về phía đường xuân đối đầu dương phong thiên cùng cùng thái dương tông kết minh tiên t h ú tông tông chủ lưu tuấn thật đám người nói la b ụ i tử cho rằng k h ắ c trưởng môn năm chắc khẳng định không có dương phong thiên cùng lưu tuấn thật to lớn ha ha ha nếu như la đan rộ đỉnh đế có thể đem tất cả trưởng môn đều mời đến dược sư học được hai chúng ta cũng không có ý kiến khẳng định đi theo liền đi tiên thú tông lưu tông chủ cười nói đang một chút la bùi từ mặt kia đỏ đến hầu tử cái mông giống như tất cả trường môn đều mời đi xác định vững chắc không có khả năng giống bổ thiên tông chắc di cùng nguyên thiên tông khâu phi khiếu trên căn bản chính là đường xuân hai đầu chó làm sao nghe mình la đan dỗ đ ỉ n h đế nói cực phải bán thần đan đế sự tỉnh chỉ có chúng ta thiên cương đại lục dược sư học được mới có quyền lực này thao tác đường môn dựa vào cái gì ta hy vọng đường môn chủ phải hiểu một điểm tất cả liên quan tới đan đạo chuyện tu luyện đều là dược sư học được sự tỉnh có lúc ta hy vọng đường môn chủ không muốn mỏ quá mức một chút không phải không có cao giai đan dược tu luyện đường môn tất không cựu viễn hội trưởng đàm bình ra mặt trực diện công kích đường xuân vứt qua giới hừ bán thần đan đế quan hệ thiên cương c h i môn thiên cương c h i môn là thiên cương đại lục sôi theo c h i môn bản nguyên c h i đạo đây là toàn bộ đại lục người sự t ì n h dược sư học được dựa vào cái gì yếu độc chiếm bán thần đan đế tài nguyên ngày này cũng nên biến thay đổi còn có không đan dược tu luyện cái kia không nhọc các ngươi lo lắng đường môn hội vĩnh viễn không ngã đường xuân cười lạnh nói thật sao đúng vào lúc này một cái đầu mang ngũ rộng vành người t h ầ n bí từ dược sư học được đi ra một đạo đào thiên khí thế như sóng cuồng nhấc lên một mảnh không âm thủy chiều hướng phía đường xuân một nhóm người xung kích tới a thanh cảnh cường giả lưu tuấn thật là kinh hãi thất sắc mà cái khác sáu tông trưởng môn đều lấy làm kinh hãi tranh thủ thời gian liên thủ chống đỡ loại này trực tiếp tinh thần lực b á c h é p vị này là đến từ tiên vực dược sư học được liêu trưởng lão liêu mang sông đ à m bình lao trên mặt hơi có vẻ đắc ý nghe xong lời này hiện trường tuyệt đại bộ phận cường giả đều hít vào một ngụm khí lạnh xem ra dược sư học được đến có chuẩn bị khó trách la bùi tử cùng đàm bình đều lớn lối như thế nguyên lai、like、là tới núi rửa lớn mà lại t h a n h cảnh thiên tiên cương giả thiên cương đại lục người mạnh nhất không có đạt tới này trình độ một cái t h a n h cảnh thiên tiên có thể quét ngang năm sáu cái tôn cảnh thiên tiên lại thêm dược sư học được mấy cái đan đế thực lực cũng không yếu trong đó giống la bùi tử ngọc c h â n cho liền đạt đến tôn cảnh thiên tiên cấp độ lấy hiện trường dược sư học được thực lực hoàn toàn có thể nhẹ nhóm diệt một cái đại tông các vị theo chúng ta đi đi đến mức nói đường môn ta liều mang sông tuyên bố từ đó về sau không cho đường môn cung cấp bất luận cái gì đan dược nếu như vị t i a đan sư dám đi đường môn đến lúc đó dược sư học được định tất hủy bỏ người đan chứng đẳng cấp mà lại dược sư học được xảy ra đối người phong cấm lệnh đến lúc đó n g ư ơ i đem không thuốc như luyện đồng thời cái nào tông môn vi đường môn cung cấp đan dược cũng đem nhận đường môn một cái phong cấm liêu trưởng lão nhàn nhạt khe nói lão gia hỏa một đôi ánh mắt sắc bén quét các vị cường giả một vòng khi thế cường đại trấn nhiếp các cường giả tâm linh lão gia hỏa này chính là tại bức t h á i vị ừ dám đối đường môn nói loại lời này liều mang sông ngươi chán sống vị đúng hay không lúc này một đạo tiếng hử lạnh chuyển đến một cố khí thế trực tiếp hình thành khí lãng nháy mắt xé ra l i ế u mang sông khí thế đóng băng mà lại cường đại nửa thần hồn phách hóa thành hồn sóng l i ế u mang lòng sông thể nhoáng một cái kém chút trực tiếp bỏ rơi màu luyện l a o r a hỏa phách không một t r ư ờ n g một đạo cao tới trăm trượng to lớn t r ư ờ n g ấn giống như phật liên tri thủ trục về phía đường xuân bên cạnh thân tạ thanh giao â m vang một tiếng tạ thanh giao chỉ vươn hai cây đầu ngón tay ra bên ngoài bán ra một đạo hung hãn chứa thần huy năng lượng cầu đánh trúng liễu mang sông cự trưởng và n h liễu mang sông cự trưởng vỡ v ụ n liên đối lấy toàn bộ pháp thân đều cho quả bóng này nổ ngã ở trăm rằm có hơn mà lại lao ra hỏa lại không có đình chỉ tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi toàn bộ mặt nháy mắt tráng bệnh như tờ giấy có vẻ như bị thương chương chín trăm tám mươi tám người ngoài ngành cổ tiên v ự c t ớ i cũng bất quá như thế lại dám đại nôn bất sàm đóng băng đường môn ngươi thì tính là cái gì sớm làm xéo đi đi nơi này là thiên cương đại lục mà không phải cổ tiên vực tạ thanh giao một mặt sức lạnh từ lạnh nói các hạ cường đại như thế hẳn không phải là hạ người vô danh đi các hạ là đường môn vị kia lưu lại tên tuổi của ngươi đến năm nào liễu mang sông chắc chắn hồi báo liễu mang sông đứng tại trăm dặm có hơn sói dạng nhìn c h ầ m c h ầ m tạ thanh giao nàng không phải đường môn bên trong người bất quá nàng là ta đường xuân phu nhân tạ thanh giao đường xuân nhàn nhạt khe nói lập tức toàn trường xuân sao bởi vì tạ thanh giao thế nhưng là thiên cương đại lục danh nhân và năm trước chính là thiên tiên cảnh cường giả mà lại là làm lúc thiên cương đại lục một trong mười đại cường giả đến bây giờ thế mà vẫn còn công cảnh tuyệt đối cao đến dọa người nghĩ không ra đường xuân lại có như thế cái cường hãn phu nhân các đại tông phái đối đường môn ước định lại phải một lần nữa tăng thêm phất lượng tốt đường môn phu nhân tạ thanh giao ta liễu mang sông nhớ kỹ lao ra hỏa ở chỗ này không nổi nữa ngã câu nói mang tính hình thức một đạo thanh quang hiện lên hắn trực tiếp sẽ mở không gian đã đi xa tiền bối chúng ta đàm yên ổn xem đã mất đi chỗ dựa tranh thủ thời gian hô yên tâm tiên vực dược sư học được sẽ không mặc kệ chuyện này yên tâm đường môn thì thế nào cùng cường đại tiên vực dược sư học được so sánh cuộc sống của bọn hắn đem không cựu viễn liễu mang sông t h a nhâm từ nơi xa xôi truyền đến bất quá đảng bình tâm bên trong thế nhưng là không có dễ dàng như vậy dù sao cổ tiên vực cùng thiên cương đại lục thực sự là không đắc bên cạnh phải chờ đợi bọn hắn lại phái người mạnh hơn tới cũng không biết được là ngày tháng năm nào chuyện mà liệu mang sông cũng là vừa vặn đi ngang qua thiên cương đại lục mới cho đảng bình lưu lại bây giờ dược sư học được đắc tội cường đại đường môn đảng bình không nóng lòng cũng không được nếu như t r e o đến đường xuân lửa cháy người ta chính là xuất thủ diệt dược sư học được thì thế nào chúng ta đi đảng bình hư lệnh một tiếng quay đầu liền muốn rời khỏi ha ha ha đặc sắc thái đặc sắc lúc này lại có thể có người đang quay trưởng cười to đám người xem xét lại là tam đại đan đế một trong chín cá người này là tam đại đan đế bên trong thần bí nhất khiêm tốn nhất một vị mà lại cho tới bây giờ mang đỉnh mũ dơm không lấy chân diện mục gặp người mũ dơm còn là đặc thù chất liệu chế thành thân thức đều không thể xuyên thấu nhìn thấy bản chất ngươi chính là chín cá đan đế tạ thanh giao nhìn hắn một cái nhàn nhạt khẽ nói không sai bản thân tuy nói không thích l i ê u mang sông phép lối cũng không thích dược sư học được bá đạo bất quá bản thân cuối cùng vẫn là một đan đế dược sư học được một hạch tâm vị viên cho nên bản thân cũng không thế nào thích đường môn bá đạo chí ít tại bán thần đan đế sự tình bên trên là chúng ta đan đạo giới đại sự nếu như nói dược sư học được thái bá đạo một mực thao túng việc này cũng có chút không thỏa đáng nhưng là đường xuân yếu hất ra dược sư học được liên thủ bát đại tông phái đơn độc mà làm một mình lời nói cái kia cũng quá phết lối dù sao chính là vị kia thần bí bán thần đan đế cũng là dược sư học được người chín cá t ử tốn nói ha ha đường môn cũng không có yếu toàn diện bỏ qua một bên dược sư học được ý tứ chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác cùng một chỗ mở ra bán thần đan đế chi môn Bán chín cá nói người có tư cách gì cùng đường môn luận những ngày tạ thanh giao nhàn nhạt khe nói vàng chính là cái này tạ thanh giao người quá phết lối thật sự cho rằng thiên cương đại lục vẫn không có ai sao chín cá đột nhiên hừ một cái toàn thân cương quang đại tác đạo đạo màu xanh nhạt quang khí từ trên thân bốc lên mà ra lập tức liền bao phủ lại ngàn dặm phạm vi toàn bộ không gian trì trệ giống như đột nhiên cho dán lên như vậy thanh cảnh đ ỉ n h phong cường giả chắc gì nghẹn ngào kêu lên tạ thanh giao xem xét cũng là toàn thân khí thế phá vỡ ngàn dặm không gian bên trong hai cố năng lượng to lớn hình thành phong bạo ngàn dặm không gian bên trong lập tức mưa gió phiêu miểu không gian đều t ạ i răng giắt v ă n g vọng có vẻ như tùy thời đều muốn giải thể sụp đổ giống như các đại cường giả tranh thủ thời gian thi triển toàn thân công cảnh hình thành phòng che đậy từng cái đều đang đau khổ dậy rồi ấ y n g h có vẻ như đường xuân trên thân g ra khí thế cũng không bại bởi tạ thanh giao cùng chín cá cái này đường môn đồng thời có được hai vị thánh cảnh cương giả những tông phái khắc còn có đường sống sao kỳ thật đường xuân chỉ là khí thế dọa người thực lực nhiều nhất cùng tôn cảnh thiên tiên tương đương mà khâu phi khiếu cùng phương kiếm thành chân việt đều trong bóng tối mồ hôi một thanh vì chính mình đưa về đường môn anh minh quyết định lau một vệ mồ hôi đường môn chủ bán thần đan đế truyền thừa là đan đạo thị sự nếu như các ngươi đường môn cũng phải chiếm một nửa quyền khống chế lực lợi nói cũng được vậy liền tại đan đạo một khối bên trên cùng dược sư học được luận bàn một chút nếu như có thể kéo thành n g a n g tay ta chín cá đáp ứng nếu như không thể đường môn tại việc này bên trên cũng tuyệt không thể chiếm đầu to không phải ta chín cá khâm phục đan đạo giới tất cả đan sư cũng sẽ không chịu phục bởi vì là đan đạo thịnh sự dựa vào cái gì người một kẻ tay ngang đến điều khiển đúng hay không chín cá có vẻ như thỏa hiệp t ố t cứ làm như thế đường xuân thu hồi khí thế chín cá cùng tạ thanh giao cũng thu hồi khí thế hiện trường lại bình tĩnh lại muốn so đan đạo ta đường xuân cùng các ngươi thử một lần đường xuân bá đạo mười phần dù sao chín cá thực lực cùng tạ thanh giao tương đương loại cao thủ hàng đầu này cũng không thể đắc tội quá thảm không phải đường môn có phiền thức mà chín cá lại là làm một mình loại cao thủ này không cùng ngươi đơn đấu đến lúc đó tận dở trò lời nói đường môn thật đúng là kéo không ra ngươi không thành ta la bùi tử nhẹ nhõm giải quyết ngươi la bùi tử phách lối sức mạnh lại tới bởi vì có chỗ r ử a chín cá thật sao la bùi tử ngươi nhất thiện trường chính là luyện đan có phải là chúng ta so một thanh đường xuân khẽ nói đường môn chủ ngươi lấy được mấy phẩm giấy chứng nhận ngươi căn bản là tư cách khiêu chiến la đan r ồ đình đế ta đảng bình hoàn toàn có thể giải quyết ngươi đàng hội trưởng tự thân xuất mã một bản đan chứng chấp động lên tử khí bay về phía không trung đan tôn tất cả mọi người thấy được giấy chứng nhận nghĩ không ra thực sự không nghĩ tới đường môn chủ chẳng những công cảnh mạnh thế mà tại ba mươi tám tuổi liền lấy đến đan tôn giấy chứng nhận hơn nữa còn là thiên cương đại lục trả lời qua lưu mẫu bội phục lưu tuấn thật trưởng môn sờ soạn một cái d â u d ị a cảm thán nói chính là đàm yên ổn băng cũng cảm thấy cảm giác ngoài ý muốn hoàn toàn chính xác ba mươi tám tuổi đan tôn trên vạn năm cũng không có xuất hiện qua khó trách tiểu từ này như thế có lực lượng nguyên lai thật là có, có chút tài năng y ê u phẩm ngàn độc đan một ngày thời gian bên trong đàng minh chọn lo lắng thức nhìn xem đường xuân lão gia hỏa căn bản cũng không tin đường xuân đan đạo trình độ còn cao hơn chính mình ngươi chính là đan tôn tới nói cũng không có gì đặc biệt lão tử kinh nghiệm có thể trồng chất như núi được bất quá ta bên này thế nhưng là không có dược liệu đường xuân nói dược liệu ha ha chúng ta dược sư học được dạng gì dược liệu đều có đàng minh đắc ý hừ một tiếng hướng không chung ném đi không gian nhất đạo vặn vẹo qua đi một phương bảo thổ hóa thành một mảnh ngàn mẫu vườn thuốc bên trong dược khí bừng bừng mọc tốt đẹp đây là chúng ta dược sư học được tụ thuốc b u ồ n một kiện đặc thù không gian tiên khí có thể mang theo trong người vườn thuốc la bủi tử sơ soạn một chút cái cằm cười nói chỉ thấy đàm bình hai tay tại vườn thuốc bên trong n ắ m lấy không lâu hai phần giống nhau như lúc dược liệu xuất hiện ở đường xuân trước mặt chừng nào thì bắt đầu đường m g ô n chủ đàm bình hôm nay là quyết tâm muốn để đường xuân bị trò mèo liên hiện tại đi chúng ta phải nắm chặt thời gian ta bể bộn nhiều việc đường xuân nói đàm yên ổn nghe nhẹ gật đầu hướng không ném đi một tôn ngọc chế đan đỉnh xuất hiện đan đỉnh phần lớn lấy đồng tên s ắ t các loại tài liệu chế thành bất quá ta đảm bình thủ pháp luyện đan không đồng nhất dạng ta dùng chính là ngọc đỉnh ngọc như người có thể ôn dưỡng dược liệu để dược liệu cảm nhận được người đam yên ổn bên cạnh cọ rửa dược liệu một bên khoe khoang lấy mình dược đạo tri thức ha ha ha bản thân còn là ưa thích kiểu cũ đ ư ờ n g xuân lạnh nhạt cười cười tám niệm thần dương đình hiển đại đế thần miếu thời gian lặng lẽ dung nhập trong đó thầy thuốc tan thuốc hợp thuốc h ư ở n thuốc song p ư ơ n g triển khai luyện dược giải thi đấu vẹn vẹn ba canh giờ đường xuân thần dương trong đỉnh bảo cái bị sung kích mà lên mấy đạo màu đen bảo khí xông lên trời trực tiếp đ ằ n g đến ngàn trượng đám mây chỗ mới hình thành từng vòng từng vòng màu đen hà thải đan vượng thật mạnh đan vượng nào đó đan sư nhịn không được kêu lên chẳng phải khí lực lớn một chút thôi nếu là đan phẩm không tốt cái gì đan vượng đều vô dụng cái này đan nha mẫu chốt ở chỗ g ầ n đan lúc cường độ nắm thỏa đáng đây không phải luận võ so khí lực lớn đàng binh cười lạnh bất quá sau một khắc lao tiểu tử thế nhưng là không cười nổi âm thanh tới bởi vì đường môn chủ đã đưa tay hướng trong đỉnh một chảo ba viên đen được trong suốt ngàn độc đan đã ổn định vào tay một đám mở tay ngàn độc đan bên trên đường vân rõ ràng đạo đạo đan văn như người sống kinh lạc tựa hồ cũng khoái hoạt động là đan rộ t h đế ngươi d á m định một chút đan này đường xuân đem đan dựa hướng hắn ném đi la bủi tử sau khi nhận lấy cẩn thận quan sát một hồi lại ngửi ngửi cuối cùng bất đắc dĩ nói cực phẩm về sau lại vứt cho ngọc chân cho nàng này nhìn qua rồi nói ra đích thật là tốt đan mà lại đan văn rõ ràng như người mặt lạc ta nghĩ vừa rồi đoán chừng là không đủ thời gian không phải đan này tất thành đan người chín cái nhìn qua sau chỉ nói một chữ nói t ố t đ à m b ì n h gấp cuối cùng lao ra hỏa mặt đỏ lên dứt khoát nghỉ cơm một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói nghĩ không ra đường môn chủ thủ pháp luyện đan như thế tấn về điểm này đảm m ô không kịp không riêng gì người ta đội nhanh đi chỉ sợ ngươi luyện ra đan phẩm cấp cũng không bằng đường môn chủ a chắc gì trâm trọng nói nếu không nếu như đàm hội trưởng không phục lời nói liền mời hắn tiếp tục luyện chế xuống dưới thời gian một ngày chúng ta xem hắn có thể luyện chế ra cái gì phẩm cấp đan d ự tới t u t bản hội trưởng liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là cao chất lượng đan phẩm đàng bình n g được, mặt kia càng là đỏ đến hầu tử cái mông vừa rồi đích thật là gấp tâm cảnh bất ổn kết quả luyện hỏng ha ha ha đàng hội trưởng đường môn có tư cách cùng dược sư học được cùng một chỗ thao tác bán thần đan đế sự tình sao đường xuân cười n h ạ t nói ha ha ha đường môn chủ chí ít tại luyện đan một khối bên trên ngươi phải hỏi một chút chúng ta ba vị đan đế có phải hay không tuy nói đàm hội trưởng là hội trưởng nhưng là nếu bàn về đan đạo trình độ hắn không bằng chúng ta lúc này chín cá cười n h ạ t nói chín cá đan đế có ý tứ là lại so một trận đường xuân hỏi chương chín trăm tám mươi chín đan đ ộ n tiên không sai tới lần cuối một trận nếu như đường môn còn có thể thắng lợi nói ta chín cá tâm phục khẩu phục mà lại n h i ệ t thành mời đường môn cùng chúng ta dược sư học được thân mật hợp tác cộng đồng quản lý bán thần đan đế hết thẻ sự vụ chín cá nói cứ việc đàm bình tâm bên trong bức h ỏ a có vẻ như ngươi chín cá căn bản là không có đem ta người hội trưởng này đặt trong mắt nhưng là người ta công cảnh danh khí b à y ở nơi nào ngươi không phục cũng không có chiếc lao ra hỏa cho bùn bực ba người các ngươi cùng xuất trận sao đường xuân hỏi chọn một cái làm đại biểu chín cá nói nhìn hai vị một chút đạo la đan rộ đ ì n đế ngọc đàn đế hai người các ngươi bên trong vị kia bên trên còn là chín ngư huynh bên trên tốt nhất ngươi liền đại biểu chúng ta ba lớn đan đế chính là la b ụ i tử cùng ngọc trân cho đều nói dù sao chín cá thực lực còn tại đó hai vị tuy nói trong lòng chua nhưng cũng không có cách nào không sai chín cá đan đế đại biểu chúng ta thiên cương đại lục dược sư học được đ à n bình nhịn xuống chua sót nói đường môn chủ nguyện ý thế nào cái so pháp chín cá đan đế hỏi khẳng định là so luyện đàn đúng hay không ta nghe nói thiên cương đại lục dược sư học được khảo hạch đề cao đến đan đế đẳng cấp giấy chứng nhận pháp môn cũng không phải là cố ý mà là từ thời viễn cổ dược sư học được thượng cấp cường giả xuống tới trực tiếp thiết chí phải chăng có chuyện như thế đường xuân hỏi không sai dược sư học được chỉ phụ trách mở ra cùng kiểm tra thực hư mà sau cùng đan chứng đẳng cấp giấy chứng nhận là từ dược đạo cao thủ trực tiếp pháp trần thả cái này không thể có nửa điểm hư giả chính là chúng ta dược sư học được tưởng ngầm thao tắc cũng không thể bởi vì đây chính là viễn cổ thần linh pháp tắc ở trong đó chín cá nói cho nên về mặt đan dược từ chín cá đan đế tùy ý lựa chọn bất quá Ta yêu cầu tiện thể trực tiếp tiến vào chúng ta dược sư học được đan động thiên thi tải. nhau cao đan của đan yêu lấy、so、cầu Xuân cùng chứng cấp. chúng dược học được nói. Ha ha. ngươi đẳng Đường động để là cấp vào sư Ý bởi vì tại đan động thiên bên trong luyện đan so tại bên ngoài gian nan bên trên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần bên trong có rất nhiều không biết nhân tố còn có rất nhiều cổ lao pháp môn cùng một chút không tưởng tượng được phát tắc l i ê n đan dược cái gì đều phải mình đi tìm có lẽ ngươi trở ra liền đan dược đều không tìm được thời gian vừa đến liền cho ném đi ra mà bản đan đế thế nhưng là từ chỗ ngồi khảo hạch đi ra tự nhiên tại kinh nghiệm một khối bên trên so ngươi chiếm được tiên cơ chín cá người này vẫn là tương đối công chính hắn là luận sự không sao đường xuân nói tốt chúng ta cũng không cần định tên thuốc chính là trực tiếp tiến vào về sau、so、luyện đan sau khi ra ngoài một cái so thời gian một cái so đan phẩm cấp bậc hai hạng tổng hợp qua đi từ đan đạo cao thủ phân tích thắng thua chín cá nói được đường xuân không hai lời vậy được ta mở ra đan động tiên đan binh nhẹ gật đầu không ngừng cùng chú ngự đánh ra không trung biến ảo nhiều đạo thời không giống như không lâu tại không trung xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy có thể tiến b ả o bất quá ta được nhắc nhở đường môn chủ cái này đan động thiên môn hộ i chính là đạo này vòng xoáy cái này vòng xoáy thật không đơn giản làm không tốt trực tiếp liền cho ném đi ra liền động thiên cũng không vào đi đây là khảo hạch đan đế nhóm công cảnh đặc thù tiết h trí không thể để cho ngoại nhân nói chúng ta đan đế chỉ biết luyện đan liền người tiên đô đánh không lại đi đan binh nói ha <cười> <cười> liền đan động thiên môn hộ còn không thể nào vào được ta đường xuân nào dám đ à m luận cùng chín cá đan đế tranh cái cao thấp đường xuân cười lạnh một tiếng bước chân một bước một mặt bình tĩnh hướng không chung vòng xoáy đi đến tựa hồ nhìn như tại đàm bình trong miệng nói ra tương đương đáng sợ đan động thiên môn hộ người ta đường môn chủ rất bình tĩnh liền đi vào thẳng đến thân ảnh biến mất toàn bộ vòng xoáy đều không có hù dọa biến cố gì chính là chín cá xem xét cũng sửng sốt một chút về sau hắn cũng một cái cất bước đầu nhập vào trong nước xoáy bất quá chín thân cá ảnh biến mất thời điểm vòng xoáy phía trên lại là xuất hiện một chút vạt mẹo không bằng đường xuân bình tĩnh bay ở đường xuân trước mắt là một đầu cắt vàng đại đạo ngẫu nhiên còn có đê d i a i võ giả cưỡi ngựa hất bụi mà đi đường xuân vận chuyển một chút công cảnh hiện đột nhiên hạ xuống võ đạo tu luyện đột nhiên nhân thể cực hạn tử cảnh mặc kệ đường xuân nghĩ như thế nào chỉnh ra cường đại tiên nguyên đến thế nhưng là đan điền cũng không có động tĩnh tiên nguyên có vẻ như cho phong tỏa ngăn cản bất quá đương đường xuân đi lên vạn cái huyệt vị bên trong tiểu thế giới động chuyển lúc lại là tràn ra cường đại huyền tiên nguyên tới xem ra đan động tiên lúc trước cao nhân pháp tác chỉ nhằm vào linh khí tiên khí mà đối với huyền khí thế mà không có hạn chế đây đối với đường xuân tới nói tuyệt đối là một cái lợi tốt tin tức tuy nói chủ đan điển hình thành tiên nguyên thế giới cho đóng băng nhưng là hơn vạn cái huyệt vị tiểu thiên địa lại là có thể v ậ n dụng đường xuân dứt khoát ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống cường đại huyền lực tồi động h ạ n không lâu công cảnh một đường biểu thăng lên từ tử cảnh đến sinh cảnh lại đến nếp bàn cuối cùng thẳng đến biểu lên tới nhân tiên cảnh đỉnh phong lúc liền không cách nào lại đi lên xem ra huyệt vị đan điền thế giới bên trong huyền khí chỉ đầy đủ trèo trống mình khôi phục lại thượng đẳng nhân tiên cảnh bất quá đường xuân lại là một điểm không lo lắng đoán chừng chín cá đan đế tình huống trước mắt so với mình còn b ế t bắt hơn bởi vì lão tiểu tử không có h u y ệ t vị tiểu thế giới chủ trong đan đ i ể n tiểu thiên địa bị phong đông lời nói vậy hắn hiện tại đoán chừng có thể đạt tới nét bàn cảnh liền ghê gớm nha đúng vào lúc này tương đạo thảm liệt tiếng la khóc chuyển đến tha mạ tích thật đúng là suối q u ẩ y thế mà từ đất vàng đại đạo cách đó không xa đi tới một đám đưa tang đội ngũ đường xuân m u ố n định đứng lên rời đi giờ phút này tìm kiếm đan dược luyện đan trọng yếu nhất bởi vì tại cái này động thiên bên trong túi không gian cho hết phong cấm bởi vì nếu như ngươi đem túi không gian bên trong dược liệu lấy ra đó chính là vi quy đường xuân hiện h u y ệ t vị trong tiểu thiên địa huyền khí có thể động nhưng là t i u liền hỏa cùng bất luận cái gì vật đều không động được cái này yếu luyện đan không có hỏa làm sao thành thiết chí này thật đúng là tha mạ tích tà dị liền hỏa đều phải mình đi tìm chớ nói chi là đan lộ dược liệu bất quá đường xuân đột nhiên s ữ n g sở bởi vì h ắ n hiện trong quan tài cái kia người chết có vẻ như còn có chút cứu đường xuân bỗng nhiên đứng lên cả người giống sợi dây điện gậy che dạng đứng ở đại đạo trung ương tiểu tử không mọc mắt sao đưa tăng trong đội ngũ một cái bộ mặt d â u ria lao thành người tuổi trẻ tức giận điên rồi há miệng liền mắng đúng vậy a người giống khúc gỗ đồng dạng ngăn đón chúng ta làm gì không biết đây là nhà chúng ta trần lão phu nhân linh cứu sao c ú t nhanh lên đi một bên không phải chúng ta liền không k h á c h khí mấy cái hộ viện bộ dáng ra hỏa một vớt tay háo liền muốn lên tới một đám ngu xuẩn các người lão phu nhân căn bản là không có chết đường xuân cười lạnh nói Đối với một đám tối với vẹn vẹn một, một cao dẫn đầu tên kia cho đường l a o đại trực tiếp một cức rơi vào trong đùi cỏ hô hoán lên tiếp lấy lại là một tiếng a không lâu mấy quyền mấy dưới đùi trần ra mười cái gia đình toàn bộ kêu thảm nam hạ quan tài ngừng lại tiền bối ta là trần cường nếu như tiền bối cần gì chúng ta trần gia chỉ cần cầm ra được định tất dâng lên mời tuyệt đối đừng làm lỡ lao phu、Úi、nhân xuống mổ canh giờ không phải trần gia đem bị đại nạn a lúc này khoác ma để tang một người trung niên đến đây k h ẩ u khí hỏa hoãn dù sao đánh không lại đường xuân đành phải đổi dùng mẹ m i ệ n pháp bản thân không cần các ngươi cái gì bất quá trần lao phu、Úi、nhân hoàn toàn chính xác không chết không tin ngươi mở ra tiền quan tài người một nghiệm liền rõ ràng đường xuân nói đánh rắm cái này quan tài có thể tùy tiện mở ra sao cái này nếu là kinh động đến lão phu、Úi、nhân hồn phách xuống m ộ thời t gian làm sao bây giờ trần gia sẽ có đại tha nạn một cái hỏa bạo trần gia tộc người dữ dằn bất quá đường lão đại còn cho hắn là một bàn tay trực tiếp đánh bay về sau đưa tay vỗ nắp quan tài tấm bay lên đường xuân hướng trần lão phu、Úi、nhân trên thân đâm một cái ước một tiếng trần lão phu、Úi、nhân ứng một chút a sát chết vùng dậy á có người hét lớn lập tức tầm vang một tiếng quan tài phụ cận trần gia tộc người chạy sạch sành xanh đường xuân mặc kệ bọn hắn đưa tay tại trần lão phu、Úi、nhân trên thân liền chút nhiều h ạ không lâu trần lão phu nhân thế mà ngồi dậy nhìn một chút cách đó không xa bọn tử tôn hỏi trần cường chuyện gì xảy ra ta làm sao nằm trong quan tài lão lão phu nhân ngươi không sao chứ trần cường dọa đến r ô n g dài lấy hỏi kiên trì đi tới ngươi bóp một chút lão phu nhân tay giống người chết sao đường xuân nói trần cường r ô n g dài bắt đầu sờ soạn một chút xác nhận cũng chưa chết rốt cục người trần gia toàn bộ đến đây ân nhân mời đến trần gia một tòa trần c ư ờ n g một cái thật sâu k h n g người lao phu nhân là bị một loại quái bệnh nhưng thật ra là một loại giả chết hiện tượng bất quá yếu lao phu nhân bệnh thể toàn diện ăn khang lời nói còn được cần một chút đan dược điều trị mới thành đường xuân linh cơ k h ẽ động cố ý nói cái này trần gia đã có sinh cảnh c ư ờ n g giả không chừng có đan lô loại hình ý tứ thế là đường xuân đi theo trần gia bởi vì dù sao hiện tại cũng chẳng có mục tiêu mà lại phóng nhãn t r u n g quanh thấy được vài trăm dặm phạm vi bất quá có vẻ như cái này đan động thiên bên trong căn bản là không có hiện dược liệu loại hình ý tứ cái này tha mạ tích còn bảo ta làm sao dạng luyện đan nghĩ không ra tiến trần gia thế mà sinh quân bài đổ mì nổ hiệu quả và lợi ích trần gia tìm tới một cái cũ đan lô phẩm cấp cũng không thế nào cao mà lại sắm đến một chút dược liệu đường xuân lúc này luyện chế được mấy k h o ả địa giai cực phẩm linh đan lão phu nhân bệnh tuyệt b ứ c c ă n g khang bất quá liền cái này phá đan lô cùng một chút phẩm cấp không cao dược liệu k i ê n là không có tác dụng gì đường xuân đang định rời đi thời điểm nghị không ra nghe nói lao phu nhân chết bên trong cứu sống sau đó lại có cảng đại gia hơn tộc vương ra tìm tới cửa mà lại vương gia cung cấp đan lô dược liệu phẩm cấp liền cao hơn một chút luyện đan đạt đến thiên giai không lâu lại có kinh thành nhà giàu tìm tới cửa đan dược phẩm cấp đạt tới v ề liền giai đón thêm xuống dưới đến hoàng giai lại xuống đi đến tiên đan đường lão đại rất là cảm khái lúc trước một cái ý niệm trong đầu thế mà để cho mình tại trong lúc vô tình tìm được luyện đan phát môn mà đối với dược sư học được các tiền bối thiết t r í đường lão đại thật đúng là bó tay rồi bởi vì quá thật thà không cẩn thận liền sẽ bỏ qua mà lại nếu không phải mình có huyền khí mang theo đoán chừng nhiệm vụ này rất khó hoàn thành bởi vì không có huyền khí mang theo mình lúc ấy gặp gỡ người trần gia lúc nhiều nhất tử cảnh thân thủ mà người trần gia bên trong co sinh cảnh cao thủ ngươi muốn xung kích quan tài lời nói khẳng định không có khả năng đoán chừng còn được cho người trần gia đánh cho gần chết vậy liền đoạn mất đan đạo kết nối i hai cái ngốc Cuối cùng, đế vương kinh Đưa tới tiên đỉnh, yêu cầu luyện chế cực phẩm tiên đan. Đây đối với đường Lão đại cũng không có gì tính khiêu chiến, thuận lợi Trường tính thuận thành. vương Đưa đường ngốc cùng, động. đỉnh, luyện đan. cũng không hoàn nhân, nghe n gì chế phẩm lao Cao cầu cực có bê. yêu đế Đây ó đồng thời từng đạo đan dược mùi vị tràn ngập tại ngàn dặm phạm vi bên trong cao nhân là đan tôn không chừng đi bên nào có thể đụng điểm vật khí. hoàng đế tống dương có qua có lại bên trong ngươi phái người mang ta đi nhìn một cái đường xuân nghe xong cảm thấy giống như có chút đầu mối thế là tống dương phái thân vệ quân đầu lĩnh lý binh mang theo đường xuân đi thiên nhãn sông thật đúng là sông như kỳ danh từ không trung nhìn xuống xuống dưới sông kia tương tự một con thiên nhãn một cỗ to lớn dòng nước hướng chạy phương xa nhìn qua giống như người một con mắt đang không ngừng rơi lệ giống như đường xuân đột nhiên chấn động bởi vì cái này mắt rất giống là hắc phong động bên trong một cái khác mắt chẳng lẽ cái này mắt cũng là c ô kia nữ nhân khung xương bên trên một cái khác mắt hay sao lúc này trong sông một trận bút lên t ừ trong sông nhảy đem mà ra hai cái cự ngạc cự ngạc chiều cao trăm t r ư ợ n g trên người lân giáp từng mảnh đều có xe tải lớn hai đạo s á m đằng ánh sáng l ó i lên hai cái cự ngạc xông về đường xuân tha mạ t í c h hai cái tiên tiên cảnh cá sấu đường xuân muốn chạy thế nhưng là không còn kịp rồi bởi vì vài trăm dặm không gian đều cho hai cái cá sấu cường đại đóng băng năng lượng đóng băng chạy không được vậy liền vứt đi Thế nhưng là thần binh lợi khí toàn bộ chào hỏi không ra đây chẳng qua là vung lên nắm đấm cùng bọn hắn cứng rắn khó khăn may mắn tại hắc phong động bên trong tu luyện về sau nhục thân đặc biệt cường đại bất quá tại một phen kịch liệt đánh nhau về sau đường xuân thịt trên người còn là cho cự ngạc xé rách đi m ấ y phiến máu tươi xối đ ẩ y toàn thân đường lão đại p h ẫ n nộ g ầ m thét vãng sinh một quyền hướng một con cự ngạc trên thân một quyền qua đi cự ngạc miệng hơi mở hù dọa một đạo vòng xoáy một thanh liền đem đường xuân nắm đấm vào mà phía sau một con miệng há bắn tới hai ngạc miệng hình thành hai đạo không gian lỗ đen đều muốn đem đường xuân kéo đi vào. đường xuân cảm giác được thân thể tựa hồ yếu dạn nước mở cứ tiếp như thế đoán chừng thật đúng là muốn trở thành hai cái cự n g ạ c trong miệng thức ăn con hàng này túi đầu xem xét trong sông thế mà cho gió lốc nhấc lên một cái cự đại vòng xoáy dù sao đều phải chết không bằng nhảy đi xuống huyệt vị đan đ i ể n còn có thể dùng hơn ngàn cái hặc tử huyệt vị tiểu thiên địa nổ tung một cỗ năng lượng to lớn lập tức liền đem hai cái cự n g ạ c đóng băng không gian chấn động đến sụp đổ lái đi một cỗ sóng nước dâng lên chừng ngàn chỗ cao mà đường xuân đầu đâm xuống dưới một cái chui vào thủy trong nước xoáy hai cái cự ngạc xem xét âm hiểm cười vài tiếng cũng đi theo nhảy đem tiến đến vòng xoáy kịch liệt run r à y một chút về sau độ cao xoay tròn mở mà lại theo xoay tròn đường xuân cảm giác được t i ể u hoa quả phúc địa thế mà chấn động một đạo tử khí từ đại đế thần miếu đánh vào đường xuân trong thân thể lập tức đường xuân thân thể bỗng nhiên cho mở có vẻ như đạo này tử khí mở ra đan động thiên toàn bộ không gian cầm chế đường xuân khôi phục đến cường thịnh công cảnh đế cảnh thiên tiên cấp độ đường xuân vọt tới hướng thủy động vòng xoáy chỗ sâu đâm vào hai cái cự ngạc gâm tiếu tại phía sau điên cuồng đuổi theo một bên truy một bên cười như liên nói tiểu tử ngươi ngạc ra nhìn ngươi có thể chạy trốn tới khi nào dưới nước là ngươi ngạc ra địa bàn xuống đến đáy nước vạn trượng c h i ề u sâu phía trước thế mà xuất hiện hai phiến to lớn môn môn cao tới vạn trượng rộng t r ừ n g ngàn trượng trên cửa điêu k h ắ c hai tôn thượng cổ h u n g cầm manh thú một con vờn quanh tại ngũ thải đám mây thượng cổ h u n g long long thể toàn bộ hiện lên trong suốt màu đen từng mảnh lân giáp lớn như bóng c h u y ể n trận mấy đầu cầu nhiễm h ữ lực dâu dòng vờn quanh tại cả phiến trên cửa lớn giống như tiến võng đây cũng là t ư ợ n g cổ chứ danh hung thú hất long chuyên thuyết hắc long là trong long tộc cực kỳ hiếm thấy c h i vật tính hung tàn bạo ngược chính là trong long tộc vương giả hoàng kim cự long bọn hắn cũng dám thôn p h ệ bất quá hắc long tộc bởi vì thái thưa thớt nghe nói cuối cùng vẫn là cho hoàng kim cự long tộc tiêu diệt sạch sẽ mà đổi thành một cái trên cửa lớn điêu khắc lại là một con thượng cổ manh cẩm đế giang chim thân chim m ậ p tròn giống như một con đáng yêu phim hoạt hình heo thân thể đầy đủ thích hợp không khí động lực học phía sau hai cánh triển khai có thể che trời tệ nhật bất quá chuyên thuyết đế giang chim có được mạnh xé rách không gian năng lực nó hữu lực song t r à k h é động trực tiếp có thể sẽ mở ngàn dặm không gian một cánh qua đến liền đến mấy ngàn dặm chi điện cũng là chứ danh độ tổ mà một cỗ hạo nhiên đại khí man hoang khí quanh quẩn lấy hai phiến cửa lớn cho người ta một loại nặng nề cảm giác đè nén khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ hai phiến cửa lớn mà không dám chút nào có một chút khinh nhuần tâm tới ha ha ha tiểu tử nhìn ngươi chạy chỗ nào hai cái cự n g ạ c rốt cục chạy tới hai tiếng quần g tiếu từ đường xuân sau lưng chuyển đến đường xuân thân thể lóe lên bên cạnh tới lộ ra hai cánh cửa bên trên hung thú manh còn tới hai cái cự ngạt xem xét lập tức thân thể lắc một cái thế mà dọa đến lập tức thiếp nằm tại đất tranh thủ thời gian dập đầu miệng bên trong đầu sắt nói ra không biết tổ tông ở đây hậu bối thất lễ mà lại một gõ xong đầu đào mệnh giống như về sau trốn như điên mà đi bất quá hai tên giá hỏa vừa chạy trốn tới một mươi dặm chi điệm trên cửa hai cái cầm thú thế mà khẽ đậu đường xuân nhìn thấy đế giang chim móng vuốt chỉ là nhoáng một cái một đạo hư trào qua đi lập tức một con tôn cảnh cự ngạc đều t h ả m một tiếng trực tiếp liền móng vuốt ôm đồm đến trên cửa miệng chim một tấm răng dắt một tiếng liền dắt băng đi vào mà đổi thành một con cự ngạc trước mặt màu đen râu r ồ n g nhoáng một cái liền cho có đi sau một khắc thành miệng rồng bên trong một cái thằng xui xẻo tử ai quá nhỏ còn không có nếm r a mùi vị đến đâu một thanh âm thở dài một chút ừng nếu tới bên trên mười con tám con còn tạm được mấy vạn năm cũng chưa từng ăn thực phẩm tươi sống một đạo khác giọng nữ nói đường xuân tâm một chút đào lạnh đến cùng nhìn điệu bộ này mình tuyệt đối không đủ cho hai tên giá hỏa nhét cái răng chạy đ o á n chừng cũng không có gì đường sống cái thằng này dứt khoát thẳng tắp đứng cũng không nói tiểu tử cho là ngươi không nói hai chúng ta liền sẽ bỏ qua ngươi sao hắc long đột nhiên gầm thét một tiếng một cô đen hà đưa ra gắn vào đường xuân trên đầu không nói chỉ có thể nói tiểu tử này là câm điếc cũng không ảnh hưởng chúng ta nuốt nó mà lại mùi vị cũng sẽ không có biến đế giang c h i m nói điểm ấy thịt thật sự là nhét kẽ răng đều không đủ hắc long hừ hừ nói cho nên các ngươi chính là nuốt ta cũng không có ý nghĩa đúng hay không đường xuân ra miệng dù sao cũng so không có nhét muốn tốt chí ít còn có thể nhét một chút hàm răng đế giang c h í n nói một đạo trào ảnh nửa qua phải bắt hướng đường xuân bất quá dấu đen l ó e lên một thanh quất về phía móng b ướt một trào một cần thế mà tại cái này không gian chống trải bên trong đánh lên đường lão đại ngược lại là cho đặt đi một bên sư tôn cái này phiên p h á i toàn bộ không gian đều cho đóng băng hai gia hỏa này quá cường hãn đường xuân hỏi ừ n hẳn là thánh cảnh thiên tiên ngươi không có khả năng có thể chiến thắng bọn hắn mà lại hai đại thánh cảnh thiên tiên ngươi chính là muốn chạy trốn đều không có cơ hội cho nên chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh hám nhạc nói không lâu hai tên gia hỏa đánh m ệ t m ỏ i nghỉ cơm xuống dưới hai vị dù sao đều phải cho các ngươi nhét cái răng các ngươi dù sao cũng phải để ta chết được rõ ràng đúng hay không đường xuân hỏi úc ngươi còn có cái gì chưa hết tâm nguyện nói nghe một chút hắc long hỏi cùng hắn rông r ả i cái gì hai chúng ta dù sao cũng không ra được cánh cửa này biết cũng vô dụng đế giang chim khai nói cho hắn biết làm cái minh bạch quỷ cũng tốt b ả n tôn ta thế nhưng là thiện lương sinh linh tiểu tử liền nơi này ngươi cũng không biết vậy ngươi thật đúng là sống vô dụng rồi thiên cương đại lục thiên cương chi môn ha ha ha thật sự là hết ngồi đáy dưới a hắc long cười như điên nói thiên cương chi môn nơi này chính là thiên cương chi môn đường xuân hoàn toàn chính xác có chút gây dại thấy không đế thanh thanh kia tiểu tử c h o á n váng tốt bao nhiêu chơi a hắc long cười nói giống như có thể t r e o cận đường xuân là một kiện thống khoái sự tình hắc tu tu nói cũng phải đế thanh thanh cười nói hai vị chính là thiên cương chi môn thủ hộ thần hay sao đường xuân hỏi đó là đương nhiên chỉ có thiên cương chi môn mới có tư cách để chúng ta thủ hộ khắc phá cửa thủ tới làm gì thiên cương chi môn thế nhưng là có quan hệ thiên cương đại lục khí vận là nối thẳng vạn yêu không vực không gian thông đạo đương nhiên cái thông đạo này mấy vạn năm xuống tới đều không ai thông qua chúng ta là tại vì thần linh chờ đợi thiên cương đại lục cân bằng thiên cương cùng vạn yêu không vực cân bằng hát tu tu một mặt đắc chí thủ cái r á m hai người các ngươi căn bản chính là một đôi n g ố c bê đường xuân đột nhiên lớn tiếng cười lạnh đánh r á m tiểu tử ngươi d á m mắng hai chúng ta là n g ố p bê có khí phách hôm nay ngươi không đem lời nói nói rõ giải thích được để chúng ta h a i hài lòng lời nói vậy ngươi đem dở sống dở chết chúng ta dù sao cũng không có chuyện làm mỗi ngày dày v ò ngươi là đủ rồi hắc long gầm thét một thanh nước b ọ t phun ra rót đường lão đại đầy đầu đẩy mặt đều là bất quá g i a hỏa này cũng không có cảm giác đến buồn nôn mà là cảm giác một cỗ thanh lương chi ý lập tức chuyển khắp toàn thân long tiên là đ ủ tốt tiêu hóa hết đồng thời đặc biệt là hắc long long tiên vận đại bổ hám nhạc nói đúng đế thanh, thanh uy hiếp thức mở ra to lớn móng ướt ngươi nói các ngươi hai bảo vệ mấy vạn năm đúng hay không đường xuân một mặt chấn định một bên hấp thu long tiên một bên hử không sai a c h ỉ ít mấy vạn năm h ắ c long h ắ c tu tu nói mấy vạn năm ngươi nói các ngươi từng chiếm được cái gì đường xuân hỏi là chúng ta từng chiếm được cái gì h ắ c tu tu hỏi đế thanh thanh giống như từ khi thần linh đại nhân rời đi về sau hai chúng ta cái gì cũng không có được mà lại cần tôn ý chỉ của thần một mực tại nơi này thủ hộ lấy mấy vạn năm liền hôm nay nhìn thấy ba con sinh linh đế thanh thanh nói Lâm vào một loại là linh là một mê mang vào trong. Chính là nhà, thần bên nha, Chính căn bản chính đây đối với hai người các ngươi tu luyện mười phần không dễ nếu như ta không có suy đoán sai hai người các ngươi mấy vạn năm trước chính là thánh cảnh thiên tiên cường giả thế nhưng là mấy vạn năm trôi qua các ngươi còn là cảnh giới này hai vị mỗi cái công cảnh cấp độ giai đoạn đều là có thọ nguyên hạn chế chính là thánh cảnh thiên tiên cũng không thể làm đến đồng thọ cùng trời đất nhiều nhất liền khoảng chừng mười vạn năm phạm nguyên các ngươi tính toán các ngươi còn thừa lại bao nhiêu ngày tử có thể sống đường xuân môn từ sắp bén bán liên thanh giống như công kích qua đi chính là muốn để hai gia hỏa này rơi vào mơ hồ ai nha còn giống như thật sự là bị l ử a a thần linh đại nhân có vô thượng thần thông làm sao lại không c h ừ chút chỗ tốt cho chúng ta chí ít năm đó nếu như có cực nồng tiên khí hấp thu chúng ta hiện tại đã sớm bán thần tuyệt đối có mà lại thời gian là tiêu hao không nổi chúng ta có thể sống thời gian giống như không nhiều lắm hát tu, tu thế nhưng là có chút phẫn nộ ta tính toán một cái chúng ta chỉ còn lại hơn một vạn năm thời gian đế thanh thanh mặt mũi tràn đầy món ăn chương chín trăm chín mươi mốt thiên cương chi môn không phải nghe nói thiên cương chi môn quan hệ bán thần đan đế truyền thừa sao đường xuân hỏi cái dám dọn bán thần đan đế trên căn bản chính là thần linh đại nhân chơi m a n h lưới ta hỏi ngươi tiểu tử ngươi nhưng từng nghe nói thiên cương đại lục người nào từng chiếm được bán thần đan đế truyền thừa hát tu, tu phi nói là không có xem ra thật đúng là cái âm nhiu đường xuân nói hai vị chẳng lẽ liền bộ dạng như vậy cho cấm cô a phải nghĩ biện pháp ra ngoài hấp thu tu luyện đột phá các ngươi sẽ có càng nhiều thời gian đi xuống không phải vậy liền không công cho chết ra không được ca thần linh đại nhân cấm chế không phải chúng ta có khả năng phá vỡ đế thanh thanh một mặt cho tàn chúng ta làm khoản giao dịch thế nào đường xuân hỏi giao dịch ngươi nói hắc long vội vàng hỏi giống như bắt đến một quặng cỏ cứu mạng các ngươi bị thần linh đại nhân cấm cô ra không được thế nhưng là ta lại là có thể đi ra không bằng các ngươi trực tiếp mở ra thiên cương đại môn thông đạo để ta đi vạn yêu không vực đến lúc đó Ta đế thanh thanh cười lạnh nói ý gì hai vị tiền bối đường xuân hỏi còn không phải sao đến lúc đó tiểu tử ngươi vừa đi ra ngoài sẽ còn trở về sao trời đất bao la hai chúng ta cũng không phải cha người lão mụ tiểu tử ngươi hôm nay chính là đem người chết nói sống cũng không thể chí ít n h é t kẽ răng còn có chút mới mẻ cảm giác hát tu tu c ũ n g quát phương pháp không phải là không có thì như ta có thể hồn máu thể thì như các ngươi cho ta một trăm năm thời gian nếu như không trở lại ta liền sẽ lọt vào thiên lôi đánh xuống hoặc người các ngươi cũng có thể trên người ta xuống cái gì cấm chế có phải là bởi vì các ngươi tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong là có thể làm được đường xuân nói giống như cũng không tệ a biện pháp này không sai không sai bất quá một trăm n ă m quá lâu một năm liền không sai bịt lắm hát tu tù bá lấy miệng cười một năm quá ngắn vạn yêu không vực bao lớn chính là bay lên mấy năm cũng phi không hết mà lại các ngươi chỉ có thôn v ệ yêu thú cường đại mới có thể đi vào giai đúng hay không giống thiên tiên cảnh yêu thú thế nhưng là không dễ bắt đồng thời một con hai cái cũng vô dụng ít nhất phải bắt một lần đến cái mấy chục con hảo hảo để các ngươi ăn no nê mà lại thời gian trăm năm các ngươi chợp mắt mà liền đi qua đồng thời đối với các ngươi còn thừa lại vạn năm thọ nguyên không có ảnh hưởng đồng thời đến nói nếu như chỉ có thời gian một năm ta tất khẩn trương đi bắt yêu thú nếu là tại bên ngoài cho bọn hắn chơi chết không về được các ngươi chẳng phải là nguyện vọng đem thất bại đến lúc đó coi như xui xẻo đường xuân nói giống như cũng có đạo lý hát tu tu nói vậy liền một trăm n ă m đế thanh thanh nói còn có hai vị các ngươi năm đó chính là như thế cao thân thủ có thể hay không tăng cường chút thực lực của ta đến lúc đó bắt lên yêu thú đến cũng dễ dàng tới tay một chút đường xuân hỏi hai hàng l i ế c nhìn nhau hát tu tu nói không bằng đem nửa thần hoàn cho hắn coi như vậy đi dù sao chúng ta đều bị lừa rồi cái này vòng sở trường bên trên cũng vô dụng cho liền cho đi chúng ta trước xuống h ô n chú chúng ta chia ra xuống chú tiểu tử này không thể có thể thoát khỏi chúng ta h ô n chú đế thanh thanh nói một đạo thanh quang cùng một đạo hắc quang bay đường xuân trong thân thể đường xuân lập tức cảm giác x i ế t chặt thân giống như cho cái gì cái gì năng lượng chấn một cái yên tâm bình thường không có việc gì một trăm năm n g ư ơ i không trở lại liền sẽ làm đến lúc đó tiểu tử ngươi liền đợi đến khổ thân chính là hắc tu tú nói hai tên ra hỏa cùng một chỗ dùng lực không lâu một cái ngân quang lóng lánh vòng cổ xuất hiện ở không trung vòng cổ bên trên toát ra từng đạo sáng như bạc năng lượng ba động lấy hướng vương xa mà đi đường xuân cảm thấy thần huy mùi vị tuy nói tiểu tử ngươi không có thần huy không cách nào toàn diện tồi động nó bất quá ngươi tồi động một nửa cũng đủ rồi năm đó thần linh đại nhân trước khi đi lưu lại nghe nói là một kiện bán thần khí này vòng tên tỏa hơn vòng tại chúng ta trong tay tồi động xuống chính là bán thần cũng có thể bắt c h ó i ở đến mức tiểu tử ngươi hẳn là có thể bắt trói ở qua ngươi một cái giai vị cường giả hát tu tu nói hai tên gia hỏa đều phun ra một ngụm tinh huyết về sau hồn sóng k h ẽ động giải trừ đối tỏa hồn vòng k h ô n g chế đường xuân lợi dụng đại đế thần miếu thời gian bắt đầu phân tích luyện hóa ổ khóa này hồn vòng tại hai tên gia hỏa dẫn đạo xuống mấy năm sau thành công trùng kích vào đệ bắt trọng điệp ra pháp trận trong vòng bất quá tại s u n g kích đệ cửu trọng vòng lúc thế mà hiện hữu lấy cương mánh màu trắng ngân quan g hóa thành mưa tên lít nha lít nhít bắn tới đường xuân hiện mưa tên lại là từ luyện hóa sau thần nguyên tạo thành đây mới thật sự là chứng được thần vị thần linh mới có được này năng lượng thần nguyên đường lão đại tham lam mở ra to lớn luân hồi vòng xoáy hấp thu những này tinh thuần thần tính năng lượng nó so bổ thiên trong đá năng lượng còn tinh khiết hơn a thần năng lượng mà hát tu tu cùng đế thanh thanh hai tên ra hỏa dọa đến h é t to một tiếng tranh thủ thời gian rụt trở về không ngừng có thần nguyên t i ễ n bay ra ngoài đường xuân không ngừng hấp thu đại đế thần miếu thời gian mấy năm trôi qua mưa tên i rốt cục càng ngày càng ít thẳng đến lại không có mưa tên i bắn ra lúc đường xuân toàn thân đôm đốt một tiếng hiện thể nội tiên nguyên có năm thành đều chuyển hóa thành tử ngân sắc thần nguyên thần nguyên tiến biến mất về sau lại lộ ra hai đạo đại m u tới Cùng bên ngoài thiên cương chi môn một cái khuôn đúc đi ra chỉ bất quá cái này hai phiến đại môn bên trên lại là tràn ra cường đại thần nguyên một loại trí cao vô thượng thần linh áp lực ép hướng về phía đường xuân h o à n g hốt ở giữa đường xuân thấy được một thanh ngân sắc cái ghế lung lay lớn mật gặp bản thần làm sao còn không quỳ xuống một đạo âm thanh khủng bố từ trên ghế bốc lên mà đi một tôn uy vũ nam tính thần linh nhận tại năm màu quang chi bên trong giống như một cái hư ảnh sương mù đoàn đồng dạng tại trên ghế hơi nhúc ních thần linh ngươi bất quá là thần linh lưu lại một điểm thần n i ệ m mà thôi đường xuân cười lạnh một tiếng bắt bảo hậu thổ đỉnh đột nhiên hướng trên ghế một cái ngã hút thiêu đốt cổ hỏa phun đột nhiên mà đi lập tức cái ghế quanh mình lâm vào một mảnh hạo đáng đại hỏa bên trong ngươi làm sao có loại này thần chi hỏa đỉnh thanh âm kia có chút hốt hoảng phẫn nộ kêu lên lộ ra một cái sắc mặt khô vàng nam tử tới ha ha đốt không chết ngươi sao đường xuân cười lạnh nói thiểu nhi ngươi đem nhận thần linh nhất tàn khốc nguyện rùa khô vàng nam tử rít lên một tiếng cái ghế hóa thành một thanh kinh thiên cự đao chém về phía đường xuân bất quá đã mất đi thần nguyên thần linh một điểm tàn n i ệ m sao có thể làm sao đường xuân kết quả liền cái kia thanh thần niệm ghế dựa trực tiếp đều cho đường xuân luân hồi vòng xoáy thôn vệ luyện hóa mà khô vàng nam tử cắn răng một cái cả người hóa thành một mặt phương xin đâm vào đường xuân nghe hoàn cung trong bất quá thảm hại hơn bởi vì đường xuân luân hồi vòng xoáy hang ổ liền tại bên trong kia là vô địch thôn vệ hồn phách tử vong vòng xoáy khô vàng nam tử tại giữa tiếng kêu gào thê thảm tàn niệm càng ngày càng ít càng ngày càng mỏng cuối cùng triệt để hóa thành đầy trời ngân quang biến mất bất quá đường xuất hiện tại luân hồi trong nước xoáy lại có một đạo mũi nhọn dạng sáng như bạc đồ vật một mực tại kiên trì không luyện hóa được phiền thoái khả năng này chính là thần linh n g u y ệ n rùa đến lúc đó làm lúc liền ghê gớm hám nhạc nói mà lại ta hoài nghi tôn thần này linh đến bây giờ còn còn sống đến lúc đó người đi cổ tiên vực hoặc thần vực hắn hội cảm ứng được tất có phiền phức không quản được nhiều như vậy bất quá ta công cảnh lại là tăng lên tới tôn cảnh tiên tiên hoàn toàn có thể giai vị diện s á t thánh cảnh tiên tiên cường giả đường xuân nói ai chỉ có thể đi một bước nhìn một bước hám nhạc thở g i i tha mạ tích một vòng nơi tay đường xuân đột nhiên ra một đạo cường đại tử quang năng lượng tiến vào trong vòng hướng không ném đi đôm đốt một tiếng một đạo ngân quang đánh ra hình thành nhiều đạo hoàn trạng vòng vật một thanh liền nện sẽ tại hát tu tu trên thân tiểu tử ngươi làm gì hát tu tu cùng nộ cảm giác thần hồn chấm xuống lập tức siết chặt toàn thân tiên l ự c thế mà cho phong cấm không xử ra được hát hát thí luyện một chút này vòng hiệu quả đường xuân cười khan một tiếng nhìn đế thanh thanh một chút đạo nếu không ở trên thân thể ngươi cũng tới một chút ta không yếu đế thanh, thanh tranh thủ thời gian lất đầu hát tu tu thống khổ nàng thế nhưng là thấy qua ngươi thật giống như có thể vung ra này vòng chín thành lực lượng cái này sao có thể chính là hai chúng ta hợp lực cũng làm không được hát tu tu kinh ngạc đơn giản nha ta có các ngươi không có đường xuân một tiếng ngựa cười một đạo tử huy đánh ra a thần tính năng lượng ngươi làm sao có thể đế thanh thanh mở lớn miệng chim đều không khép lại được đây chính là r a bản sự cho nên hai vị có phải là hiện tại nên giải trừ rơi trong thân thể ta trăm năm hồn chú à nha đường xuân một mặt uy nghiêm tử giáp h á p thân đứng thẳng hai trăm triệu cao lớn tiểu tử ngươi lựa gạt chúng ta có phải hay không hắc long gầm thét long tiên không cần tiền phun về phía đường xuân giống như rơi xuống mưa như chút nước mưa to Không không không, ta là hảo tâm cứu các ngươi ổ khóa này hồn trong vòng thần linh tàn niệm đã luyện hóa cho ta từ đó về sau các ngươi đem tự do đường xuân cười nói bởi vì k h ô n g chế thiên cương c h i môn c h ú ngự cho mình hủy đi mình hoàn toàn có thể phá vỡ thiên cương c h i môn thần linh thần niệm ngươi cũng có thể luyện hóa hấp thu làm sao có thể đế thanh thanh mặt xưng sở có chút nốc lê dại căn bản cũng không dám tin tưởng các ngươi nói không phải liền là hắn sao đồng ư Xuân thời m các ngươi bắt đầu còn một mực giúp ta dung hợp nó cho nên chúng ta ba hiện tại cùng buộc tại đầu dây từng bên trên châu chấu thần linh là sẽ không tin tưởng các ngươi đường xuân nói đều là cho ngươi hạ chết ta g i ệ t ngươi hắc long gầm thét hướng phía đế thanh thanh một làm ánh mắt hai cái sinh linh giữ dằn đánh về phía đường xuân bất quá không trung lóe lên ánh bạc hơi quét một vòng phân ra phân biệt một đập a a hai tên ra hỏa lập tức cho nghệ đem ngã xuống đất mà giờ khắc này bay ra một thần đang đến bao quanh nhiên đang cổ hỏa bay nào mà xuống thiêu đến hai cái nhà kêu r ê n không thôi cuối cùng thẳng dập đầu nhận uy bức lợi d ụ phía dưới hủy kho ta đường lao đại lại thu hai cái tay chân tiểu đệ đúng rồi vị kia thần linh gọi cái gì tên đường xuân hỏi tiêu bạch đế thanh thanh nói tên này lấy được quá kém đường xuân trầm nói t r ư ơ n g chín trăm chín mươi hai thần linh bí mật cũng không phải sao bất quá hắn s á c mặt cho tới bây giờ khâu vàng mà dùng thần lực lại là màu trắng cho nên lấy tên tiêu bạch hát tu t u nói người này thật chẳng lẽ h ư u tâm yếu cân bằng thiên cương đại lục cùng vạn yêu không vực ta thấy giống như không giống a hắn hẳn là có tư tâm đường xuân nói không rõ ràng bất quá người này rời đi trước tại vạn yêu không vực bảo tháp trong thành có lưu lại hậu đại người này đã họ tiêu đoán chừng hắn hậu đại cũng họ tiêu đến lúc đó chúng ta đến bảo tháp thành đánh giỏ xét liền đi ra hát tu t u nói bảo tháp thành thế nhưng là vạn yêu không được hạch tâm thành rất lớn chẳng lẽ liền không có hắn hậu đại một chút tin tức hay sao đường xuân hỏi ta biết một điểm năm đó hắn mang qua một con gà đất tộc sinh linh từng tới nơi đây tuy nói là gà đất tộc sinh linh nhưng con kia mẫu tính gà đất sinh linh dáng dấp tương đương xinh đẹp nghe nói còn là gà đất tộc công chúa cái gì ta đang nghĩ không chừng con kia gà đất tộc sinh linh chính là hắn nhân tình đế thanh thanh nói ha ha ha đường, đường thần linh lớn nhân ái bên trên một con gà đất có ý tứ chỉ sợ nơi này đầu là có vấn đề đường xuân c h â m chọc cười nói bất quá đường lão đại thử một chút thế mà trở về không được vậy chỉ có thể mở ra thiên cương chi môn tiến vào vạn yêu không đ ư ợ c kỳ thật nếu như tỏa hồn vòng còn không có cho đường xuân hoàn toàn luyện hóa trước đó chính là đế thanh thanh cùng h ắ c tu tu hợp lực cũng mở không ra thiên cương chi môn nói trắng ra điểm hai người bọn hắn cái chỉ là cái đáng thương gác cổng mà thôi mà thực tế thao tác quyền lại là tại tiêu bạch trong tay hắn một chút tàn nghiệm liền khống chế thiên cương chi môn hiện tại này vòng cho đường xuân luyện hóa sau mở ra dễ như chở bàn tay một đạo ngân mang gọt thẳng mở thiên cương chi môn Hai phiến chìm phong Chuyện thanh thanh hát thời ra. ra? đại Đế vạn năm môn cùng đồng lên. cục gì mấy mở xảy rốt từ từ tu tu kêu bởi vì trước mắt lại là một cái bí cảnh bộ dáng mà lại liếc nhìn lại lại có rất nhiều gà đất tộc sinh linh ở bên trong thí luyện tư thế bởi vì thiên cương đại môn là từ đường xuân k h ô n g chế chẳng khác nào bí cảnh c h i chủ bởi vậy đối với bên trong gà đất tộc sinh linh thí luyện tình trạng thấy rất rõ ràng đường xuân giống như lại về tới bắc đô bí cảnh bên trong tầm mắt là một cái tháng ba năm sáu không độ đại hồi hoàn về sau ba người càng thêm kinh ngạc bởi vì trừ gà đất tộc sinh linh thí luyện giả bên ngoài thế mà còn có khác yêu tộc đệ tử tại bí cảnh bên trong thí luyện mà ba người hiện tại thiên cương c h i môn bí cảnh bên ngoài lại có mấy cái lao giả giống như tại lên người giống như cao ngạo đứng mà vì một tên chính là một cái vương cảnh thiên tiên cấp độ gà đất tộc sinh linh mặt khác ba cái một cái là bạch hổ tộc một cái là điệu long tộc một cái là hầu tộc ba cái lao giả có vẻ như đối cái tiêm mọc r a nốt ruồi đen gà đất tộc lão người mang một c ố đ ị n h b ỡ mùi vị giống như kim t r ư ờ n g lão chỗ này bí cảnh thật sự là một cái thí luyện tuyệt hảo chi đ i ệ a bạch hổ tộc trưởng lão sờ soạn một chút cái cảm cười nói đó là đương nhiên bạch trưởng lão ngươi cũng không nhìn một chút đây là chúng ta tộc lão tổ tông thiết lập mà lại vị l ã o tổ tông kia còn là vị thần linh thần linh thiết trí không phải chúng ta những n à y đê giai người có khả năng lĩnh hội gà đất kim trưởng lão một mặt đắc ý cười nói đúng vậy đúng vậy đáng tiếc là kim gia không thể đem trọng yếu nhất vòng bí cảnh mở ra bằng không chúng ta đệ tử có thể tiếp thụ lấy thí luyện liền càng nhiều tạo nên trong tộc cường giả cũng liền càng nhiều một chút l à gà đất tộc phụ thuộc tộc bạch hổ chúng ta thực lực cường đại chúng ta gà đất hoàng giả vị trí đem càng thêm ổn định l à m bảo tháp thành duy nhất hoàng tộc thực lực được không ngừng tăng cường người là bạch trường lao nói không sai dĩ vãng bảo tháp tam tộc hiện tại lại bắt đầu ở sau lưng dở trò mà lại trong bọn họ lại có tộc loại cùng thiên cương đại lục nhân tộc sinh linh âm thầm cấu kết chúng ta cần thiết gây nên cảnh giác nếu không liền phiền thoái nghe nói gần nhất thiên cương đại lục phong vân thoải mái ngày xưa thái dương tông kém xa trước đây hiện tại lại lần nữa quật khởi một cái đường môn đem nguyên thiên tông cùng bổ thiên tông thiên vận tông đều bao gồm đi vào nếu là đường môn âm thầm cùng bọn hắn cấu kết cùng một chỗ vậy chúng ta gà đất hoàng tộc liền có chút nguy hiểm cho nên ta đề nghị hoàng tộc hẳn là nhanh chóng mở ra thần linh trọng yếu nhất vòng để chúng ta tộc nhân cũng có thể đi vào thí luyện đến lúc đó cường giả như rừng còn sợ bọn hắn ba cái xuống dốc hoàng tộc làm gì hầu tộc con kia mặt gầy l á o giả khe nói tin tức này là thật sao kim trưởng l á o hừ một tiếng tuyệt đối có khả năng theo tin tức đáng tin hiện lộ thiên cương đại lục tiên thu tộc đã cùng thái dương tông kết làm liên minh mà tiên thu tộc vì đối kháng đường môn âm thầm đã phái người cùng chúng ta vạn yêu không v ư ợ t năm đó tứ đại hoàng tộc một trong kỳ lân tộc có cấu kết khi trưởng lao nói ta còn nghe được một tin tức thiên cương đại lục bách hoa tông cũng cùng chúng ta không v ư ợ t bên trong săn báo tộc rất thân cận gần nhất săn báo tộc từ bách hoa tông đổi lấy số lớn đan dược mà lại nghe nói năm đó tam đại hoàng tộc đều ngao ngoe nghe muốn động bọn hắn giống như có kết thành liên minh bức gà đất hoàng tộc mở ra thần linh thí luyện vườn ý tứ địa long tộc trưởng lao nói bọn hắn đ ỏ mắt cái này thần linh vườn là chúng ta gà đất hoàng tộc lao tổ tông mở chúng ta muốn cho a i thí luyện liền cho người đó bọn hắn cũng chia chén canh vậy thì phải nghe lời trừ phi trở thành chúng ta gà đất hoàng tộc phụ thuộc không phải không bàn gì nữa kim trưởng lão cười lạnh nói liền sợ ba nhà hoàng tộc liên thủ a thủ hạ bọn hắn thế nhưng là có mấy trăm yêu tộc sinh linh khi trưởng lão nói chúng ta nội tình liền bày ở nơi này mấy vạn năm trước thần linh tổ tông thí luyện vườn cho chúng ta nuôi dưỡng số lớn cường giả đi ra tại cái này thí luyện trong vườn không dối gạt các vị khu hạch tâm đi ra rất nhiều cái tôn cảnh thiên tiên cường giả đương nhiên các người mấy đám là chúng ta hạch tâm nhất phụ thuộc Muốn vào thí luyện yếu vườn trọng yếu nhất vào thí kim h không h u cũng p ả là nào. không k cách có i trưởng lão sờ mặt kia lập tức liền kéo dài lúc đầu làm phụ thuộc liền đủ xui xẻo hàng năm được không công bày đổ cúng số lớn tiên thạch cùng bảo tài liên đ ệ từ ưu tú bọn hắn nhìn chúng đều phải bày đổ cúng làm hộ vệ đằng trước còn khỉ đám mỹ nữ hàng năm đều có hơn ngàn cho bày đổ cúng đều cho gà đất tộc làm nô b u ộ c hiện tại thế mà muốn để trong tộc thập đại hạch o tâm bái chủ khỉ đám còn sống cái gì toàn bộ thành nô b u ộ c nghe rõ ràng chưa hai vị đường xuân hỏi bị lừa rồi thật sự là bị lừa rồi cái này h ú n đản gọi chúng ta bảo vệ mấy vạn năm nguyên lai chính là vì cho hắn nhân tình thủ vườn chính là vì thủ hộ cái này phá vườn còn to tiếng không thèm nói cái gì cân bằng thiên cương đại lục cùng vạn yêu không vực lao tử t r ư ớ c còn tưởng rằng hắn nhiều thanh minh toàn bộ nó nương dọn thao đàn đi liên vì hắn nhân tình làm hại hai chúng ta ở đây khô t r o n g mấy v à n năm hắc long cực kỳ tức giận rồi nước bọt trực phún có một chút các ngươi đoán chừng vẫn không rõ kỳ thật các ngươi bảo vệ cái gọi là thiên cương c h i môn là có vấn đề đường xuân nói môn có vấn đề gì đế thanh thanh có chút không hiểu hắc long cũng là đồng dạng ánh mắt môn tiêu kỳ thật chính là gà đất tộc các sinh linh thí luyện trọng yếu nhất khu vực mà các ngươi mấy vạn năm trước chính là thánh cảnh thiên tiên cấp độ không có khả năng mấy vạn năm trôi qua một điểm tiến triển đều không có m h vì cái gì công cảnh đều không có mảy may tiến triển đâu đó chính là bởi vì tiêu bạch mượn hai người các ngươi pháp lực mạnh mẽ tại giữ gìn thần linh vườn trọng yếu nhất thí luyện khu cho nên các ngươi vất vả tu luyện ra một điểm năng lượng cho hết khu vực hạch tâm hấp thu đi ngược lại làm ậ p những cái kia gà đất nhóm đường xuân nói tha mạ t í c h lao tử toàn bộ chơi chết bọn hắn lao tử yếu hủy cái này phá vườn hắc long cực kỳ tức giận sợi dâu hất lên pháp thân vừa hiển liền muốn hủy diệt thần linh vườn chậm rãi gấp cái gì đường xuân vừa trứng mắt tên kia lập tức trung thực xuống tới kỳ thật tương đương phiền muộn còn có một chút cái gọi là bán thần đan đế hoàn toàn chính xác có việc này bất quá ta nghĩ cũng là tiêu bạch chơi manh lưới kỳ thật thiên cương đại lục đan đạo những cao thủ toàn bộ tiến cái này vườn nếu như ta không có suy đoán sai những cái tia đan sư nhóm sau khi đi vào đoán chừng có một bộ phận không ra được đường xuân nói minh bạch minh bạch khẳng định là cho gà đất trong tộc cường giả vớt đi cho gia tộc luyện đan mà lại vạn yêu không ngực yêu tộc đan sư là cứ ít nơi này liền dược sư học được đều không có tha mạ thích tất cả đều là tiêu bạch làm chuyện tốt làm đến làm đi chính là vì con kia gà đất hát tu tú mắng ha ha ha ba người chúng ta hiện tại cùng tiêu bạch đã không nể mặt n ũ i cho nên các ngươi nói chúng ta bước kế tiếp làm như thế nào làm đường xuân cười khan vài tiếng chơi ngã gà đất tộc cứ để hoàng tộc thay vào đó đương nhiên là từ chúng ta điều khiển hoàng tộc mới là trước đoạn mất tiêu bạch đường lui đế thanh thanh cũng đang cắn răng cho nên nha tiêu bạch thí luyện vườn chúng ta còn được lưu lại bất quá sau này liền trở thành chúng ta thủ hạ thí luyện vườn đường xuân cười nói rượu chân rượu a hát tu tu cười to nói đường xuân đột nhiên mướn mày nói đúng rồi khu hoạch tâm thế mà còn để lại phải có tiêu bạch một cái pháp thân tại a còn có pháp thân tại làm sao bây giờ đế thanh thanh nghe xong dọa sợ dù sao tiêu bạch thế nhưng là chứng được thần vị thần linh chính là hắn một cái pháp thân cũng không phải thánh cảnh thiên tiên có khả năng tiếp nhận chơi nga hắn đây là chúng ta đường ra duy nhất bằng không cái vườn này ngươi liền khỏi phải nghĩ đến lấy cầm về mà lại có hắn pháp thân ở đây khẳng định cùng bản thể có một chút liên hệ cho nên chúng ta tùy thời đều tại hắn trong theo dõi đ ư ờ n g xuân nói làm hát tu tu cũng n ắ m chặt dưới nắm tay quyết tâm ba người lặng lẽ vượt qua mấy tầng ngoại vi thí luyện khu tới gần hạch tâm thí luyện khu hiện một đám gà đất tộc đệ tử tại một cái đế cảnh thiên tiên trưởng lao dẫn đầu xuống đang đứng ở hạch tâm khu bên ngoài có vẻ như chuẩn bị tiến vào tư thế chúng ta tuy nói mở ra thiên cương đại môn nhưng là hai vị các ngươi có tin hay không ba người chúng ta đều vào không được không có khả năng hát tu tu căn bản cũng không tin phân ra một cái pháp thân hướng khu vực bên trong bay đi bất quá nháy mắt oanh một tiếng một đạo ngân quang hiện lên hát tu tu kêu đau đớn một tiếng một cái phân thân pháp thể nháy mắt liền cho ngân quang oanh thành b á vụn thấy không chỉ có tiêu bạch huyết mạch nhất hệ mới có thể đi vào không phải đây chính là hạ tràng bởi vì khu hoạch tâm lưu lại phải có tiêu bạch một cái phân thân pháp thể tại thực lực đoán chừng đạt đến bán thần công cảnh đây cũng là cái gọi là bán thần đan đế truyền thừa trên căn bản chính là tiêu bạch đang lừa dối người đường xuân khẽ nói cường đại thần tức hướng quét mắt nhìn một phía lập tức con hàng này mở người lại một nhìn kỹ càng l hãm nhạc Sư tàn tử nhiệm cho đường xuân chữa ư trị được càng ngày càng cường đại h á m nhạc tương đương cao hứng hiện tại một chút tàn nhiệm đã sinh ra thần nghiệm áo nghĩa cái này tia còn sót lại thần nghiệm nếu như tại áo nghĩa phía dưới có lẽ sẽ triển lớn mạnh nếu đường xuân có thể chứng được thần vị có lẽ mình liền có thể dựa vào cái này một chút còn sót lại thần nghiệp áo n g h i a mà m phục sinh vừa rồi hắc long một cái phân thân cho ngân quan g kích lúc ta mơ hồ hiện tại khu vực hạch tâm có một tòa cự đại pháp thân h i ể n lộ mà pháp thân khẽ động về sau tại bỗng nhiên ta hiện một tòa cung điện có điểm giống là vạn hoa cung nếu như tòa cung điện kia thật sự là một vóc dáng hệ vạn hoa cung tiêu bạch rất có thể chính là vạn hoa cung đệ tử hoặc truyền nhân mà lưu hắn lại đến chính là vì khống chế thiên cương đại lục cùng vạn yêu không vực đường xuân nói cái này vạn hoa cung giống như âm hồn bất tán từ tứ đại đảo vực đến đại đông vương triều lại đến thiên cương đại lục cùng vạn yêu không vực đều tồn tại mà lại vạn hoa cung thực lực càng ngày càng mạnh hiện tại lại đã đạt tới bán thần ta đang nghĩ vạn hoa cung chính là vũ vương đối đầu có vũ vương ẩn hiện địa phương liền có vạn hoa cung xuất hiện hám nhạc nói rất có thể bất quá ta thực sự không nghĩ ra vũ vương cùng vạn hoa cung có cái gì liên quan đường xuân nói về sau cùng hát tu tu hai người thương lượng một chút hát tu tu bàn tay lớn vụ một cái liền đem cái kia dẫn đầu đế cảnh thiên tiên thổ gà bắt lại tới đường xuân trực tiếp loạt hồn hoa mình về sau đem h ắ c tu tu hai tên giá hỏa thu nhập chấp nhận không gian ẩm một đạo kinh khủng tử quang hiện lên một mảnh huyết sắc b ố c lên mà ra gà đất tộc trên trăm tiên nhân cảnh trở lên cường giả cho đường lão đại một thanh toàn bộ diệt sát mà đường xuân nên ngang hướng khu hạch tâm mà đi về sau ném ra ngoài một khối điều khắc phải có tiêu bạch hình tượng ngọc phiến hướng không trung ném đi ngân quang rung động khu hạch tâm bắn ra một đạo ngân sát khí trên người đường xuân quét một vòng xuống tới về sau lộ ra một cánh cửa đường xuân nên ngang đi vào xem ra đoán đúng chính là huyết mạch quan hệ mà lại đường xuân đoạt hồn về sâu đã sớm minh bạch chủ nhân của thân thể này gọi tiêu thông còn là gà đất tộc hoàng tộc một cái hạch tâm trưởng lão mà lại gà đất hoàng tộc chân chính hạch tâm tộc nhân toàn bộ họ tiêu điểm này đã rất rõ ràng bọn hắn tất cả đều là tiêu bạch hậu đại mà gà đất tộc cao thủ tất cả đều là cái này thần linh vườn bồi dưỡng ra được rốt cục cho đường xuân thấy được một tôn cao tới trăm trượng cự thân sừng sững tại thí luyện khu hạch tâm trung ương đương nhiên nếu như năng lực không đủ đệ tử thường thường đều muốn trải qua gian khổ ma luyện người có duyên mới có thể nhìn thấy tiêu bạch phát thân đến mức đường xuân tự nhiên là trực tiếp liền đến pháp thân trước mặt hắn lấy tiêu thông chi thân cố ý con xuống thân thể giả vờ như một bức yếu thành kính cúng bái dáng vẻ đột nhiên không gian rung động thiên bài mới ra l ấ p kín tử sắc giày bích che đậy mà xuống pháp thân thực lực tuy nói có bán thần nhưng là đường lão đại hiện tại cũng là thực lực tăng nhiều vũ vương thiên đâm tám thức thức thứ sáu mặt đất run dày định trụ bán thần cường giả năng lực cũng có mấy giây ngay tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong tỏa hồn vòng lóe lên kinh khủng ngân huy bộ hướng về phía to lớn pháp thân mà bắt bảo hậu thổ đỉnh ngã úp mà xuống hai đại bán thần khí tại đường xuân thần huy tồi động xuống đầy đủ hiện lộ ra chỉ sợ uy lực toàn bộ khu vực hạch tâm không gian tất cả đều là màu vàng xám hậu thổ trong đó nhiên đăng cổ hỏa dung nhập hậu thổ bên trong h ư n g hực đốt hướng về phía p h á p thân h á t tu tu cùng đế thanh thanh cũng nhảy sắp xuất hiện tới năng lượng cường đại dung nhập đường xuân năng lượng trong nước xoáy tồi động lấy tỏa hồn vòng bộ hướng p h á p thân hai đứa ngươi thật là lớn găn chó lại dám công kích chủ tử tiêu bạch hét lớn một tiếng phát thân bên trên ngân quang chất động cường đại thần chi năng lượng từ phát thân bên trên tránh đẳng mà ra thân thể to lớn của nó đung đưa kịch liệt suy nghĩ thoát ra tỏa hồn vòng hấp xả giờ phút này thiên bài định thân tác dụng đã biến mất bất quá hậu thổ đã hiện đầy toàn bộ không gian không gian lập tức có loại ngưng trệ cảm giác lại thêm tỏa hồn vòng đối hồn phách cường đại bắt chói tác dụng tiêu bạch phân thân mặc dù có bán thần thực lực nhưng là tại đột nhiên xuất hiện nhiều phương diện công kích phía dưới nhất thời cũng khó có thể khởi ra thân thể bất quá đường xuân trong khoảng thời gian ngắn muốn bắt chói ở tiêu bạch phân thân cũng không có khả năng dù sao cỗ này phân thân đều có được bán thần cảnh giới Ba người v ứ theo công kích lực độ tăng lớn tiêu bạch phân thân đang thong thả heo rút giống như pháp lực đang chậm rãi hao hết nếu như tiếp tục nữa tiêu bạch pháp thân cho hao hết tới trình độ nhất định tiêu bạch thực lực đem lại giảm cái này có lợi cho đường xuân mấy người a tiêu bạch một tiếng hét lên pháp thân to lớn miệng há mở thế mà phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu bạc tới ẩm b a n g một tiếng thiên băng địa liệt toàn bộ khu hoạch tâm đều đang r u n sợ mà hậu thổ ngưng trệ không gian lập tức cho đánh vỡ tiêu bạch pháp thân nhảy một cái nhảy tới không trung bất quá tỏa hồn vòng lóe lên ánh bạc lại bao lấy tiêu bạch một con bàn chân khổng lồ hướng xuống kéo một cái lại đem ra hỏa này giật trở về đế thanh, thanh hát tu tu hai đứa ngươi cầu nô tài lại dám công kích chủ tử đợi chút nữa tử định để các ngươi dở sống dở chết tiêu bạch đang gấm thét t hắc a n h â long cùng đế thanh thanh hai đều là thánh cảnh đỉnh phong cường giả thực lực cũng tương đương cường hãn mà đế thanh thanh thế nhưng là thượng cổ hùng cầm đế giang chim chủng tộc nàng thân thể lăn một vòng cũng triển khai mấy trăm trượng to lớn bản thể ký nhân phá không năng lực đặc biệt mạnh cương đại cự trào ra bên ngoài xé ra ẩm một tiếng toàn bộ không gian ra một tiếng kinh khủng sắc nhọn tiếng vang sau một khắc đế thanh thanh s o n g chảo lóe thanh quang xuất hiện ở tiêu bạch trên đầu hướng xuống đổi mạng xé ra a tiêu bạch trên thân ngân mang đại tác đạo đạo ngân sắc thần huy cho đế thanh thanh trực tiếp bắt đ ứ t cuối cùng một dưới vớt đi ngạnh xinh xinh xé đứt tiêu bạch một đầu cánh tay tiêu bạch cùng nộ ánh mắt chuyển một cái một đạo ngân quang bắn ra hình thành kinh thiên cự đao hướng đế thanh thanh trên thân một chảm vậy một tiếng âm thanh khủng bố chuyển đến đế thanh thanh một tiếng hết thảm nửa bên cánh khổng lô đều cho một chặt đứt, lông chim đẩy trời bay múa máu chim vung đầy toàn bộ không gian nữ tử này cũng là côn g nộ không muốn mạng không ngừng vùng t r ả o hướng xuống b ắ t đấm sẽ rách lấy tiêu bạch không lâu tiêu bạch pháp thân bên trên mấp mô pháp thân lấy mắt thường có thể gặp độ tại tấn h é o rút không lâu chỉ còn lại lúc đầu tám thành lớn nhỏ theo pháp thân h é o rút tiêu bạch công kích năng lượng cũng tại tấn h é o rút cái này hốn đả giống như ngay tại vạn yêu không vực lúc này không vực bên trong một cái thanh tịnh dòng sông công chính có một đạo thuần trắng thân thể đang tắm nữ tử thân thể lắc một cái run đi toàn thân bọn nước phủ thêm màu trắng vay áo bay đến sông bên cạnh trên một ngọn núi cao nàng chính là hải m ỹ chỉ gặp nàng hướng không bắn ra hai mắt bắn ra một đạo kiếm mắt đến bay về phía không trung ở giữa không lâu cái kia đạo kiếm mắt thế mà bay đến đường xuân bên người hải m ỹ nhìn lên ừ m thật mạnh phát thân giống như tên hôn đản kia chính tại ác đấu chính hảo vậy liền thử lại ta một kiếm hôn đản dám đùa dỡn bản cô nương ngày tận thế của ngươi tiến đến hải m ỹ lanh khóc cười một tiếng hạo thiên ba kiếm kiếm thứ hai trực đảo hoàng long hầm vang mà ra bởi vì ngay tại một cái không vực bên trong cho nên nữ tử trực tiếp ra chính là kinh khủng kiếm quang kiếm quang hình thành một thanh khổng lồ con toi hình dạng phá vỡ không gian nháy mắt liền đến đường xuân bên người mà lại ẩm vang một tiếng lục sáp kiếm quang trực tiếp phá vỡ đường xuân bắt bảo hậu thổ đỉnh đóng băng không gian trực tiếp cùng kích hướng về phía đường xuân cái này thế nhưng là xui xẻo lúc đầu cùng tiêu bạch phân thân đánh đến khó phân thắng bại mà ngay lúc sắp đem tiêu bạch pháp thân hao tổn được không sai biệt lắm nghĩ không ra ngoài ý muốn sinh đạo kiếm quang kia phá vỡ toàn bộ không gian mà tiêu bạch pháp thân tìm được cơ hội một quyền qua đi đế thanh, thanh trực tiếp cho một quyền này đánh tới trăm dặm có hơn và sụt vài t o à đại sơn mà tiêu bạch lóe lên á n h bạc toàn bộ pháp thân ra bên ngoài nhảy một cái một cước đá vào đường xuân trên thân g i a n giác một tiếng đường xuân to lớn t ử giác pháp thân trực tiếp đá nát mà trực đảo hoàng long một kiếm xuyên thủng đường xuân t ử giác pháp thân mà qua bất quá một kiếm tia cuối cùng thế mà đánh vào đang muốn đá thứ hai chân tiêu bạch pháp thân phía trên trực tiếp liền đem tiêu bạch một chân xuyên thủng tiêu bạch tức g i ậ n đến há miệng một ngụm nuốt vào đạo kiếm con kia bộ x o ạ c một tiếng hải mị phun ra một ngụm máu tươi cả người nhất thời trắng bệnh như tờ giấy bởi vì song một một bạc, đời cho hắn vừa chạy khôi phục pháp lực về sau trở lại lúc chúng ta toàn bộ cho hết hắt long thân thể lăn một vòng tức dẫn đến râu ria toàn bộ người cao kiều là ai giúp hắn để thanh thanh từ đằng xa bay trở về tức dẫn đến toàn thân đều đang bốc lên đằng lấy một gỗ kinh khủng lục sắt ánh sáng một nữ tử ta nhìn thấy nàng ngay tại bên ngoài mười mấy vạn dặm một dòng sông bên trên sao dọn nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi đường xuân bạo n ộ rồi tiêu bạch vừa trốn sau này thế nhưng là hậu hoạn vô tận ba người trực tiếp xé rách không gian thân ảnh l ó i lên ba đạo thân ảnh xoay tròn lấy kinh khủng ngân quang ánh sáng lao thẳng tới hải mị mà đi một đường phong lôi c u ộ n cuộn mà qua đế thanh thanh cánh khổng lồ v ỗ phía dưới liền đã đi xa ngàn dặm mà cánh đánh ra không khí về sau trực tiếp liền đem một vùng không gian đập nát phía dưới không ngừng có xui xẻo yêu tộc sinh linh cho cuồng loạn không gian thốn vệ mà hắc long mỗi b ả y một chút cái đôi u một mảnh màu đen sắt q u a n g khuấy động toàn bộ một phương thiên địa mà đường xuân lại là cưới tại đế thanh thanh trên thân một long một chim như kiếm quang l ư ợ c ảnh bay qua dọa đến quanh mình trong vạn dặm yêu tộc sinh linh nhao nhao đảo mệnh mà đi nghĩ không ra vạn yêu không vực cũng có như thế cường đại yêu tộc sinh linh hải mị xứng sở bởi vì đường xuân dùng sơn bảo che giấu khí cơ cho nên hải mị cũng không nhìn thấy đường xuân không lâu đường xuân đứng lên chương c h í t r h ư ơ n ả i mị bi ai hải mị xem xét xứng sở thân thể n h o á một cái một đạo bóng t r ắ n g hiện lên liền muốn trốn đi thật xa bất quá phía trước thế mà xuất hiện lấp kín t ử khí tường ánh sáng đổ ập xuống hướng phía hải mỹ che đậy xuống tới hải mỹ tuy nói đạt đến thánh cảnh thiên tiên đình phong đã thấy thần linh vị trí đang lắc lư nhưng là dù sao vẫn là không có chứng được thần vị người lập tức liền cho thiên bại khóa chặt lại pháp thân vãng sinh một quyền cách ở ngoài ngàn dặm trực tiếp oanh phá trời cao một đạo tử quang đánh vào hải mỹ trên thân nữ tử dên lên một tiếng trực tiếp thân thể cho đánh đắc phi tiến núi cao bên trong sơn đang lay động là ngươi người tên hôn đản hải mỹ cùng nộ nữ tử một kiếm sẽ ra đại sơn bay vút lên đến không trung hạo thiên ba kiếm cuối cùng một kiếm tận thế pháp tắc ra tận thế pháp tắc là hạo thiên ba trong kiếm kinh khủng nhất một kiếm một kiếm đi ra thiên hôn địa ám nhật n g u y ệ t vô quang giống như tận thế đến giống như một kiếm này xuất ra chính là hải mị sư tôn đều tương đương khen ngợi nói là một kiếm này có thể kiếm thương bán thần linh cường giả nghe nói một kiếm này là hải mị tại một mảnh vỡ vụn cổ thần vực khu lĩnh ngộ được pháp này thì mang theo thần ý niệm thần kiếm ý quả nhiên thiên đ i ệ thất sắc liệt dương đều cho một kiếm này che lại tất cả quan mang toàn bộ ngàn dặm không gian bên trong giống như xâm nhập hắc cám bên trong không thấy một chút ánh sáng giống như cho hết một kiếm này thôn vệ quang mang giống như mặt đất biến thành hư ảnh ngàn dặm không gian bên trong từng mảnh nhỏ màu đen lũ linh c h ấ p động lên thân ảnh nào về phía đường xuân ba người kiếm ý hóa thành lũ linh phát tắc hóa thành từng đạo chỉ sợ màu đen lũ linh chui hướng về phía đường xuân ba người trong thân thể mà lại hộ thể tiên quang giống như không được việc mà như vậy những u linh kia liền có thể tiến tiếp chui đi vào giống như vạn kiến đốt thân đường xuân ba đều cảm giác toàn thân đều nhanh cho l linh trùm gặm ăn sạch sẽ loại này thôn vệ giống như ngươi căn bản là không cách nào phản kháng từ sâu trong linh hồn sinh ra một loại đáng sợ bất đắc dĩ cảm giác thần chi niệm ý a hắc long xôi trào thân thể to lớn đang thống khổ xé hô đế thanh thanh cánh sợ lạnh giống như tại từng mảnh nhỏ run dày từng mảnh lông chim thế mà tự động phiêu đ n g xuống tới không lâu hắc long trên thân từng mảnh lân giáp cho bong ra từng mảng lấy bay ra ngoài đều kém chút gần thành một đầu chọc long mà đế thanh thanh gần thành một con chọc chim mà đường xuân toàn thân da thịt bay vứt lên lộ ra một thân đáng sợ bay cốt kiếm ú linh thẳng hướng đường xuân đầu khớp xương trôi vào a ở đây láo tử là thiên lao tử chính là phát tắc đánh vỡ phát tắc đường xuân một tiếng hét lên thân thể huyệt vị thế giới bên trong thôn thiên mội tử điệp bay ra n à y b ớ m đã sinh biến đổi lớn sinh ra trăm vạn trùng tộc đại quân bay ra thật đúng là một vật k h á c một vật này trùng thế mà không sợ kiếm niệm vũ linh bọn hắn vừa ra tới liền c u ầ n nhào về phía màu đen không gian bên trong kiếm trùng nhóm tuy nói kiếm trùng nhóm m ư ờ i phần cường hãn một ngụm liền có thể thôn phệ mấy cái nhưng là mội tử đ i ệ nhiều lắm k i ế n nhiều đẻ chết tượng nói chính là cái đạo lý này rốt cục cái thứ nhất t h linh kiếm trùng cho mọi tử điểm l ầ m ăn t ậ n lực bồi tiếp cái thứ hai cái thứ ba theo kiếm vũ trùng giảm bớt không trung liệt dương rốt cục sông phá h ắ t cá mặt m đất lộ ra tia nắng đầu tiên tuy nói chỉ có một sợi đây chính là để đường xuân ba người thấy được hy vọng thấy được một sợi ánh dạng đông tận thế pháp tắc nháy mắt cho đánh tan đường xuân ngửa mặt lên trời một tiếng hét lên bắt bảo hậu thổ đỉnh huy động đáng sợ hậu thổ phi nện n mà ra trực tiếp liền đem tận thế pháp tắc xô ra một cái cự đại lỗ thủng cuối cùng một đỉnh phía dưới một thanh liền nện sẽ tại hải mị trên thân nữ tử lại là rên lên một tiếng toàn bộ pháp thân đụng vào ở ngoài nàng g giảm một đạo ngân huy chất động một cái ngân hoàn treo cao tại hải mỹ trên đầu mà một con tử giáp tránh đằng lấy chân to một cước g i ấ m tại hải mỹ pháp thân phía trên ẩm vang một tiếng hải mỹ pháp thân nháy mắt cho tử giáp pháp thân dẫm nát lộ ra sắc mặt tái nhật như tờ giấy hải mỹ bản thể tới nương môn ngươi lại dám công kích lão tử ta hút chết ngươi đường lão đại phẫn nộ bà ba thanh â m vang vọng giữa thiên địa hải mỹ trong nháy mắt cho đường lão đại ngoan quất mười mấy cái tắt hai nàng cả người đều héo r ú xuống dưới lão tử yếu lộ sạch ngươi này nương môn đường xuân nhật ma cái thằng này trong hai mắt tránh đ ẳ n g lấy đáng sợ ma khí ầm một tiếng hải m ị áo khoác màu trắng tiên ý trực tiếp cho đường xuân xé mở lộ ra bên trong bó sát người hung y đến một đôi bộ ngực cao vút run r u dày k í c h liệt phập phồng đường xuân một cái tay lại là một c h ả o trộm tới ngọn núi bên trên hung y rìa sư tôn hải m ị hét lên một tiếng nữ tử thân thể nháy mắt bành trướng có vẻ như yếu tự bạo không được chính tại trên tiên sơn xem hạc một vị nào đó đại tôn đột nhiên mí mắt nhảy một cái tranh thủ thời gian hướng không trung vạch một cái hắn thấy được đường xuân bởi vì Hắn tại hải m ị trên thân đặt một kiện cái thế thần bảo thông thiên kính n à y kính là một kiện bán thần khí n à y khí có thể thông qua song phương liên thông không vực có thể tỉ tỉ ức ức g i ả m nhìn thấy đối phương hết thảy tiểu tử vương hắn ra một đạo kinh khủng tiếng la từ không trung trực tiếp vang vọng tại đường xuân sâu trong linh hồn ngươi là ai đường xuân phách lối hô lớn vương nàng ra không phải lão phu định đưa ngươi chém thành muôn mảnh vĩnh thế không được sinh s á t p h ẫ n nộ vị này vũ vương phủ pháp lực thông thiên đại trưởng lão liền dâu ria đều vệt lên bất quá hắn cách một đạo thời không muốn đánh vỡ thời không cứu ra hải mị cũng không có khả năng cho nên chỉ có thể thông qua thông thiên kính dùng hồn nghiệm hóa thân trực tiếp công kích ha ha ha lão tử hôm nay liền muốn lên nàng ngươi sao lại dám phá hư ra công việc tốt lao hôn đản g ngươi muốn nhìn liền xem đi đường xuân điên rồi mê muội giờ phút này g ụ c ma mở ra mắt hắn tại dâm đ n g cười ẩm sắt hai mắt nhắm nghiền bởi vì tiểu tử này hồn phách thế mà chưa từng có cường đại chính là mình cách thời không thế mà không cách nào khống chế hắn hắn bấm ngón tay tính toán thở dài một hơi nói mị nhi đây là ngươi một kiếp ai xem ngươi số phận sư tôn hổ thẹn thông tin ê cảnh m ở đi bởi vì lão giả cắt đứt ý niệm sư tôn tiếng thét trói hai vang vọng tại trời cao bên trong mà đường xuân dùng tỏa hồn khóa vòng ở hải mị h ồ n phách nàng tưởng tự bạo đều không thể hoàn thành liên h ồ n phách đều cho đường xuân ăn mòn đi vào sư minh ngươi thán cái gì khí ngồi bên cạnh một cái trung niên mỹ phụ c ư ờ i hỏi nàng là vân mới lông mày s á t sứ mội hải mị có một đại kiếp không biết được có thể hay không chịu nổi sắc níu chặt lông mày ai cho nàng kiếp nạn liên hải mị đều có phiến thức tiếp nạn đối tượng chẳng lẽ là bán thần cường giả vân mới lông mày hỏi không phải cảnh giới giống như so hải mị còn thấp hơn bên trên một điểm tia tiểu tử có được quỷ dị giai vị diệt s á t năng lực sắt khé nói ha ha ha nhìn sư huynh sắc mặt này ngươi khả năng n ế m qua tiểu tử kia thua thiệt ta vân mới lông mày một mặt may mắn quá thay cho cười sư huynh của ngươi ta thế nhưng là tại mấy vạn năm trước liền chứng được t h ầ n vị một cái tôn cảnh thiên tiên tiểu tử có thể để cho ta ăn thiệt t h i có khả năng sao sắc một âm thanh cười lạnh ngươi khẳng định ăn thiệt t h i qua nếu không b ằ ngươi n g năng lực ngươi thông tin ê cảnh thế nhưng là chính tông thần khí phẩm cấp cũng không tệ lắm nó mặt khác tử kính khẳng định trên người hải m ỹ thông qua này cảnh cho dù là vượt qua thời không ngươi cũng có thể đ ả kích đối phương liền ngươi chỉ có thể nghe theo mệnh trời nói rõ ngươi cũng không cách nào trưởng khống đây hết thảy vân mới lông mày khen ó i ai còn là khó thoát qua ngươi cái này mệnh số đại thần a đúng ta làm cho cái này một gốc dạ đem quên đi ngươi thế nhưng là mệnh số đại thần lập tức cho hải m ỹ đo lường tính toán một chút mệnh số nếu không đo một chút kia tiểu tử cũng thành sắt nói yếu đo cũng thành bất quá sư huynh phải đem kia tiểu tử làm sao để ngươi ăn thiệt thòi nói ra vân m ố i lông mày nói ai mà thôi mặt mũi này dù sao đều ném đi kia tiểu tử quả thực là người điên ta lấy một thành hồn niệm pháp thân thông qua thông thiên cảnh năng lực đặc thù vượt qua nhiều cái thời không đến hải mị bên người kết quả ta hồn niệm pháp thân thế mà cho kia tiểu tử thôn p h ệ s á t nói a vân m ố i lông mày dương miệng thật to tuyệt đối có thể tắc hạ một cái bánh bao thịt lớn s á t tại cửa khổ không lâu vân mới lông mày mới tỉnh hôn lại đạo làm sao có thể a sư huynh ngươi một thành hồn nghiệm hóa thân qua đi lời nói thực lực tuyệt đối có thể trực tiếp bắt chói ở bán thần hồn phách hư thể hồn phách bị khóa lại cao công lực cũng vung không ra ngoài cho dù là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân bắt chói không ngừng lời nói k i a tiểu tử còn dám thôn p h ệ đoan chừng hiện tại sớm cho n ó bạo ngươi một thành hồn nghiệm hóa thân hồn năng lượng sao mà cường đại mà lại là chứa thần chi năng lượng một cái tôn cảnh thiên tiên sao có thể tiếp nhận phiền t o á i nếu như đem tia tiểu tử no bạo hải mị chẳng phải là cũng đi theo bạo phiền t o á i ai nha thật là có đạo lý này cho nên ngươi tranh thủ thời gian dùng ngươi vận bảo cho đo lường tính toán một chút s ắ t cũng có chút cầm không vững lao ra hỏa gấp ta thử một chút vân mới lông mày nói há mồm phun ra một mặt la bàn trang vật vật này vừa ra tới hiện lên lộ vẻ là màu xám không lâu màu xám thần quang đại tác từng vòng từng vòng màu xám vòng sáng ra bên ngoài như gợn sóng khuyết tán ra lại không lâu ánh sáng s á m bên trong bắn ra rất nhiều tiểu tinh tinh một cái chớp mắt liền biến mất tại chân trời ở giữa đường lão đại điên rồi kia là cho sắc cường đại thần linh hồn phách cho chống đỡ điên rồi dù sao sắp một thành h ồ n phách lực lượng cường đại dường nào kia là thân h ồ n phách mà lại xui xẻo hơn chính là đường lão đại dẫn tới lại là dù ma giờ phút này chính thụ lấy r ụ c ma dày vo gia hỏa này tại không trung c ù n g tiếu h doa đến đế thanh thanh cùng h ắ t tu tu đã sớm lăn đến ở ngoài ngàn dặm một đông một tây bắt đầu thủ hộ hai gia hỏa này làm cận vệ công việc vẫn là tương đương vội vặn ngầm hiểu hai người dùng lực pháp lực sông lên trời ngàn dặm phạm vi bên trong đều tại tinh thần lực của bọn h ắ n bao phủ phía dưới doa đến quanh mình trong vòng vạn dặm hết thẻ sinh linh đều trốn như liên mà đi bởi vì thanh cảnh t i ê n tiên hồn lực thái kinh khủng thậm chí có chút sinh linh tươi sống cho cái này cường đại hồn lực đập vụn mà chết ẩm lại làm ấy lần c u ồ n g loạn x é rách hải mị trên thân chỉ còn lại màu đỏ tô lại chim cá yếm cũng trực tiếp biến thành mảnh vỡ bay mất lộ ra bạch tích như ngọc tới hải mị trong hai mắt d i ệ n ra điểm điểm huyết lệ nàng miệng há hốc đã kêu không ra tiến tới bởi vì cũng họng toàn bộ cơm mà lại nàng từ bỏ d r y ruộ một đôi nhỏ máu mắt mở thật lớn nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm đường lao đại mặc nàng t ư ngược lúc này một đạo tinh điểm lách vào cái này đặc thù không khí trong vòng đường lão đại cảm giác r ụ c ma một trận cột loạn giống như có cái gì đặc thù vật chất lẫn vào loại vật chất này nhìn không thấy sờ không được nhưng là ngươi lại có thể cảm giác được nó tồn tại nó giống như một đôi tay đồng dạng đổi mạng muốn lẫn vào tiếng đường lao đại hết thẻ bên trong từ pháp thân đến bao quát thần hồn tinh phách nó tựa như là một con như ưu linh rót vào ngươi toàn thân đang t r e o c ậ t ngươi giống như một loại mềm nhũn cảm giác chuyển đến mà lại lại có để đường lao đại r ụ c niệm rất xuống hiệu quả nhưng đăng cổ lửa hạt giống nhất bạo mà ra đường lão đại nổ tung một viên cổ h ỏ a áo nghĩa lập tức đem những cái kia nhìn không thấy sợ không được vật chất cho một đốt hết sạch t r ư ơ n g chín trăm chín mươi năm người này thiên mệnh số lượng ở xa mặt khác thời không bên trong vân mới lông mày một chóng nôn một mù máu biểu lộ có chút thống khổ làm sao rồi s á t một nhìn một mặt kinh ngạc h ả o t i ể u tử dám đả thương ta vân mới lông mày tức giận đến hử một tiếng thấy không liền ngươi cũng đo không ra ngoài s á t kỳ phản ngược lại là một mặt may mắn quá thay ta mời sư tôn giúp một cái nhìn xem v â n mới lông mày tức giận h ờ n rỗi tay hướng không trung vạch một cái một đạo tinh quang đánh ra ngoài nháy mắt tan biến tại phương xa bên trong thật lâu tinh không trung thế mà xuất hiện một đạo lao phụ thân ảnh thân ảnh quanh mình tinh quang s á n l ạ còn như thần phật sư tôn đệ tử khẩn cầu ngài dùng tinh tượng đo lường tính toán một chút người này mệnh số v â n mới lông mày một cái cung kính làm lễ chính là sắt cũng đứng lên k h ô n g người làm lễ nói gặp qua kim sư thúc người này địa vị cực cao liền sắt cái này vũ vương phủ đại trưởng lão đều phải làm lễ vẫn mới lông mày hướng phía trước vạch một cái thông qua thông tin cảnh đem đường xuân hình tượng hiện lộ ra người nhà người ta chính cùng mấy vị chân thần trò chuyện một chút không c h u n g phát tắc ai coi như vậy đi rất lâu không n ú p nhích tinh tượng liền để nó động một chút đi vàng hương lý thở dài phất tay vũ lập tức t i n h không trung b ư ớ c lên khỏa ngôi sao không lâu tinh thần chấp động lên các lộ quang mang hội tụ thành một đoàn mà vàng hương lý rôi ngón bắn ra hướng tinh thần bên trong rót vào từng đạo vô thượng thông thần thần lực màu và nóng không lâu bình một tiếng tinh quang nổ tung lập tức tinh không một lần s á n lạ lại không lâu toàn bộ tinh thần không gian đều rào động giờ phút này đường lão đại đã ôm lấy hải mị trong mơ hồ hiện một viên kim sắc tinh tinh thế mà từ không trung ở giữa bên trong trực tiếp rơi xuống chui vào trong thân thể của mình tha mạ t í c h thứ gì đường lão đại lập tức giật mình hiện thân thể nội đã một mảnh kim quang sán lạ viên k i a kim tinh thế mà trực tiếp chui vào trong đan điền không lâu kim tinh nổ tung trong đan điền thế mà mọc ra một viên kim mang cây ý tứ tới cây k i a r dội ra rất nhiều kim sắc cảnh cây hướng toàn thân mình giống như sống như rắn tràn ra khắp nơi lái đi giống như muốn đem thân thể của mình biến thành một viên vàng cây giống như t h u yêu đường lão đại trong đầu bước lên hai chữ này tới cái t h ằ n g này giờ phút này mới phát hiện chủ đan đ i ể n có vẻ như toàn bộ cho gốc kia quỷ dị vàng cây đóng băng kia là tranh thủ thời gian điều động huyệt vị thế giới các loại năng lượng hình thành lũ ống đáng sợ chân hỏa cọ rửa hướng về phía vàng cây bất quá vàng cây quá cường hãn chỉ là lung lay giống như một thanh cấp bàn trải liền đem tất cả chân hỏa đều cho quét một cái soát được sạch sẽ vàng cây cành cây rốt cục kéo dài tiến đường xuân trọng yếu nhất n ơ hoàn cung thế giới vàng cây nào về phía đường xuân luân hồi vòng xoáy khắp cây thế mà mở ra từng đoá từng đoá kim hoa tới trói loa mắt là m người đều mở mắt không ra v â n mới lông mày cùng sắt đều một mặt bình tĩnh nhìn xem không chung bởi vì hai người bọn hắn cho rằng có chủ t h ầ n đỉnh phong cảnh giới kim sư thuốc xuất thủ chuyện gì không giải quyết được h ú ố n g chi đối tượng chỉ là một cái tôn cảnh thiết tiên tuy nói loại cấp bậc này cường giả tại hạ bên cạnh không gian bên trong xương vương xương bá nhưng ở bọn hắn những thần linh này phía trước giống như ba tuổi tiểu nhi nhỏ yếu đúng vào lúc này và hương lý thế mà nhữ chặt lông mày có vẻ như còn l ă n g thần một chút tiếp theo động tác thế nhưng là để sắt hai người đều kinh hãi chỉ thấy vàng hương lý thế mà há mồm phun ra một giọt tròn vò tinh huyết hướng phía không trung tinh quang bắn đi ra tinh huyết bình địa trong tinh thần lập tức không trung một mảnh huyết sắc dâng lên giống như một cái biển máu tại vui mừng giống như tất cả kim tinh bên trên đều gieo một viên huyết sắc hạt giống phiên thoái sư tôn thế mà vận dụng tinh huyết cho ăn tinh trồng vân mới lông mày nói loại này vừa hiện tượng cực kỳ khó được ga lấy sư thúc năng lượng thế mà yếu như thế làm nói rõ đối phương mệnh số quỷ dị khó giỏ cái này cực kỳ hao phí tinh lực sắc có chút bận tâm đây là sư tôn phá vỡ đ ạ i thần thông mới như thế khẳng định sẽ làm bị thương thân thể vân mới lông mày sắc mặt căng cứng Nút. Đường cùng luân vòng tròn. vươn vòng bên trong vàng trạng xuống dưới. Mà lại, lại bắt đầu tròn lại kéo một cái đậu, trồng tại đường xuân trong đan điền vàng nghĩa luân trong nước、xoáy. Vàng hương lý thái dương thế mà đổ mồ hôi. Thấy vân bắt tất giật bắt một tại thế giật thái thế Thấy đại đầu đem đều đầu đậu, đổ dưới. ghi lão lại, lại, lại lại lý bạo, xoáy xoay vào xoáy xoay kéo háo cho vào xoáy. hồi cái hồi hôi. cây cả cây cả cây Mà Mà mà mà mồ đúng vào lúc này luân hồi vòng xoáy mở ra một đôi xa xăm mà sâu thẳm mắt lạnh lùng nhìn bên ngoài vàng cây một chút a không trung vàng hương lý đột nhiên ra mặt co lại d í t lên một tiếng bổ xoẹt một tiếng một ngụm máu tươi cùng loạn phô tới cả người lập tức khô tàn x u ố n g d ư ớ i có vẻ như đột nhiên lọt vào thần thông dì chi thuật một lớn trọng kích giống như đồng thời không trung tinh quang đại loạn tinh quang như r ắ n dạng bay khắp nơi vọt mà đi ngàn dặm bên trong sinh linh cho hết cái này tán loạn tinh quang trực tiếp kia mất mạng nháy mắt toàn bộ cho biến mất sạch sẽ sư tôn v â n mới lông mày dọa đến kêu lên ai người này mệnh số quá mức thâm ảo thần viễn khó g i đoan chừng là chịu lớn lao thiên mệnh người thiên mệnh người lại không phải sư tôn có khả năng đo lường tính toán ai sư tôn làm tức giận hắn ai ta được bế quan chữa trị hy vọng thiên mệnh thần đừng thấy lạ không phải sư tôn mệnh kiếp nạn l á n h nghĩ không ra vàng hương lý thế mà hướng phía không trung tinh quang biến mất địa phương không người gặp thi lễ thân ảnh nháy mắt biến mất v â n mới lông mày nhìn sắt một mắt hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một mặt kinh hãi truyền ngươi s á c ngưng trọng biểu lộ lại có chút thư hoan xuống tới nói thiên mệnh người thần huyễn h ó g i thế nhưng là hải mị trên người ma nghiệt chính là hắn a yếu tiêu trừ ma nghiệt mới có thể chứng được thần vị phiên thoái thiên mệnh ma cường đại dường nào hải mị chẳng lẽ đời này vô vọng thành thần chứng được thần vị sao